Chương 1. Không trung thâm trầm như vẩy mực, một vòng trăng rằm lúc gần lúc hiện. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, một đội đội chấp mô binh sĩ giáp trụ rõ ràng, nện bước đều nhịp, đâu vào đấy mà tuần tra trong đêm đen doanh địa. Tầng mây càng áp càng thấp, xuôn sao một trận gió mạnh thổi qua, đầu mưa lớn điểm đùng đánh rất xuống dưới, lửa trại dần dần tắt, chỉ tuần tra binh sĩ như cũ bình tĩnh. Mưa rền gió giữ chung, có một cái doanh trướng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lương y y ra ra vào vào. Trứng nội trên giường, nằm một cái ước chừng ba tuổi trên dưới hài đồng, hắn sốt cao đầy mặt đỏ bừng, hô hấp càng thêm cấp thả gấp gáp, Đống chốc, này hết thể thế nhưng đột nhiên im bặt. Lương y y tiến lên thiết quá mạch, khẽ run tay lại về khởi khay bạc thượng một cọng lông vũ, ngừng thở rồi đến hài đồng núi hạ. Lông chim chút nào bất động. Lương y thì cưng xoay người, đối mặt giường bên một nam một nữ. Hắn du mắt, không dám nhìn nhị vị chủ tử trong mắt cuối cùng một kia chờ đợi, hai đầu gối mềm nũng, phanh mà quỳ dạp xuống đất, gian nan vạn phần nói, ta chờ vô năng, thỉnh điện hạ cùng nương nương giáng tội. Nói xong, hắn cái chán hung hăng mà khái trên mặt đất. Trước mắt nam tử đúng là tần vương triệu văn huyên, hắn sắc mặt xanh trắng, ẩn mang đen tối, vóc người pha cao nhưng toan gầy, lâu bệnh đào dông vị này hậu duệ quý tộc. Hắn nghe vậy, trong mắt ánh sáng chợt mất đi hiện lên một kia thân thiết bi thống. Đây là hắn duy nhất con nối dõi, vốn di hành quân là không mang theo phụ nữ và trẻ em hài đồng, nhưng Tần Vương nghĩ chính mình thời gian vô nhiều, vừa đi kinh thành sợ là vô pháp đi vòng nghèo bởi vậy hắn phá lệ về ra quyến đồng hành, chỉ mong thái tử bước lên đại bảo sau, có thể xem ở huynh đệ tỉnh Cảm Thượng, chiếu cố lưu kinh cô nhi quả phụ. Tần Vương trầm mặc một lát, đang muốn nói chuyện, không ngờ bên người trầm xuống, nữ tử thế nhưng mềm mại ngã xuống. Hắn khẩn trương, không màng đã là trong gió tàn đuốc bệnh thể, vội triển cánh tay ôm lấy nữ tử. Nay nữ tử đó là trên giường hài đồng chi mẫu, tần vương chắc phi cố thị, chợt nghe tin dữ, cái này dày vò mấy ngày mẫu thân bất kham thừa nhận, hai mắt một bế liền hôn khuyết qua đi. Người hầu vội hiệp trợ tần vương, đem cố chắc phi đặt trên giường, lương y đi khám mạch, nói chắc phi nương nương tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, lại gặp đại bi, phương sẽ hôn khuyết, thân thể cũng không lo ngại. Tần Vương trong lòng an tâm một chút, chậm rãi ngồi trên giường bên, cúi đầu chăm chú nhìn chắc Phi. Cố Chất Phi mặt mày như hoa, nguyệt mạo hoa nhan, chỉ tiếp giờ phút này huyết sắc mất hết, trên mặt dính lên nước mắt. Tăng Tử chi ra sức đánh suy sụp vị này tuổi trẻ mâu thân, mãn chứa người hầu quỳ xuống đất hai khóc. Tần Vương cúi xuống thân, gắt gao ôm chặt nữ tử, thon gầy mà lạnh lẽo ngón tay phất quá nàng khuôn mặt, quyến luyến mà không tha. Hắn không sống được bao lâu, ở tắt thở phía trước. Tất đương phải hảo hảo an trí trong lòng người, người, mới có thể nhắm mắt. Hắn lầm nàng, làm nàng sắp sửa thanh xuân thủ tiết, nguyên nghĩ, có cái hài nhi thừa hoàn rơi gối, nương hai nhật tử có thể nhẹ nhàng chút. Lại chưa từng tưởng. Thần vương nhắm mắt, một giọt thanh lệ rừng ở nữ tử má biên. Tiên đế băng hà, thái tử cùng Việt vương cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, hàng năm bị chịu hoàng phụ thiên sủng Việt vương chiếm cứ thượng phong. Cùng thái tử cùng mẫu ra thần vương không mang bệnh tình trầm trọng. Huy quân hướng đông, lấy giữ gỉn chính thống. Kinh thành tình thế cấp bách, vô luận Tần Vương như thế nào bi thống, hôm sau sáng sớm, như cũ đúng giờ nổ trại khởi trại. Tần Vương xuất quân cùng Thái tử hội hợp sau, Thái tử một phương thực lực tăng nhiều, toại đại bại Việt Vương, cũng truy tiệt ra kinh hơn 10 giảm. hắn này thân thể, sớm đã kỵ không được mã, Tần Vương thừa một chiếc bạc đỉnh hoàng cái bốn giá xe ngựa, bị chúng quân gắt gao vây quanh trong đó. Dung trời hét họ vang lên. Tân địa tướng sĩ hàng năm bắc cử thắt đát, bị chịu gió cắt lễ rửa tội, ngang nhiên chi tức cập vào trước mặt, vừa ở vào trong trận, như ra khỏi vỏ trường kiếm, thẳng cắm quân địch trái tim. Việt vương một phương hỗn loạn thật lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại, ra sức chống cử. Tân vương đứng ở càng xe phía trên, nhàn nhạt vọng một lát, thấy chiến cuộc giảng co, nhưng đã phương thắng cục đã định, trong lòng tung mệt, phương thanh khủ hai tiếng. Điện hạ, nơi này gió lớn vì ngươi thêm kiện siêm ý hay tốt không? Nói chuyện đúng là cố Trác Phi, nàng giờ phút này phủ một kiện màu đỏ sẩm gấm vóc áo choàng, vén lên màn xe, cất bước đến Tần Vương bên người. Ngắn ngủ mấy ngày, cố Trác Phi gầy ốm rất nhiều, nàng trên mặt tẩn có buồn bã, nhưng nhìn về phía Tần Vương ánh mắt có chứa quan tâm. Tần Vương quay đầu xem nàng, ánh mắt không hề lạnh lùng, chậm rãi ngưng tụ ra quyến luyến, không tha cùng với vui vẻ. Hắn nắm lấy cô Chắc Phi tay, Bên môi dơ lên một kêu ý cười, cẩm nhi, ta thời gian vô nhiều, hiện giờ thái tử đắc thắng, ngày sau ngươi lưu tại trong kinh, cũng có thể có người quan tâm. Nói xong, hắn trong cổ họng một trận ngơ ý, nhịn không được túi đầu khụ một trận. người đi trả lệnh, chẳng sợ hắn là long tử phượng tôn, cũng như thế. Hắn ngàn dằm xa xôi lĩnh quân vào kinh, một là vì cùng thái tử cùng mẫu ra chi nghị, nhị đó là vì trước mắt nữ tử. Cố vân cẩm nghe xong tần vương lời nói, bản tâm đau mặc danh, thấy vậy tình hình, vội nhẹ nhàng thế hắn vô phần lưng, cũng vì này phủ thêm hậu áo choảng. Điện hạ, ngươi đừng vội lại nói, ta. Cố vân cẩm rơi xuống nước mắt, nàng nghẹn ngào một lát, đang muốn lại nói, không ngờ dư quang lại thấy nơi xa bạc mang lòng lánh. Mấy ngày mưa to sơ tỉnh, ánh mặt trời rốt cuộc giác, vì trận này loan chạm tăng ôn. Tần vương nơi vị trí, buồn bị thật mạnh thủ vệ không ở địch quân cung tiễn tầm bắn trung có thể bảo đảm an toàn không ngờ giờ phút này ngân quang sợ khởi cố vân cẩm tập trung nhìn vào lại có tam chi phi mũi tên bắn nhanh mà đến mũi tên ánh ánh mặt trời chói lọi đâm thẳng người mắt thẳng lấy tần vương giữa lưng mũi tên xuất hiện làm người sợ không kịp phòng tốc độ kinh người đảo mắt liền tới rồi xa tiền tần vương thị vệ ra sức đánh hạ hai chi nhưng cuối cùng một chi góc độ xảo quyệt mọi người thế nhưng bất lực Từ phát hiện ngân quang đến nơi khác, bất quá chớp mắt công phu, cố vân cẩm hô hấp đình trệ, cả người máu lạnh léo. Cuối cùng một chi mũi tên nhọn thẳng đến tần vương yếu hại, cố vân cẩm vừa kinh vừa giận, điện hạ đã không sống được bao lâu, vì sao còn muốn hắn đột tử đường trường. Ở cái này trong chấp đoáng, cố vân cẩm sớm đã có động tác, nàng đông chốc ôm lấy tần vương, nu nhược thân hình buộc phát ra kinh người sức lực, nàng đột nhiên quay người lại, cùng tần vương thay đổi vị trí. Này chi bắn nhanh mũi tên cắt qua không khí, có chứa ẩn ẩn tiếng gió, suy mà một tiếng trầm vang, ở giữa cố vân cẩm mềm mại tâm hoa. Cố vân cẩm thân mình đột nhiên căng thẳng một chút, nàng ngay sau đó mở ra mắt, trước mặt là tần vương khiếp sợ mắt đen. Cẩm nhi, ngươi! thần vương gắt gao ôm nàng, thần xác đau thả cửa bì, hắn thất thanh nói, ngươi vì sao như thế? Ta vốn là cái người sắp chết. Không, điện hạ! Cố vân cẩm tâm hoa cực đau nhưng tú mỹ mặt mày có thoải mái nàng nhẹ nhàng cười thanh âm sướng nhiên như nước chảy nói điện hạ như thế tốt lắm thiếp không muốn sống một mình làm ta cùng với hải nhi trưởng bạn điện hạ bãi hải nhi không có đai hắn cũng không còn nữa nàng tồn tại cũng không cực ý nghĩa cố vân cẩm thần sắc nhu hòa trong mắt mang theo quyền luyến nàng giơ tay khẽ chạm tần vương khuôn mặt thần vương trong lòng đại đau hắn giơ tay gắt gao nắm lấy kia chỉ nhu đề Nàng trước mắt càng ngày càng ám, cố vân cẩm nỗ lực trận to mắt đẹp, dục thấy rõ trước mắt nam nhân. Nếu có kiếp sau, thiếp đương trường bạn điện hạ tả hữu. Nói xong, cố vân cẩm vô lực chống đỡ, nàng cặp kia điểm sơn mắt đẹp khép lại, chán ve nhẹ rũ, nằm ở tần vương bên gáy. gia nhân đã mất hơi thở, một sợi phương hồn chết. Cẩm nhi, cẩm nhi, tần vương trái tim trô đau nhức, hắn đốn một lát, một ngụm máu tươi phun ra. chương hai kia điểm điểm đỏ thám, bắn tung tóe tại nàng trên tay trái, nóng rực độ ấm xuyên thấu qua mù bàn tay, thẳng tới nàng trái tim. Nam thử thương tâm muốn chết ánh mắt vứt đi không được, cặp kia mắt đen như bóng với hình, trước sau cuốn quanh nàng. Cầm nhi, cầm nhi, mau tỉnh lại. Một cái nhu hỏa giọng nữ hơi mang lo lắng, không nghề này phiền mà nhẹ gọi. Phần 2. Cố vân cầm rốt cuộc bị đẩy tỉnh. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là đạn mặc xanh nhạt mảnh trướng, cùng đêm qua giống nhau như lúc. Đó là một giấc mộng. Cảnh trong mơ như thuyền quá thủy vông ngân, chỉ dư Cố Vân Cẩm ngạch tế tinh mịn mồ hôi, kể ra nó tồn tại. Mới vừa rồi đẩy tỉnh nàng, là một cái tướng mạo nhu nhược mỹ phụ, người này đó là Cố Vân Cẩm mẹ đẻ Lâm thị. Lâm thị năm nay 30 xuất đầu, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhìn bất quá 24-25. Lâm thị thấy Cố Vân Cẩm rốt cuộc tỉnh Vội chấp khăn tinh tế lao nữ nhi trên chán mồ hôi lạnh, như mày hỏi, cẩm nhi, chính là bị bóng đẻ. Nàng trên mặt lo lắng chi sắc khó nén, nếu không ta bẩm phu nhân, cho ngươi thỉnh cái đại phu coi một chút. Nàng là thiếp thất, chủ mẫu cũng không phải hảo sống chung người, nhưng lâm thị liền sinh một nữ, coi cố vân cẩm vì trong mắt, đề cập nữ nhi, nàng tự cẩn thận vạn phần. Cố vân cẩm lấy lại tinh thần, vội cự tuyệt nói, di nương, không cần ta không có việc gì. Mẹ đẻ không thể gọi nương, nàng tất nhiên là không muốn, chỉ tiếc lễ chế như thế, thả thai vách mạch rừng, nếu là vô ý bị người nghe xong đi, mẹ con hai người đều có đại phiền thoái, bởi vậy này đó tình cảm chỉ có thể để ở trong lòng, lẫn nhau ẩn sâu. Lâm di nương cẩn thận đánh giá nữ nhi sắc mặt, không thấy gì thường, nàng lược nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có chút không yên tâm, nhẹ giọng hỏi, cẩm nhi, ngươi chính là lại làm kiêm ngậu. Cố Vân Cẩm nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng không phải lần đầu tiên làm cái này mộng, lần đầu bóng đệ lúc sau, Cố Vân Cẩm liền cùng Lâm Di nương nói lên quá. Cái này dị thường chân thật cảnh trong mơ, từ nhỏ khi khởi liền quấn quanh nàng, làm nàng khó phân trong mộng ngoài mộng. Nàng thấy không rõ nam tử mặt, dài dòng cảnh trong mơ, tỉnh lại cũng đã quên hơn phân nửa, chỉ kia buồn bã quyến luyến ánh mắt, lại trước sau thật sâu khắc ở trong lòng. Còn có Cố vân cẩm nhịn không được dơ tay, đè đè trước ngực vị trí. Kia một mũi tên thế tới hung mãnh, thẳng cắm nàng tâm hoa, cái loại này lạnh leo đột đau đớn phi thường rõ ràng, làm nàng cảm thấy, chung mũi tên người chính là chính mình. Nàng vẫn luôn có loại khôn kể trực giác, này hết thể là chân thật. Cố vân cẩm rũ mắt, này sẽ là dự báo mộng sao. Nàng đời trước tốt với thai nạn giao thông liên hoàn, vốn tưởng rằng xong hết mọi chuyện, lại chưa từng tưởng còn có thể mang theo ký ức đầu thai với cổ đại. Từ đây lúc sau, cố vân cẩm đối với vận mệnh chú định sự có kính sợ. Cũng là như thế, nàng giờ phút này Phương sẽ như vậy tưởng, thay đổi đời trước, cố vân cẩm nhất định khịt mũi coi thường, không nói được còn sẽ nhìn xem bác sĩ tâm lý. Chẳng qua, giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không nói như thế, cố vân cẩm cười cười, đối lâm di nương, không nhớ rõ, mới vừa rồi tỉnh lại liền đã quên. Chỉ tay trái kia nóng rực độ ấm phảng phất còn ở, nàng nhịn không được cọ cọ chân mỏng. Cố vân cẩm đời trước qua đời sau, không nghĩ tới còn có thể mang theo ký ức tái thế là người. Nàng đời này tổ phụ là đương nhiệm võ an hầu, sinh có nhị tử, trưởng tử vì thế tử, mà con thứ đó là cố vân cẩm phụ thân cố kế nghiêm. Con thứ không thể thừa tước, vì thế cố kế nghiêm liền khoa cử xuất sĩ, nhu cầu tiền đồ. Cố vân cẩm 23 tuổi khi. Liền tùy phụ thân cùng nhau ngoại phóng ra kinh, cho đến nguyệt trước cố kế nghiêm nhận được điều lệnh, hắn phương hề ra quyến hồi kinh nhậm trước. Phụ thân trong lòng vui mừng, một đường cấp đuổi, mắt thấy liền phải về đến nhà, không nghĩ hắn lại nhiễm phong hàn, bị bệnh trên giường. Thời gian còn tính đầy đủ, cố kế nghiêm liền không muốn mang bệnh trở lại cha mẹ trước mặt, vì thế, liền ngừng lại. Nơi đây đã là thông châu, cố ra ở chỗ này có thôn trang, đoàn người ngày hôm trước vừa mới đặt chân. Nay một đường tàu xe mệt nhọc, mọi người mỏi mệt bất ham, bởi vậy cố vân cẩm mẹ cả truyền lời nói, chậm lại thỉnh an thời gian, bởi vậy lâm di nương mới có thể sáng sớm liền lại đây nữ nhi trong phòng. Phải biết rằng ngày thường lúc này, nàng đã đi trước chính phòng hầu hạ chủ mẫu. Cố kế nghiêm một thần, là một cái mười phần cổ đại sĩ phu, hắn trọng con nối dõi, đặc biệt con vợ cả, tựa cố vân cẩm thứ nữ, hắn tuy không miệt thị, nhưng cũng cũng không để ở trong lòng tính cả liên can tiếp thất, toàn tất cả giao cho vợ cả hứa thị trong tay, lại không hỏi nhiều. Mà cố vân cẩm mẹ cả hứa thị, là một cái lợi hại nhân vật, cố kế nghiêm dưới trướng có nhị tử, tất cả đều là con vợ cả, còn lại di nương, có thể dưỡng trụ đều là nữ nhi. Lâm di nương mẹ con, đều là ở hứa phu nhân phía dưới sinh hoạt, cố vân cẩm tại đây giàn đã có 15 năm, sớm rõ ràng chính mình thân phận bất quá, đã đều bị thỏa. Liền không cần thiết đầu sinh khúc chết. Cố vân cẩm thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đem rung động ném tại sau đầu. Dương môi đối lâm di nương cười nói, di nương, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Nói, nàng liền nha hoàn ẩn, đứng lên, rửa mặt trải đầu thay quần áo. Thả bất luận nàng một cái con vợ lẽ chi nữ, như thế nào có thể ở hai quân chém giết là lúc bị mui tên bắn chết. Nếu kia thật là dự báo ngộng, nàng chỉ dựa vào một chút ký ức cũng không như người hà, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền bãi, chết quá một lần người, ứng càng rộng rãi chút, có thể tồn tại liền một kiện cực hảo sự. Cố Vân cẩm dọn dẹp thỏa đáng, cuối cùng nàng lại chấp khởi ngọc sơ, cẩn thận điệu lý lý trên chán tóc mái. Nàng tóc mái rất dài, mềm mại mặc phát gián phục, che khuất no đủ ngọc ngạch cùng mày đẹp, vẫn luôn buông xuống đến mí mắt chỗ, chặn non nửa khuôn mặt. Cố Vân cẩm cực mỹ, đặc biệt mặt mày bộ vị. Nàng có một đôi cực diễm đào hoa mụ, tiêu mắt như điểm sơn, hắc bạch phân minh, bao phủ một tầng mở mịt phủ sương ngủ. Này một đôi mắt, nhìn buồn ứng cực kỳ vũ mị, thiên này thượng là hai con tinh tế mày lá liêu, đoan trang nhàn nhã, nhu nhược chọc người thương tiếc, đem hết thể khả năng có mị tục tất cả lao cái sạch sẽ. Thiên nhiên một đoạn phong tình, tất cả tại đôi lông mày. Nhưng đối với một cái thư nữ tới nói, quá dẫn người chú mục không phải chuyện tốt. Thích hợp thu liệm núi nhọn mới là thượng sách. Cố vân cẩm không phải chân chính trí đồng, không cần lâm di nương dặn dò, nàng từ nhỏ khi khởi, liền đem tóc mái xúc trường, khó khăn lắm che đến mí mắt phía trên, không che đậy tầm mắt liền có thể. Nàng ngày thường thấy nào đó người, toàn mi mắt hơi rũ, này cử đã có thể che giấu không ít đồ vật, cũng thực phù hợp đương thời khuê các thuộc nữ hình tượng. Cố vân cẩm trong lòng đối này đó quy củ kỳ thật không cho là đúng nhưng bất đắc di đã đầu thai nơi đây nếu có thể đẹp cả đôi đảng đó là tốt nhất bất quá cầm nhi nếu không có đầu thai ở ta này vô dụng cái bụng chỗ cũng không cần chịu như thế bị khuất lâm di nương thấy thế chua xót ảm đạm nói cố vân cầm vương ngọc sơ cười nói di nương ngươi nói bậy gì đó ta chính là cao hứng vô cùng sinh thân tri ân nhiều năm từ ái điểm điểm tích tích cố vân cầm đều đặt ở trong lòng nàng đãi ngộ cạp không thượng đích nữ Có lẽ tương lai còn có khúc chiết, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa đối với cổ đại nữ tử tới nói, ở tại Thâm Quế khi, bất quá là nhân sinh đệ nhất giai đoạn, có lẽ nàng chưa chắc có thể thu hoạch chân thành tha thiết tình yêu, nhưng làm hầu phủ tiểu thư, chẳng sợ con vợ lẽ, nàng nỗ lực một phen, chưa chắc không thể quá đến hảo. Bất quá, trước đó, Cố Vân Cẩm còn có một cái phiền toái yêu cầu giải quyết. Nàng mi mắt hơi rũ, ánh mắt hơi ám. Lúc này, Hai người đã sửa sang lại thỏa đáng, đang muốn đi cấp hứa thị thỉnh an, không ngờ có vu giả truyền lời, nói phu nhân muốn ra cửa vì lao ra kỳ bình an, miệng thỉnh an, muốn nhị cô nương chạy nhanh đến nhị môn đi. Cố vân cầm nghe vậy, trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại khịt mũi coi thường. Nàng kia phụ thân bất quá tiểu bệnh, nơi nào yêu cầu cái gì kỳ bình an, ước chừng đó là đích tỷ cố vân yến muốn ra cửa thông khí, hứa thị yêu thương nữ nhi không có cự tuyệt liền có như vậy vừa ra bãi loại này lấy hiếu vì danh hoạt động Hứa Thị cũng không thể chỉ mang thân nữ một người vì thế Cố Vân Cẩm đám người cũng bị mang lên tuy là như thế Cố Vân Cẩm cũng không thể trì hoãn nàng vội vàng cùng Lâm Di nương cáo biệt liền ra cửa Cố Vân Cẩm lánh nha hoàn bà tử tới rồi nhị môn Hứa Thị cùng Cố Vân Yến đã thượng đầu một chiếc xe ngựa nhất đẳng nàng lên xe ngồi ổn xa phu vung roi người kéo xe đánh mã ném ra chân Hướng về phía trước đi. Thùng xe chung còn có cô gia Tam cô nương, Cố Vân Thục, nàng chỉ so Cố Vân Cẩm tiểu một tuổi, năm nay 14. Tỷ muội hai người quan hệ chỉ tính giống nhau, cho nhau thấy lễ sau, liền từng người trầm mặc không nói. Xe ngựa đi rồi một canh giờ, liền tới rồi mục đích địa, ngừng lại. Nha Hoàn đứng dậy, vừa muốn tiến lên vén lên màn xe, bên ngoài vang lên một đạo giọng nam, "Biểu muội, đã tới rồi, mau xuống xe đi." Dứt lời, Liền có một con bàn tay to tham tiến, vén lên xe ngựa mảnh. Vừa nghe thấy người này thanh âm, cố vân cẩm hơi hơi như mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nàng phiên thoái, đó là nói chuyện người, người này là hứa thị nhà mẹ đẻ chất nhi hứa thành đức. Hắn ra đạo xa sút năm trước ngàn dặm đến cậy nhờ cô mẫu. Hứa phu nhân tất nhiên là thương tiếc chất nhi, vừa vặn hắn tới rồi hôn phối tuổi, vì thế, nàng liền có mưu tính. Muốn gặp dưới gối một cái thứ nữ đính hôn cấp chất nhi. Này hứa thành đức tiền tài không nhiều lắm, lại lẻ loi một mình, nếu là bình thường tình huống, hán tưởng cưới hầu phủ tiểu thư, đó là nằm mơ. Nhưng hiện tại có hứa phu nhân làm chủ, nếu là lại hống đến cố kế nghiêm gật đầu, sự tình liền thành. Cũng may, hứa phu nhân còn không có tới kịp thăm thăm phu quân khẩu phòng, điều lệnh liền tới rồi. cố kế nghiêm muốn giao tiếp đỉnh đầu công vụ, đi sớm về trễ mà Hứa Thị cũng vội vàng chỉnh lý Lung Dương, vì thế việc này liền chỉ hoan xung dưới. Nhưng mà liền Hứa Thanh Đức bản nhân mà nói, cảm thấy này hầu phủ thứ nữ là cưới định rồi, hắn còn nhìn chúng phẩm mạo xuất chúng cô vân cẩm, một có cơ hội liền đại hiến ân cần. thí dụ như hiện tại, chương ba, nơi này đã là Phật môn thanh tịnh địa, cố tình liền xuất hiện như vậy một cái sốt ruột người, Hứa Thanh Đức thanh âm cùng nhau. Cố Vân Cẩm Dư Quang liền thấy ta muội, cố Vân thuộc lập tức sau này rụt rụt, rũ xuống mi mắt không có xem nàng, nàng cũng không để ý, dù sao nàng cũng không trông cậy vào này bất đồng nương sinh muội muội có bao nhiêu thủ túc chi tình. Cố Vân cẩm dương mắt, nhìn về phía màn xe chỗ, hứa Thành Đức nói xong, tham về phía trước tay đã hướng về phía trước, chính vén lên màn xe, nàng liền ngồi ở tiếp cận màn xe địa phương, như vậy liếc qua đi. Thấy hứa thành đức một đoạn màu lục đậm đoàn hoa ám văn áo gấm đồng thời, không khỏi cung có thể trông thấy một chút xe ngựa ngoại cảnh sát. Xe ngựa ngừng địa phương, đang ở chùa triền cửa chính dưới bậc thang, này chỗ ngồi lát này chỉnh tề trường điều phiến đá xanh. Đang là mùa xuân, ước át mà nhiều vũ, này đó nhiều năm lão phiến đá xanh cho nhau bản hàm tiếp địa phương, đã giải quá một vòng xanh biết rêu phong. Khe hở thẳng tắp, từ kia đầu kéo dài đến xe ngựa phía dưới. Hứa Thành Đức đứng thẳng địa phương, hẳn là vừa lúc ở rêu xanh bộ vị phía trước. Cố vân cẩm dưới tóc mái mảy liếu nhẹ nâng. Từ dương mắt đến nơi khác, bất quá ngay lập tức công phu, nàng trong lòng vừa động, người đã đứng lên. Cố vân cẩm lập tức vươn tay, đem kia vén lên một chút màn xe bống chốc nhấc lên. Xe ngựa to ngoại hứa Thành Đức sổ không kịp phòng, hắn theo bản năng đi phía trước mại nửa bước, tay theo màn xe mà đi. Hắn đồng thời ngẩng đầu. Cố Vân Cẩm kia trương tiểu lệ khuôn mặt nhỏ ánh vào mi mắt, hắn trong lòng vui vẻ, vừa muốn há mồm nói chuyện, biểu muội. Hứa Thành Đức mới phun ra hai chữ, không ngờ dưới chân đột ngột chân trượt, hắn trong lòng lột bột một chút, vội cúi đầu muốn đứng vững. Chỉ tiếc, này rêu phong nhiều năm tích lũy, mọc cực hảo, hắn dây rũ cũng không tác dụng. Dừng một chút, Hứa Thành Đức vẫn là mất đi cân bằng, phanh một tiếng, thân thể về phía trước đánh tới. Cầm nặng nghề mà đánh vào thùng xe khung cửa thượng. Hứa Thành Đức cầm đau nhức, khoang miệng lập tức một trận huyết tinh hương vị, hắn chợt vật đứng lên, che miệng nói không ra lời. "Biểu ca." Cố Vân cầm mày liếu hơi chau, che môi kinh hô một tiếng, túi Lầu quan tâm hỏi, "Biểu ca ngươi không sao chứ?" Chính là khái đến tàn nhẫn. Nàng vẻ mặt tự trách, rũ mắt nói, "Đều là ta sai lầm, ta vén rèm vội vàng chút." Hứa Thành Đức nghe vậy, vội đằng ra một bàn tay, Dùng sức mà bãi bãi, hắn hoán một lát, phương miễn cưỡng hàm hồ nói, ta không có việc gì, này trách không được biểu muội, là ta không đứng vững. Cố vân cầm sắc mặt thả chậm, nàng gật đầu nói, biểu ca không có việc gì liền hảo. Nàng liếc mắt hứa thanh đức, thấy hắn mặt có vẻ đau xót, lớn đầu lươi nói không rõ lời nói, không cấm trong lòng hơi thư, trên mặt cũng mang theo tim mỉm cười. Làm ngươi nha si tâm vọng tưởng, làm ngươi nha coi buồn cô nương vì dễ như chơi. Chờ đau đớn hoan lúc sau, hứa thành Đức cầm chỗ nhiều lao đại một khối ứ thành, hứa phu nhân lành nữ nhi xuống xe, thấy, những mày hỏi, Đức Nhi, người mặt sao lại thế này? Hứa phu nhân năm nay chưa kịp 40, tướng mạo chỉ tính đoan trang, cuộc đời này tuyệt đối cùng mỹ nhân không dính dáng, dáng người thực đấy đã, chỉnh thể nhìn qua rất là mượt mà, cũng khó trách cô kế nghiêm năm gần đây, trừ bỏ mùng 115, cơ bản sẽ không nghỉ ở chính phòng. Phần 3. Bất quả hứa thị tư sắc cũng không xuất chúng, lại có thể cầm giữ hậu trạch, là một cái con vợ lẽ đều vô, vẫn là có nhất định thủ đoạn. Hứa phu nhân hôm nay xuyên kiện màu xanh ngọc dẹp nổi lùa mặt tiểu áo, đầu đội một chi khảm bảo mệnh ti vàng dòng thoa, cổ tay treo hai đối trói lọi khảm châu kim vòng, hảo một bộ quan phu nhân bộ tịch. Nàng thấy chất nhi chật vật bộ dáng, không cấm lanh nữ nhi tiến lên, những mày dò hỏi. Hứa thị biết chất nhi tới phía sau thấu cũng không thèm để ý, dù sao nàng nghĩ, này hai cái thứ nữ chung, khẳng định phải gả một cái cấp chất nhi. Thiếu niên mộ sắc, hứa thành đức nhìn chúng tướng mạo xinh đẹp cố vân cẩm, nàng đã ở tinh kế, tới rồi kinh thành sau, như thế nào làm cố kế nghiêm ngợt đầu. Hồi kinh sau có lẽ khó chút, nhưng nàng là mẹ cả, chỉ cần tốn nhiều tâm tư, khẳng định có thể thành. Chẳng qua, này hứa thành đức ra cửa trước còn hảo hảo, như thế nào này một thời gian công phu liền thành như vậy, hứa thành đức nghe xong cô mẫu hỏi chuyện, chỉ là ngượng ngùng tỏ vẻ. trên đường có rêu phong, hắn không cẩn thận trượt một ngã. hứa thị bất đắc dĩ, chỉ phải nói, đức nhi, người hẳn là cẩn thận chút. nàng nhiều lần hướng cố kế nghiêm nói lên, làm hắn dịu dắt một chút hứa thành đức, kết quả hiệu quả cực nhỏ. hứa thị cũng minh bạch, này chất nhi làm người không ổn trọng là một đại nguyên nhân. nàng liếc liếc mắt một cái bên kia hai cái thứ nữ, thấy cô vân cẩm an tĩnh đứng nàng càng kiên định muốn đem này hứa gả chất nhi quyết tâm bằng không hứa thành đức ngày sau tình cảnh sợ sẽ càng thêm bất ham chất nhi thành thân trước còn có thể ở nhờ cô mẫu gia thành thân sau liền không thể như thế cố vân cẩm tuy là thứ nữ nhưng của hồi môn ấn lệ cũng phong phú hứa thành đức cưới nàng trong đó một rất tốt chỗ đó là trong túi vô ưu hứa thị cùng hứa thành đức nói vài câu bên cạnh cố vân yến chờ đến không kiên nhẫn Nàng liếc liếc mắt một cái vâng vâng dạ dạ biểu hình, lại kéo kéo mẫu thân cánh tay. Chờ hồi kinh sau, bực này tiêu giao nhật tử liền không có, nàng một khắc cũng không nghĩ lãng phí. Cố vân yến là hứa thị cốt đủ, biết nữ chi bằng mẫu, hứa thị sao có thể không hiểu, nàng chỉ phải chấn an tính mà vô vô nữ nhi cánh tay, ngay sau đó nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Ai nữ nhi ai đau lòng, cố kế nghiêm ngoại phóng 10 năm hơn, vợ cả hứa thị một nhà độc đại. Cố vân yến đương nhiên sống được tiêu giao tự tại, đại hội kinh sau, nhật tử khẳng định không thể so từ trước, hứa thị giờ phút này cũng luyến tiếc phất nữ nhi ý. Vì thế, hứa thị liền dừng lại đề tài, xoay người lánh liên căn người, mênh ngông quẩn cuộn hướng chùa truyền đại môn bước vào. Cố vân cẩm trước sau như một bảo trì an tĩnh, nàng không giấu vết tránh đi từ đức thành vài thước khoảng cách, phương bước lên bậc thang. Gần đây mưa xuân kéo dài, hôm nay rốt cuộc ngừng lại mặt trời mới mọc từ tầng mây sau thoáng lộ ra một mặt nắng sớm sơ hiện. Cố Vân cẩm liền nha hoàng nâng tư hành, nàng thuận thế ngẩng đầu hướng lên trên. Này trăm năm bảo tự trang nghiêm cổ xưa, ánh mặt trời vì này phủ thêm một tầng vắng rực, treo cao tấm biển thượng ba cái kim sơn chữ to chùa báo ân. Kia ba cái ngưng trọng chữ to xứng với cổ tháp, thật sự hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chẳng qua cố Vân cẩm mới vừa thoáng nhìn, trong lòng lại là đống nhiên một đột. Chùa báo ân này không phải chùa Thông Châu sao? nàng trong lòng cả kinh, không cấm quay đầu hướng hướng bên người nha hoàn. này nha hoàn danh Bích Đào, là cố Vân Cẩm bên người đại nha hoàn, cùng chủ tử cùng nhau lớn lên, nhất trung thành và tận tâm bất quá, chỉ tiếc nàng cũng không biết cho nên, chỉ phải vô thú mà lắc lắc đầu. Bích Đào không đáp ra tới, bất quá có người lại biết. Hứa thành Đức vừa vặn nghe thế câu hỏi chuyện, hắn chạy nhanh thấu tiến lên, ân cần cấp cố Vân Cẩm giải thích nói. Biểu muội này chùa tên thật chùa Báo Ân, là thông châu nhất nổi danh chùa miếu, hoàn toàn giả có thể ra này hữu vì thế, đại gia nói nói, liền xưng này vì chùa thông châu. Cố vân cẩm nghe vậy, chỉ thất thần gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng giờ phút này tim đập như hiệu chạy, thật sự vô tâm có lệ người này. Cố vân cẩm tuổi nhỏ đến nay, thường xuyên sẽ làm một ít hết sức chân thật ngộng, ở này đó trong ngộng. Tuy tuyệt đại bộ phận đó là hôm qua Chung mui tên bỏ mình cái kia, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có linh tinh một ít còn lại. Nàng có ấn tượng không nhiều lắm, trong đó một cái đó là phát sinh ở chùa triển Trung, kia chùa triển đại danh nàng nhớ rõ rõ ràng, đúng là này chùa báo ân. Cố vân cẩm liếc liếc mắt một cái bên cạnh nhắm mắt theo đuôi hứa thanh đức, nàng trong ngộng, vừa lúc thấy người này rơi xuống nước sau liều mạng dây rùa kêu cứu, địa điểm liền ở chùa báo ân sau hồ sen giữa. Này chùa báo ân sẽ là bỉ chùa báo ân sao? Nơi này sau núi sẽ có hồ sen sao? Cố vân cẩm biểu tình như cũ bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, nhưng nàng dưới tóc mái trắng non chán đã thấm ra tinh tế mồ hôi, che giấu ở trong tay háo bàn tay mềm tích có khẩn. Có lẽ, hôm nay nàng liền có thể nhìn trộm một chút, những cái đó dây dưa nàng mười năm hơn cảnh trong mơ, đến tuột cùng hay không thực sự có dự báo chi ý. Chùa báo ân trăm năm cổ tháp, cực phụ nổi danh, địa phương nhân vật nổi tiếng quan quyền cực gai ở đây dân hương chùa chiến mà chỗ ngoại ô mà những người này thân phận không giống bình thường an toàn vấn đề cần thiết nhiều hơn lưu ý nếu là ra sự cố khách hành hương trong nhà rất có thế lực chùa báo ân một phương sợ cũng sẽ trêu chọt phiền toái như vậy năm này tháng nọ xuống dưới chùa triển sớm đã có một bộ hoàn thiện đối ứng thi thố lấy bảo đảm khách hành hương ở chùa triển phạm vi an toàn vài thập niên xuống dưới Này chùa báo ân sắc thật phi thường thỏa đáng, khách hành hương vô luận bẩn phú quý tiện, giống nhau nguyên vẹn rời đi, không gặp được bất luận cái gì không ổn việc. Nói cách khác, đó là này chùa báo ân thập phần an toàn. Hứa phu nhân xác định quá việc này không giả sao, liền đơn giản bỏ qua tay đi, làm thứ nữ nhóm tự hành lễ Phật, nàng truyền tâm đi theo cố vân yến bên người, để tránh nữ nhi ra chuyện xấu. Mẹ cả quyết định, chính hợp cố vân cầm ý, nàng cũng không phản ứng bên người cố vân thủ. Lênh bích đào thẳng vào đại điện, bắt đầu ấn trình tự lễ bái dân hương. Những cái đó vận mệnh chú định sự, cố vân cẩm là chỉ tin không mê, nàng làm như vậy mục đích, đó là muốn thoát khỏi này như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau hứa thành đức. Người này là muốn hồ sen rơi xuống nước, nhưng cố vân cẩm tuy tính toán nghiệm chứng một phen, nhưng cũng không tưởng thấu cái này náo nhiệt. Sự tình như nhau cố vân cẩm sở liệu. Nàng theo đại hùng bảo điện hướng tả, bất luận lớn nhỏ điện phủ nàng giống nhau đi vào lễ bái. Hứa thành đức bắt đầu khi, còn có thể cùng đi vào dân hương, chờ mười lần tám lần sau, hắn không kiên nhẫn, liền ngừng ở ngoài điện, cùng nha hoàn bà tử nói chuyện. Hứa thành đức tuy rằng gia đạo xa sút nhưng ở cố gia, hắn như cũ là chủ mẫu cháu trai vợ, này đó bán mình khế nắm ở hứa thị trong tay hạ phó, bất luận trong lòng như thế nào tưởng, miệng tự nhiên không tiếc với thổi phồng đối phương vài câu. Liên can người mồm năm miệng mười, Thứa thành đức toàn thân thư thái, ở ngoài cửa cười ha ha. Cố Vân cẩm mắt điếc hai ngơ, nàng sắc mặt như thường, lễ bái sau tự đệm hương bổ thượng đứng dậy, chậm chậm tiến lên, thân thủ đem tam trụ thanh hương cắm ở đại lư hương thượng. Nếu là phía trước, nàng liền sẽ xoay người ra điện, tiếp tục hướng cách vách bước vào. Nhưng Cố Vân cẩm giờ phút này không có làm như vậy, nàng chiều bích đảo nháy mắt ra dấu, chủ tớ hai người dưới chân không tiếng động, vòng qua thật lớn tượng Phật. Sau này cửa phòng bước nhanh bước vào. Trong điện niệm kinh hòa thượng phảng phất giống như không thấy, nửa khép mi mắt không chút sức mẻ, trong tay vê Phật châu, trong miệng lẩm bẩm những kinh. Cố Vân Cẩm lánh biết đạo, hai người bước nhanh đi rồi một đoạn, nàng đánh giá chừng đủ xa, phương dừng lại. Lúc này, phía trước nên diện tới một cái tiểu sa di, tuổi chừng 11 12 tuổi, chọn hai cái thùng nước hơi hơi lắc lư, nhìn dáng vẻ muốn đi múc thủy. Cố Vân Cẩm vội tiến lên một bước. Làm cái lễ, hỏi, tiểu sư phó, không biết này chùa báo ân trùng hay không có hồ sen? Nói xong, nàng tâm như nổi trống, gắt gao nhìn chầm chầm tiểu hòa thượng. Kia tiểu hòa thượng vông đòn đánh, tạo thành chữ thập đáp lễ lại, phương nói, vị này thí chủ, bổn chùa phía sau sắc có một hồ sen. Theo sau, tiểu sa di ở cố vân cẩm đột nhiên một ngưng trong ánh mắt, dơ tay hướng bên trái một lòng tay, nói, thí chủ dọc theo đường này thẳng đi liền có thể tới Hồ Sen. chương 4 Trong kinh thành đầu, mặt khác huân quý nhân ra con vợ lẽ các cô nương, quá chính là ngày mấy, cố vân cẩm cũng không rõ ràng, dù sao nàng ra kinh 10 năm hơn, bởi vì phụ thân mẹ cả không thèm để ý, nàng đảo chưa từng hưởng thụ quá cái gọi là hai ba mươi người hầu hạ sinh hoạt. Lâm Di Nương mỗi khi nói đến chỗ này, cảm thấy chính mình nữ nhi hảo sinh ủy khuất, đều phải gạt lệ một phen. Cố vân cẩm đảo không thèm để ý, Không phải người, cương cầu không tới, cùng với dôi rắm này đó không trô xử lực địa phương, không bằng hảo hảo quá chính mình nhận từ đi. Bất quá, thường lui tới cô vân cẩm tả hữu, cũng là có 10 người 8 người hầu hạ, giống hôm nay như vậy, chỉ tội nghiệp dư lại một cái biết đảo, nhưng thật ra phá lệ đầu một chuyến. Lúc trước cô kế nghiêm nhận được điều lệnh sau, hứa thị liền bắt đầu thu thập gia sản, phân phát tôi thớ, chuẩn bị thượng kinh. Rốt cuộc, Cố kế nghiêm ban đầu nhậm chức cho ở Giang Nam, nay nàn dặm xa xôi, không có khả năng đem sở hữu hạ phó mang qua đi. Đừng nói quan thuyền dung không dưới, đó là dung hạ cũng sẽ không mang. Nguyên nhân rất đơn giản, kinh thành võ an hầu trong phủ có rất nhiều thế phó, này đó ngoại lai tôi tớ, thật sự không có đất dụng võ. Thuận lý thành trước mà, các vị chủ tử trước mặt nhân thủ liền muốn lần nữa cắt giảm. Bởi vậy, cố vân yến không vui. Nàng gần so Cô Vân Cẩm lớn mấy tháng, năm nay cũng là 15, một hồi kinh thành, liền phải tìm kiếm nhân gia xuất giá. Này nữ tử xuất gác, bên người hay không có trung tâm thả thuận tay nha hoàn rất quan trọng, hứa thị mẹ con xa cách kinh thành nhiều năm, hầu phủ nhân thủ khẳng định không bằng giờ phút này phương tiện. Vì thế, cố Vân Yến bên người kia mấy chục cái nha hoàn bà tử, nhất định phải muốn lưu lại. Quyết định này cùng thực tế tình huống đi ngược lại, vì thế... Cố Vân Cẩm cùng cố Vân Thuộc liền tao hương, hai người bên người dùng thuộc hạ phó cơ hồ bị chém cái sách sẽ, danh ngạch dùng để phong cố Vân Yến bên người người, cố Vân Cẩm bên người còn sót lại một cái bích đảo, cái này hành vi tuy làm cố Vân Cẩm không mừng, nhưng trên thực tế cũng không quá lớn thương tổn, dù sao bên người nàng có thể bảo đảm không phải hứa thị thay mắt, bất quá mấy người thôi, này mấy người có cố thổ nan ly, có tới rồi tới rồi tuổi phải gả người có thể không hề vướng bận đi theo bắc thượng, cũng liền dư lại bích đảo. Trở về hồi phủ, đến lúc đó một lần nữa xứng nha hoàn bà tử, nói không chừng thai mắt còn có thể thiếu chút. Rốt cuộc, có thể ở võ an hầu phủ trưởng ra, khẳng định không tới phiên hứa thị. Này đó trên danh nghĩa hạ phó chủ tử là Cố Vân Yến, đối Cố Vân cẩm cái này thứ nữa không thế nào để ở trong lòng, đoàn người ở cửa điện bên ngoài hứa thành đức nói chuyện, nhưng thật ra phương tiện chủ tớ hai người rời đi. Cô nương, bên kia chính là hồ sen. Bích đào nhìn chung quanh, mắt sát thấy phía trước có chút lục ý, nàng chạy nhanh nhìn ra xa một lát, thấy là hồ sen, vội bẩm báo chủ tử, chúng ta tới rồi. Cố vân cẩm nghe vậy tập trung nhìn vào, bên kia núi giả che đậy địa phương, bên cạnh chỗ quả nhiên có chút lá sen rò ra, nàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, phân phó nói, ân, ta thấy, chúng ta hãy đi trước nhìn một cái bãi. Kia tiểu sa di chỉ lộ sau, chủ tớ hai người một đường cấp đuổi, đi rồi ước 15 phút công phu, rốt cuộc đến địa phương. Hồ Sen không ở chùa báo ân trước điện phạm vi, nó ẩn ở, ở chùa triển phía sau tinh xá giữa. Này đó tinh xá, là chùa triển chuyên môn dùng để an bài lưu chùa tính tu hiển quý khách hành hương. Nếu là tầm thường ba thánh, chùa triển có an bài khác, không ở này một mảnh. Đảo không phải chùa triển ngại bần ái phú, kỳ thật các hòa thượng cũng có khó xử. Chùa báo ân muốn an bình, này đó quý nhân liền ra không được đừng rẽ. Thả bần không cùng phù đấu, phú không cùng quan tranh, những lời này ở phong kiến cổ đại là chân lý, đem hai người phân cách mở ra, đối bình dân áo vải mới là tốt nhất. Nơi này an toàn thi thố làm được không tồi. Cố vân cẩm chủ tớ một đường đi tới, đều có thể mẫn cảm mà phát giác, có bao nhiêu chỗ vị trí thủ đại hòa thượng, này đó hòa thượng khí thế cùng trong điện nghiệm kinh những cái đó hoàn toàn bất đồng thực hiện nhiên là võ tăng. Bọn họ thấy có người tới, chỉ thăm dò nhìn mắt, thấy cố vân cẩm chủ tớ quần áo đẹp đẽ quý giá, không phải bình thường bà tánh, liền đem đầu lùi về đi. Nói trắng ra là, này đó hiển quý gia của nhóm, chỉ cần không ra đại đường rẽ, võ tăng nhóm là sẽ không phản ứng. cố vân cẩm trải qua mấy chỗ, thấy đều là như thế, trong lòng liền hiểu được. Ơn, nay thực hảo, nếu kia hứa thành đức nếu thật rơi xuống nước, nàng trước tiên xuất hiện, Cũng ẩn nấp vây xem, này đó hòa thượng tất đồng dạng bất trí một từ. Cố vân cẩm trong lòng lòng tùng. Nàng lại đi rồi một lát, liền tới rồi hồ sen bên cạnh. nay hồ sen kỳ thật không lớn, cũng liền nửa mẫu tả hữu, bên cạnh đức quáng quay trùng quanh núi giả, ước chừng là các hòa thượng không thế nào tinh tế xử lý chi cố. Này hồ sen bích diệp dạng ra, dạ, núi giả rêu xanh trải rộng, rất có giá thú. Cố vân cẩm vô tâm tư thưởng thức phong cảnh. Này hồ sen bên cạnh núi giả săn sát, cực lợi ở nấp, chính chính hợp nàng tâm ý. Nàng cẩn thận quan sát một phen, tìm cái không tồi vị trí, lãnh bích đào rẽ ngang rẽ dọc, liền không thấy bóng dáng. Hai người giấu ở cự lai lịch không xa núi giả chỗ, này sau lưng có cái lõm bị, hai người đứng vừa lúc. Cố Vân Cẩm đánh giá hồ sen cùng trước điện vị trí, nếu Hứa Thành Đức muốn tới hồ sen, nhất định cùng các nàng cùng đường mà đến, các nàng tránh ở nơi này tham dò một khuy liền có thể thấy. Kế tiếp, chủ tớ hai người nín thở ngưng thần, bắt đầu an tĩnh chờ đợi. Chẳng qua, hai người ước chừng đợi mau một canh giờ, chẳng những không nghe thấy có người rơi xuống nước, thậm chí liền đi ngang qua người cũng không một cái. Này hồ sen mà trô yên lặng, hứa thành đức thật sự sẽ đến sao. Cố vân cẩm trong lòng sao động, có vui mừng, càng nhiều là thoải mái. Dây dưa nàng mười năm hơn ác mộng, ước chừng chính là giấc mộng đi. Nàng có ly kỳ gặp gỡ, liền đem một ít việc cũng hướng phương diện này tưởng, còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, xem ra cũng là tự mình dọa tự mình bãi. Cố vân cẩm trong lòng nhẹ nhàng, trên mặt đảo qua mới vừa rồi vẻ mặt ngưng trọng, phấn môi nhẹ dương. Phần 4. Kiếp trước kiếp này việc, cố vân cẩm chưa bao giờ xuất khẩu, đó là lâm di nương cũng không biết, càng đừng nói bích đảo. Bất quá, bích đảo thấy nàng trọng triển nụ cười, trong lòng cũng cao hứng. Trên mặt lộ ra đại đại ý cười. Bất quá, cố vân cẩm cẩn thận vì thấy, nàng vẫn là không có lập tức rời đi, tiếp tục nhiều đãi gần một canh giờ. Thẳng đến thái dương thăng đến đỉnh đầu, cơm trưa thời gian mau tới rồi, nàng phương cười nói, hảo, chúng ta trở về đi. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, giữa chưa dùng cơm chay sau, cố gia đoàn người liền muốn đi vào mẹo. Cố kế nghiêm ốm đau trên giường, hứa thị lãnh hải tử ra tới kỳ bình an có thể. Nhưng nếu là kỳ suốt một ngày không thấy người, liền không được tốt xem. Đến lúc đó, hứa thành đức lại muốn rơi xuống nước, sợ là không được. Nay ác ngộng đẻ ở cố vân cẩm trong lòng nhiều năm, hiện giờ trở thành hư không, nàng tâm tình nhẹ nhàng, ngựa khí vui sướng. Rốt cuộc, ai cũng không vui hưởng thụ chung mũi tên bỏ mình đãi ngộ. Chủ tử sung sướng tâm tình cảm nhiễm biết nào nàng vội vui mừng mà lên tiếng, liền muốn nâng cố vân cẩm đi ra ngoài. Ai ngờ chủ tớ hai người mới vừa bước ra bước chân, bỗng nhiên, cố vân cẩm động tắc một đốn, nàng nghiêng đầu, thế nhưng nghe thấy bên ngoài tựa hồ vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân kéo dài, tựa hồ hướng bên này đi tới. Nàng trong lòng lột bột một chút, vội túm chặt bích đào, ý bảo im tiếng, sau đó cẩn thận nghiêng thai lắng nghe. Này hồ sen phụ cận thực yên tĩnh, có tiếng vang thực rõ ràng, kia tiếng bước chân trầm trọng, từ xa đến gần vội vàng tới. Rõ ràng mà chuyển tiến chủ tớ hai người lỗ thai Cố vân cẩm trong lòng nặng nề Sắc mặt ngưng trọng Hai người cũng chưa đậu kia tiếng bước chân thực cấp Vòng quanh hồ sen đi rồi một đoạn Mắt thấy sắp sửa tiếp cận cố vân cẩm chủ tớ đứng thẳng chỗ Bích đào khẩn trương thật sự Nàng nâng chủ tử tay không biết giác tích có khẩn Cố vân cẩm chưa nói cái gì Nàng giờ phút này một lòng nhảy đến cực nhanh Chủ tớ hai người hô hấp gần đình trệ Vẫn không nhúc nhích đái tại chỗ Đột nhiên, kia tiếng bước chân đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Chỉ là không đợi Cố Vân Cẩm chủ tớ thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, một tiếng thiếu niên cao giọng tiêm tiếng hô đã vang lên. A a a. Đột ngột là kêu to cùng với một chút thật lớn thình thịch thanh, người tới rơi xuống nước. Ngay sau đó, người nọ cao giọng kêu cứu, hơn nữa dùng tay dùng sức chụp đánh mặt nước, kịch liệt dãy rủa. Biến hóa sổ khởi. Cố Vân Cẩm vừa nghe người nọ thanh âm, một lòng liền chìm vào đáy nước, lạnh leo hoàn toàn. Thanh âm này là hứa thanh đức, nàng cực chán ghét người này, không dùng sai biện. Chẳng qua, sự tình đều đã tới rồi này một bước, không đề cập tới có cứu hay không người, nếu cố vân cẩm không tự mình xem một cái, này khảm nàng là tuyệt đối không qua được. Mắt thấy vì thật, hay nghe vì hư. Vạn nhất sự có vừa khéo, người này bất quá thanh âm cực tương tự thôi, kỳ thật lại phi hứa thành đức bản nhân lại nên làm thế nào cho phải. Cố vân cẩm phấn môi mân khẩn, liền bích đào nâng, đi ra lõm vị, hướng hồ sen phương hướng vừa chuyển. Hồ sen bên cạnh núi giả săn sát, giữa hai bên đều không phải là không hề khe hở, mà là cách xa nhau một vòng mau hai thước khoan đá của đường mòn, núi giả quái thạch đá lởm chởm, Cố vân cẩm cần phải đi đến đường mòn thượng, nàng mới có thể nghiêng đầu thấy rõ người này. Không sai, người này chính là hứa thanh đức. Cố vân cẩm lưng dựa núi giả, túi đầu trầm mặc nửa ngày. Phương vỗ nhẹ nhẹ bích đào tay, không tiếng động ý bảo rời đi. Nàng cuối cùng liếc liếc mắt một cái hồ sen, có chút vô ngữ. Này hồ sen bờ biển rõ ràng không thâm, hứa thành đức nửa cái đầu lộ ở trên mặt nước, cũng không có chìm nổi phạm phồng, thực rõ ràng, hắn là làm đến nơi đến trốn. Nhưng người này chỉ là nhắm mắt lại há mồm la hét, giọng động tác đều rất lớn, kích khởi nước gợn từng trận, lại cứ không chịu dương mắt nhìn xem. Thả hắn rơi xuống nước vị trí không xa. Như vậy dây rùa nửa ngày lại hướng bờ biển tiếp cận không ít, duỗi tay một đủ là có thể đủ đến mặt đất, chính là hứa thành đức như cũ vẻ mặt kinh hoàng thất thố, đôi mắt đóng cái chết hẳn, duỗi tay lung tung lay cũng không sở đến bờ biển. Cố vân cầm mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, người này không chết được, nàng cũng không cần suy xét cứu người sự. Chủ tớ hai người không tiếng động xoay người, nhấc chân trở về đi. Đang là mùa xuân, ở mức mà ôn nhuận, Đá cưỡi thượng lao rêu phong mọc tràn đầy tuy cố vân cẩm đã chọn địa phương đặt chân nhưng mới vừa bước đi khi nàng vẫn là trượt trượt một chút cố vân cẩm buồn khoảng cách hồ sen có ước một bước khoảng cách tư lưu một tiếng vang nhỏ nàng đống chốc về phía trước trượt nửa bước nàng trong lòng dùng mình vội kiệt lực đứng vững có sức lực không nhỏ bích đào hỗ trợ cố vân cẩm nỗ lực dựng sào thấy bóng nàng thực mau đứng vững vàng gót chân chủ tớ hai người liếc nhau không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra Chính là, không chờ hai người cao hứng, các nàng liền nghe thấy một trận rồn rập mà hốn độn chạy vội thanh xuất hiện, từ xa đến gần hướng bên này tới rồi, thậm chí còn có thể nghe thấy mơ hồ kêu gọi, biểu thiếu ra. Cố vân cẩm cả kinh. Tới phía trước, nàng tuy đã suy xét quá, nếu bị người gặp phải nên như thế nào viên trở về, nhưng cố vân cẩm chán ghét hứa thành đức và phẫn không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ cùng người này đáp thượng quan hệ. Nàng là tuyệt không muốn cùng những người này chạm mặt, vì thế, cố vân cẩm lánh biết đạo liền phải vội và ngoại bước ra ngoài. Lai lịch tuy nối thẳng rốt cuộc, nhưng cố vân cẩm thấy hồ sen trước có một cái ngã rẽ, cỏ cây tươi tốt ốn lượn khúc chiết, ở bên ngoài không thể thấy bên trong tình huống, trước tránh đến bên kia rồi nói sau. Bởi vì hồ sen là con đường này cối, bên này tuy núi giả san sát, nhưng không có đường lui nàng rốt cuộc cảm thấy không ổn thỏa, tới rồi hạ người hầu số không ít. Nếu hiếu kỳ trọng giả vòng thượng một vòng, phát hiện cố vân cẩm chủ tớ, kia ở hứa phu nhân trước mặt, liền không hảo công đạo. Đến lúc đó, cố vân cẩm liền mất tiên cơ, thành thờ ơ lạnh nhạt giả. Bực này khó giải quyết việc, vẫn là có thể miễn tắc miễn đi. Cố vân cẩm trong lòng quay nhanh như điện, cơ hồ lập tức, liền có quyết đoán, nàng túm bích đạo, liền phải rời đi. Ai ngờ họa vô đơn trí, liền ở cái này giành giật từng giây thời khắc mấu chốt. Hứa thành Đức lung tung múa may gian, thế nhưng sờ soạn đến chính xác phương hướng, một bàn tay đụng chạm tới rồi bờ biển, hắn đại hỉ, vội hướng bên này dùng sức. Hắn một cái tay khác thật mạnh hướng trên bờ một ba, cư nhiên chính vừa lúc đủ trụ cố vân cẩm đứng ở bờ biển tiêm đủ. Hắn mừng rỡ như điên, tuy vẫn không dám trấn mắt, nhưng trong miệng đã cao giọng la hét nói, cứu mạng, ân công cứu ta một mạng. chương 5 Bích Đảo thấy thế đại kinh thất sắc. Vội vàng dơ tay gắt gao che miệng lại, phương chặn khó khăn lắm muốn xuất khẩu kinh hô. Cố vân cẩm bên này phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ ở hứa thành đức bắt lấy nàng chân thời khắc đó, nàng túi đầu xem qua đi khi, đã là nhắc tới một khác chỉ chân, mau chuẩn tàn nhẫn mà đạp lên kia chỉ ướt đâm trên tay. Nay một chân cố vân cẩm đem hết toàn thân sức lực, lại trọng lại cấp, liền nàng chính mình lót đế kia chỉ tiêm đủ đều vô cùng đau đớn, càng bị để trực tiếp bị giấm hứa thành đức. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên lùi về tay. Cố vân cẩm hành động nhanh chóng, ở hứa thành đức lùi về tay kia nháy mắt, nàng đã túm bích đào, bước nhanh ly hồ sen. Ở chuyển qua núi giả khoảnh khắc, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy hứa thành đức hai mắt như cũ bế đến gắt gao. Cố vân cẩm buông tâm, nàng dưới chân không ngừng, lãnh bích đào, vài bước liền buôn tiến hồ sen trước ngã rẽ nội. Đại đám kia hạ phó cấp hống hống mà đổi tới. Ba chân bốn cẳng vút lên hứa thành Đức y, Cố Vân Cẩm chủ tớ hai người sớm đã bảy chuyển tán quải, không thấy bóng dáng. Nay tiểu đạo bất đồng cùng bên ngoài kia lộ đoàn chính, ngã rẽ rất nhiều, bất quá Cố Vân Cẩm cũng phi lang thang không có mục tiêu loạn đi, nàng bất luận như thế nào chuyển động, trước sau toàn ngắm nhìn nguy nga đại hùng bảo điện, hướng kia đầu tới gần. Chùa báo ân đại hùng bảo điện cao lớn nhất bắt mắt, hướng bên kia đi, luôn là không có sai. Đạo lý là như thế này không sai nhưng thực tế thao tác thượng lại tao ngộ khó khăn. Nay đường nhỏ là thông hướng chùa miếu phía sau tinh xá, một đám sân thanh tịnh lịch sự tao nhã, cố vân cẩm chủ tớ đi tới đi tới, lại phát hiện phía trước cuối là một cái sân, không có lộ. Cô nương, chúng ta như thế nào cho phải? Bích đảo có chút nôn nóng, nhón mũi chân nhìn trung quanh, lo sợ hỏi. Cố vân cẩm ngẩng đầu nhìn một chút, đại hùng bảo điện liền ở phía trước không xa, bất quá lộ lại bị phía trước sân cắt đứt. Nàng chấm ngâm một lát, nói, chúng ta từ viện này xuyên qua đi bãi. Cố vân cẩm tại đây gian đã có 15 năm, đối nơi này văn hóa cùng với kiến trúc linh tinh rất là hiểu biết. Loại này chuyên cung phú quý nhân ra ở nhờ sân, nhất định thiết có cửa nách. Một ít hạ phó, cùng với trong sân rửa sạch ra dơ bẩn tạp vật, là tuyệt không có thể đi sân cửa chính, chỉ có thể hướng cửa nách đi. Loại này tiểu cửa nách, chủ tử là khinh thường đi. Cố vân cẩm nhập ra tùy tục. Nàng lúc trước cũng không nghĩ tới phải đi, nhưng trước khác nay khắc cũng, sự ra khẩn cấp, nàng cũng không phải cổ hủ không biết biến báo người. Thái dương đã mau leo lên trời cao ở giữa, đây là cơm trưa thời gian, cố vân cẩm cần thiết đuổi ở hứa thành đức bị nâng hồi trước xuất hiện, mới là ổn thỏa nhất cử chỉ. Chủ tớ hai người một đường đi tới, thấy đại đa số sân đều môn hộ nhắm chặt, chỉ ngẫu nhiên thấy có mấy chỗ môn là hờ khép, thực rõ ràng, hờ khép sân là không ai đặt chân. Hiện giờ vừa lúc, này chặn đường sân môn cũng xuống dốc xuyên, hai phiến sơn đen đại môn một bên khép lại, bên kia hở khép. Cố Vân Cẩm lãnh Bích Đào, hướng kia sân bước vào. Bích Đào lại khẩn đi một bước, đoạn ở nàng trước mặt, "Cô nương, ta đi trước đi." Cố Vân Cẩm nghe vậy thực vui mừng, Bích Đào tuy không lãnh lợi, nhưng một viên hộ chủ trung tâm lại từng quyền, không ngừng công nàng nhiều năm thiệt tình mà chống đỡ. Muốn ở Hứa thị mỹ mắt phía dưới phát triển tâm phúc, kỳ thật cũng không dễ dàng. Lúc trước vài cái ngây thơ tiểu nha hoàn đi vào cố vân cẩm bên người, nàng không có lựa chọn những cái đó khôn khéo lanh lợi, ngược lại coi trọng không xuất chúng bích đảo. Nhiều năm đi qua, mặt khác mấy người có khác mưu tháng trước, có liền thành hứa thị Nha tuyến, chỉ dư bích đảo trước sau như một. Tuy đi mau nửa bước cùng đi thông thẳng nửa bước kỳ thật không gì khác biệt, nhưng cố vân cẩm không có cự tuyệt bích đảo hảo ý, ngầm đồng ý nàng đi ở đằng trước. Nhiều năm xuống dưới... Nàng cố nhiên còn vẫn duy trì hiện đại một ít tư tưởng, nhưng nào đó phương diện lại không thể không đồng hóa. Thí dụ như, ở cái này luật pháp cho phép mua bán nhân khẩu xã hội, ngươi ngạnh muốn kiên trì cái lao tử mỗi người bình đẳng, đó chính là làm tiêu. Nàng này đầu thai việc, làm được nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cố vân cẩm vừa không dai than chính mình vì sao không phải đích nữ, cũng không may mắn nàng không đầu thai thành nha hoàn. Xuất thân không thể đổi càng, nghĩ nhiều vô ích, hảo hảo sinh hoạt đó là. Bích đào đẩy đẩy kia hờ khép đại môn, cùng chủ tử cùng vào sân. Viện này có cây thành ấm, đình viện trống trải, đường đi thượng có rêu ngân, chỉ nghe tiếng gió, không thấy bóng người. Cố vân cẩm nhìn lướt qua yên tĩnh không tiếng động sân, quả nhiên như nhau nàng sở liệu, nơi này ứng còn không có người vào ở. Nàng trong lòng kỳ thật có chút nói thầm, từ chủ tớ hai người chuyển nhập ngã rẽ. Những cái đó đại hòa thượng liền một cái không ngoi đầu, một chút cũng không nhiệt tâm. Nhân ra quả nhiên chỉ phụ trách thủ vệ, một chút việc nhi cũng không trổ lẫn. Hào đi, cầu người không bằng cầu mình. Cố vân cẩm thở hồn hển khẩu khí, nói, đi đi. Cô nương bích đảo thấy bốn bề vắng lặng, liền yên tâm lại, nàng xoay người nâng cố vân cẩm, có chút lo lắng, nói, nếu không, ngày trước nghỉ ngơi một chút đi. Cố vân cẩm đời này thân mình giống như đời trước chứng kiến nào đó hàng xa xỉ cực mỹ lệ cực tinh xảo cũng không lớn thực dụng mỹ nhân màu da trong suốt trắng nõn mạn diệu thân thể mềm mại không thấy một tia tỵ vết cho dù ngẫu nhiên đập vỡ da thịt hảo sau cũng không không thấy một tia tỵ vết dù sao một câu đó là tuyệt sắc giai nhân từ từ trưởng thành sau thực yêu cầu cố vân cẩm tiểu tâm che giấu nhưng đáng tiếc này thân mình nàng vô luận như thế nào rèn luyện nhưng chính là cường tráng không đứng dậy Bước nhanh đi vài vòng, liền phải thở hừng hộ. Xứng với nàng này trời sinh nhược liễu phủ phong thức tha thân thể mềm mại, chính là một cái hoàn toàn nhỏ nhắn mềm mại mỹ nhân. Cố vân cẩm thực bất đắc dĩ, chẳng sợ nàng kỳ thật thực khỏe mạnh, cũng là không lớn muốn làm cái lâm muội muội Chẳng qua này trời sinh sự, cũng không phải nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Giờ phút này cố vân cẩm ngừng nửa ngày, hoán quá một ít sau, liền xua tay nói, không, không nghỉ ngơi. Chúng ta mau trở về đi thôi. Lấy hứa thành đức cái kia sợ chết bất thức dạng, bị vất lên sau, nhất định muốn vội vàng hồi phía trước, các nàng thời gian khẩn, không thể trì hoãn. Bích đảo tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, nàng biết nặng nhẹ, cũng không nhiều lắm khuyên, gật gật đầu sau, liền nâng chủ tử, hai người hướng trong viện đầu bước vào. Đây là cái nhị tiến sân, cố vân cẩm chủ tớ xuyên qua đường đi, vòng qua ánh trăng môn, liền vội vàng chuyển nhập hậu viện. Phần 5. Cố vân cẩm dưới chân không ngừng, vòng nhập nhị tiến đình viện, nàng ngẩn đầu đi phía trước vừa thấy, liền chấn động. Nay sân đại môn không xuyên, đằng trước tịch liêu, nhưng trên thực tế, lại phi cố vân cẩm phỏng đoán như vậy không người cư trú. Đình viện bên trái có một người cao lớn cây hoa ngọc lan, cành lá sung xuê, xanh đun tươi tốt, giữa chế điểm điểm sáng tỏ giận nhiên nở rộ. Kia dưới tảng cây đứng một cái dáng người thon dài nam thanh niên. Hắn một bộ màu xanh biển gấm vóc trường bào, tóc đen tất cả thúc hợi, vẫn chưa mang quan, chỉ một cây mỡ dê ngọc châm tử sống một mình này thượng. Ám hương di động, thanh niên trưởng thân mà đứng, khoanh tay đứng ở dưới cây ngọc lan, một bên có cái 20 xuất đầu nam phó, chỉ an tĩnh cúi đầu hầu lợp, không dám quá nhiều chủ tử. Cố Vân Cẩm chủ tớ bước chân vội vàng, thu thế không kịp, đột ngột chuyển ra, đánh vỡ này cực yên tĩnh duyên dáng hình ảnh. Thanh niên nghe thấy tiếng vang, Hán tử trầm tư trung hoàn hồn, lược nhướng mày đầu, chợt xoay người lại. Hán âm thầm ra cửa bên ngoài, đặt chân nơi lây sau, đã từng phân phó qua đám ám vệ, Này Phật môn thanh tịnh địa, nếu không có nguy hiểm, người bình thường chờ liền làm này tự do quay lại, không cần ngăn trở. Cái này mệnh lệnh, vốn là nhằm vào chùa truyền đại hòa thượng, thanh niên cũng không nghĩ tới, lại có hai nàng tử xông vào. Hán tử nhỏ tập võ, nhĩ lực cực dai, mới vừa rồi tuy xuất thần trầm tư. Nhưng vẫn có thể rõ ràng phán đoán ra tới, này nhỏ vụn mà chuyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhất định thuộc về tuổi trẻ nữ tử. Thanh niên cũng không để ở trong lòng, hắn tùy y xoay người, hướng bên này nhìn qua. Chẳng qua, này liếc mắt một cái qua đi, sẽ dạy hắn từ trước đến nay đạm nhiên ánh mắt gợn sóng sầu sinh, như núi hô sóng thần, tuổi quét mà đến. Thanh niên thậm chí liền từ trước đến nay trầm ổn hô hấp đều rối loạn một phách. Hắn Gắt gao nhìn thẳng kia thứ tha kiểu mỹ thiếu nữ, rốt cuộc không rời được mắt. Hắn đều không phải là ham mê sắc đẹp người, nhưng giờ phút này lại phế đi cực đại tâm lực, phương khó khăn lắm ổn định chính mình cảm xúc, không giáo bên người nam phó phát hiện có gì. Chẳng qua, thanh niên này rất nhỏ biến hóa lại không có dấu giếm được Cố Vân Cẩm, nàng bởi vì kinh ngạc, cho nên vẫn luôn nhìn chăm chú đối phương, này ngắn mũi phập phồng vừa vặn làm nàng thu vào đáy mắt. Thanh niên ánh mắt sở hữu biến hóa, Toàn từ liết hướng nàng dựng lên, đối phương khác thường phản ứng làm cố vân cẩm trong lòng một đột, nàng không cấm cẩn thận đánh giá đối phương vài lần. Hán thiên đình no đủ, mày kiếm đen đặc nhập tấn, đôi mắt hẹp dài mà sắc bén, môi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, tuy quý khí thiên thành, nhưng vừa thấy đó là ngày thường không câu nệ nói cười người. Cố vân cẩm thực khẳng định, nàng không quen biết người này. Thân là một cái cổ đại quan gia thư nữ, đừng nói ngoại nam, đó là ngoại nữ. Nàng cũng không nhận thức mấy cái. Không có biện pháp, này mẹ cả không muốn mang chính mình ra cửa, nàng tổng không thể ngạnh dán lên đi. Đó là dán lên đi, cũng sẽ không có kết quả, cố vân cẩm có tiền sinh lịch duyệt, thực dễ dàng cũng minh bạch mẹ cả ý tưởng, hứa thị không đánh cũng không mắng, chỉ cần quyển dưỡng thư nữ nhóm, liền có thể đạt tới thực tốt hiệu quả. Nàng chiếm sống lâu cả đời tiện nghi, nay lỗ nặng là xác định vững chắc không an, chẳng qua hứa thị hành vi đối nàng cũng có chỗ lợi, cố vân cẩm thuận lý thành trường cho chính mình phủ thêm một tầng yếu đối chất phát bảo hộ y hề. Cũng là như thế, cố vân cẩm không cần hồi ước thật lâu sau, liền có thể chắc chắn, nàng không quen biết người này. Nàng không miệt mài theo đuổi ý tứ, không cần xem đối phương một thân quý khí, giống như cao không thể phản, có lẽ, nhân ra chính là cái thấy mị nữ dịch bất động bước chân người bái, này cũng không cũng biết. Cố vân cẩm thời gian khẩn, cũng không rảnh trì hoãn, nàng hơi hơi chỉnh đốn trang phục, túi lâu nói, tiểu nữ tử vô tâm quấy rời, toàn nhân sự ra đột nhiên, vạn mong công tử không tiếp mượn đường một hàng. Đối diện kia thanh niên trầm mặc nửa ngày, phương ôn thanh nói, tiểu thư tự nhưng tùy ý đi lưu, mộ vinh hạnh chi đến. Vinh hạnh chi đến, lời này có chút quá mức khách khí đi. Cố vân cẩm nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng theo bản năng lại lần nữa dương mắt. Nhìn phía mười tới bước có hơn kia thanh niên. Nam tử trên mặt hơi hơi mang chút tái nhợt, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, nhìn như bệnh nặng sau mới khỏi. Hắn môi mỏng khẽ nhết, vẻ mặt cùng hy, không có bất luận cái gì không vui chi sắc. Ân, có lẽ là nàng xem xóa, đối phương đâu chỉ phi không câu nệ nói cười người, thả còn trời sinh chân thực nhiệt tình, nhất nhạc chung với gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Chẳng qua, thanh niên giờ phút này ánh mắt cực ôn hòa, cặp kia mắt đen cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hết thể biến hóa phảng phất hiểu rõ với tâm. Cố vân cẩm hoảng hốt một cái trước mắt, liền lập tức hoàn hồn, nàng cười thầm chính mình không đâu vào đâu ảo giác, ngay sau đó vứt bỏ không để ý tới. Tiểu nữ tử cảm tạ công tử. Nàng cũng mặc kệ đối phương là cỡ nào người, dù sao hôm nay bất quá bèo nước gặp nhau, ngày sau cũng không có giao thoa, cố vân cẩm thu hồi tầm mắt, lại lần nữa hành lễ, liền lánh biết đảo, vội vàng xoay người mà đi. Chẳng qua! Ở cái này ngắn ngủi trong quá trình, nàng như cũ có thể cảm giác được thanh niên ánh mắt một lát không rời, gắt gao đi theo thẳng đến nàng rời đi đình viện phương bãi. Chương 6 Thiếu nữ một bộ thiền bích sắc rệt nổi váy dài, dáng người thướt tha, bước đi chuyển chuyển nhẹ nhàng, vội vàng xoay người mà đi, dây lát liền biến mất ở đình viện ở giữa. Triệu văn huyên dư quang theo đuổi không bỏ, vẫn luôn nhìn kia phương hướng thật lâu, phương thu hồi tầm mắt. Hắn trên mặt bất động thanh sắc. Tiếp tục khoanh tay đứng yên, liền phỏng tựa mới vừa rồi kia một màn, xác thật là trong lúc lơ đãng nho nhỏ nhạc đệm. Chẳng qua, Triệu Văn Huyên che giấu ở tay tháo rộng hạ một đôi thon dài bàn tay to, lại sớm đã khẩn tích cốt thành quyền, kia này thượng gân xanh bạo đột. Trời biết, nếu không có hắn che giấu cảm xúc sớm phí tổn có thể, sợ cũng chưa chắc có thể áp lực hạ giờ phút này cảm xúc nước cuồn cuộn. Hắn sinh tử tương tùy ái nhân, hắn trong lòng duy nhất thề ở Triệu Văn Huyên trong lúc lơ đãng, chợt liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng, tất yếu như trên đời giống nhau, đợi đến phụ hoàng ban hôn, hắn đón Cẩm Nhi vào cửa, hai người mới có thể lại lần nữa gặp mặt, không nghĩ tại đây sâu thảm Phật môn chùa triển, bọn họ lại là trước tiên tương nộ. Không sai, chính là đời trước. Con trai độc nhất chết bệnh, âu yếm nữ tử vì hắn chắn một mũi tên, thân chết ở Triệu Văn Huyên trong lòng ngực, hắn đương trường hộp máu hôn mê. Vị nâng trở lại kinh thành tần vương phủ sau, bất quá hai ngày, liền đột một mất. Nay đau thực tâm, triệu văn huyên ôm hận mà chết, ai ngờ lại mở mắt, hắn thế nhưng trở lại mấy năm trước, hắn trúng độc chưa thâm là lúc. Đúng vậy, chính là trúng độc. Đời trước người qua đường đều biết, tần vương buồn oai hùng cường kiện, đáng tiếc cập quan trước hai năm tao ngộ bệnh nặng, lúc sau thân thể ngày càng xa xút, ngự y đi thái y đi đều bất lực, ngao mấy năm, đã là dầu hết đèn tát, hình tiêu mảnh rẻ. Người nghe giai than, tần vương mệnh số không tốt, buồn hậu duệ quý tộc lại tuổi xuân chết sớm. Triệu Văn Huyên vốn di cũng cho rằng như thế. Hắn đời trước bệnh sau, Hoàng Phụ đã từng phái ra ngự y thái y hề, làm hai người toàn lực làm. Chỉ tiếc, hán bệnh tình như cũ không hề khởi sắc. Ngự y cùng thái y hề, có thể nói là đương thời nhất nhất lưu trình độ. Như vậy một đám người tất cả đều vì Triệu Văn Huyên trẩn trị quá, lại không một đưa ra dị nghị hắn bởi vậy đối việc này tin tưởng không nghi ngờ chỉ là nếu có thể hảo sinh hoạt liền không người muốn chết triệu văn huyên cũng không ngoại lệ hắn nhân bệnh nặng thân thể càng thêm suy nhược sau mang theo một tia may mắn tâm tư bắt đầu âm thầm phái ra tâm phúc tìm kiếm hỏi thăm kỳ nhân dị sĩ mong tìm được một cái ẩn sĩ danh y lẻ có thể diệu thủ hồi xuân trời xanh không phụ người có lòng người này thật đúng là làm hắn tìm được rồi người này là tránh ở núi thanh thành trung ẩn sĩ Y lý thuật phi thường tinh vi, làm người sơ lãng tiêu sái, vui với cứu trợ có yêu cầu giả, hắn thấy ngàn dặm tìm kiếm hỏi thăm tâm phúc, liền vui vẻ đáp ứng xuống núi vì này chủ tử chưa bệnh. Vị này ẩn sĩ một cấp tần vương đem mạch, lập tức sắc mặt đại biến, hắn theo sau cẩn thận vọng, văn, vấn, thiết qua đi, lại lấy triệu văn huyên số tích máu tươi, ngưng thần thân nếm. Cuối cùng, ẩn sĩ sắc mặt trầm ngưng, nói cho triệu văn huyên, hắn này không phải bệnh. Là chúng một loại kỳ độc, nay độc xuất từ Tây Nam, từ trước đến nay không muốn người biết, thả độc tính cực kỳ ẩn nấp, mỗi lần tiếp theo điểm, liên tục mấy năm, liền có thể làm chúng độc giả thân thể dần dần suy bại, cuối cùng qua đời, ở giữa không thể phát giác một tiêu manh mối. Loại này kỳ độc phối chế vạn phần gian nan, thả dược tính bí ẩn, nếu là không có thâm nhập nghiên cứu quá nó, sợ là cao minh nhất đại phu cũng chuẩn bệnh không ra. Nếu không có ẩn sĩ bình sinh yêu thích du làm danh Sơn Đại Xuyên, dấu chân trải rộng Nam Bắc, vừa lúc gặp phải quá này độc, thả hắn thiên phú kỳ dai đam mê nghiên cứu ý thìa độc, sợ cũng không có thể biết được. Sự tình chính là như thế vừa khéo, nay cực kỳ hiếm thấy độc liền bị ẩn sĩ bóc trần. Cuối cùng, ẩn sĩ nói cho Triệu Văn Huyền, hắn tới chậm, điện hạ chúng độc thời gian lâu lắm, sớm đã vượt qua có thể tiêu độc thời cơ, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian lấy cầu làm này sống lâu một hai năm. Nay ẩn sĩ xác thật lợi hại, Triệu Văn Huyên lúc ấy vốn đã giường không dậy nổi, ẩn sĩ châm cứu chén thuốc hai bút cùng vẽ, chẳng những làm hắn thân thể nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn có thể lưu lại huyết mạch. Phải biết rằng, từ hắn bị bệnh sau, bất luận đất Phong Lương y y, vẫn là kinh thành ngựa y y, đều dặn dò hắn không được tiết nguyên dương, để tránh tinh khí càng thêm không đủ, khó có thể chống đỡ bệnh tình xâm nhập. Tuy kia hài tử cuối cùng làm Triệu Văn Huyên ảm đạm thần thương, nhưng hài tử còn ở kia mấy năm, thật là hắn cuộc đời này tốt đẹp nhất hồi ức Ẩn sĩ ở Tần Vương Phủ đãi hai năm, tới rồi Triệu Văn Huyên nhận được Hoàng Phụ băng hà tin tức trước hai tháng, hắn đưa ra cáo tử, nói chính mình đã bất lực, chỉ phải rời đi. Hắn ngụ ý, đó là Triệu Văn Huyên không sống được bao lâu. Có thể sống lâu hai năm, lại có hài nhi, quả thật trong bất hạnh rất may, Triệu Văn Huyên vứt lại thân phận. Chân thành bái tạ ẩn sĩ, sau đó đưa này rời đi tần địa, Lại kế tiếp, đó là Huy Quân Đông tiến sau, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lại lần nữa nhớ tới này đó cách một thế hệ chuyện xưa, làm triệu văn huyên tâm tư lên xuống, lại khó bình tĩnh. Thật lâu, hắn Thu liêm cảm xúc, rũ xuống ánh mắt, nâng lên một con thon dài bàn tay to, đặt ở chính mình trước mắt, cẩn thận đoan trang. Nay một bàn tay tuy hàng năm tập võ, lòng bàn tay có chút thô ráp. Nhưng như cũ thon dài trắng nõn, hình dạng nở nang. Triệu Văn Huyên cũng không lưu ý này đó, hắn tầm mắt dừng ở chính mình móng tay thượng. Xương ngón tay thon dài, bàn tay to nhìn mạnh mẽ hữu lực, móng tay chỉnh thể chỉnh một cái hình cung nói, nửa trong suốt có thể thấy này hạ màu da. Thương nhân nhìn, là cảm thấy không có vấn đề, nhưng Triệu Văn Huyên bất đồng, hắn đời trước ở ẩn sĩ chỉ đạo hạ, phát hiện này manh mối, Loại này Tây Nam kỳ độc quỷ bí. Chúng độc giả toàn thân trên dưới, chỉ có máu cùng móng tay bộ vị có thể càng dễ phát giác không ổn. Máu phương diện, cần thiết ẩn si cái kia y lý thuật cấp bậc nhân tài có thể phát hiện manh mối, nhưng mà móng tay phía trên dấu vết tuy cực thiện cực đậm, nhưng Triệu Văn Huyên đã từng ngày đêm nhìn ba năm nhiều, hắn liếc mắt một cái là có thể phát giác bất đồng. Một tầng cực đậm cực đậm màu tím, bao trùm ở chúng độc giả móng tay thượng, tự hệ dễ dựng lên, chúng độc càng sâu, màu tím càng lên, cao lan tràn. Nếu tới rồi hoàn toàn bao trùm là lúc, đó là chúng độc giả dương thọ hầu như không còn thời khắc đó. kia mặt quen thuộc đạm tím, giờ phút này liền chiếm cư ở Triệu Văn Huyên móng tay hệ dễ, ước chừng chiếm cứ này một hai phần mười. Này đã là cực hảo. Kiếp trước lúc này, Triệu Văn Huyên không biết trong đó hảo diệu, tất nhiên là không hiểu màu tím tới rồi nơi nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tất nhiên sẽ so đời này nhiều ra rất nhiều. Hắn mấy tháng trước trọng hoạch tân sinh vừa vận tránh đi trận thứ hai bệnh nặng. Không, chuẩn xác mà nói, là triệu văn huyên lập tức liền chọn dùng lôi đình thủ đoạn, rửa sạch bên người hết thể người cùng vật sở mang đến kết quả. Lần này hành động hoặc rửa sạch hạ độc giả, hoặc kinh sợ đối phương, dù sao kết quả liền một cái, đời trước nên có lần thứ hai tăng đại hạ độc lượng, này thế vẫn chưa tiến hành. Này độc tuy khó giải quyết, nhưng chỉ cần lại lần nữa tìm được cái kia ẩn ý liền, liền có thể hoàn toàn nổ. Hắn lại mở mắt sau, lập tức xuống tay việc có nhị, một là rửa sạch bên người, nhị là phái người tìm kiếm ẩn sĩ. Lần này hoàng đế tuyên triệu tần vương vào kinh, triệu văn huyên lại âm thầm cải trang, rời đi mênh mông quần cuộn xa giá nghi thức, cũng lặng yên vào này chùa báo ân, đó là vì việc này. kia ẩn sĩ yêu thích du lịch, lúc này sớm không ít thời gian, triệu văn huyên phái đi núi thanh thành người, cũng không có thể tìm được đối phương, tâm phúc bị đồng tử báo cho ẩn sĩ khả năng đi trước kinh thành phương hướng rồi. Kia đồng tử còn nói, ẩn sĩ cùng thông châu chùa Báo Ân một cao tăng giao tình cực hảo, nếu là tới này phiến, hắn tất nhiên phải đi một chuyến. Vì thế, Triệu Văn Huyên liền tự mình chạy tới chùa Báo Ân. Chỉ tiếp, kia ẩn sĩ xác thật tới, nhưng cũng đi rồi, vừa vặn cùng Triệu Văn Huyên trước sau chân sai khai. Kia cao tăng cũng không biết hắn ở nơi nào, chỉ nói mấy cái ẩn sĩ lời nói gian cực cảm thấy hứng thú địa phương. Triệu Văn Huyên vô pháp, hắn chỉ phải cảm tạ cao tăng, khắc phái tâm phúc đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn hiện tại chúng độc không thâm, lại tập võ nhiều năm, thân thể tuy không kịp chính mình dĩ vãng, nhưng rốt cuộc so thường nhân hào chút, nghỉ ngơi nghỉ sau, hắn liền tính toán phản hồi tần địa vào kinh đội ngũ. Phiên vương nếu vô hoàng đế ý chỉ, là không được tư ly đất phong. Hiện giờ Triệu Văn Huyên tuy từ hoàng phụ tuyên Triệu vào kinh, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể tới chỗ tán loạn. Nếu là vô ý bị người biết, truyền tiến hoàng đế trong thai, một cái không tốt, liền sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Ở thiên gia sản phụ tử, cố nhiên tôn quý nhất bất quá, nhưng cũng có rất nhiều làm khó chỗ. Vốn dĩ, triệu văn huyên tính toán, cơm chưa qua đi, liền đánh mã hồi trình, lại không ngờ tới, có thể trước tiên thấy cố vân cẩm một mặt. Triệu văn huyên nhớ tới nàng, không cấm hơi hơi mỉm cười. Đời trước cả đời, có thể làm hắn quyến luyến không tha cũng liền cẩm nhi nương hai bãi. Phần 6 Triệu Văn Huyên môi mỏng khẽ nhết, ngay sau đó lập tức thu liễm, mau đến làm vẫn luôn hầu đứng ở sân Nam Phó đều không có phát hiện. Hắn dương mắt, đem tay thu hồi, dư quang quét Nam Phó liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt phân Phó nói, liêu vinh, chuyển thiện bãi. Nam Phó nghe xong, vội không người hẳn là, vội vàng xoay người, đi xuống sai người đem bị thỏa thức ăn chay truyền thượng. Triệu Văn Huyên liếc hắn bóng dáng liếc mắt một cái rũ xuống mí mắt. Người này kỳ thật là triệu văn huyên bên người thái giám, danh liêu vinh, đánh tiểu liền hầu hạ hắn, là hắn tâm phúc trí nhất. Nhưng thì tính sao, phải biết rằng, có thể cho hắn trường kỳ hạ độc, liền nhất định là hắn tâm phúc không thể nghi ngờ, thả cần thiết là bên người hầu hạ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Ước trường dài đến mấy năm thời gian. Đời trước triệu văn huyên tinh lực hữu hạ, đất phong thượng quân chính muốn vụ đã chiếm cứ hắn rất nhiều tâm thần đó là biết được chính mình chúng độc sau kinh giận cũng vô pháp phương diện này hao phí quá lớn tinh lực hơn nữa người nọ xác thật che giấu đến thâm vì thế như vậy thẳng đến cuối cùng cái này độc giả không thể xác định hắn chỉ có thể tận lực đem khả nghi người hết thể triệt hạ đi không buông tha một cái tự trọng hoạch tân sinh sau triệu văn huyên đầu một sự kiện liền phải bắt được người này đó là nhất thời không thể cũng muốn bảo đảm bên người hầu hạ người đều là có thể tin Nói mấy năm trước, Triệu Văn Huyên liền phiên sau, chính mình có thể đường ra làm chủ, tự nhiên liền phát triển ra một khác phê tâm phúc tới, như là ám vệ, dưới trướng võ tướng chờ. Hắn xử sự từ trước đến nay thích phân công minh xác, danh giới rõ ràng, bởi vậy những người này là hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc đến hắn cuộc sống hàng ngày. Mà hầu hạ Triệu Văn Huyên hàng ngày ẩm thực như liều vinh đám người, tắc không thể tiếp xúc hắn ngoại vụ. Như thế. Này phê sau lại phát triển chỗ tâm phúc liền đi hiềm nghi, hán bài cha trọng điểm đặt ở trong vương phủ thái giám người hầu trên người. Triệu văn huyên mệnh lệnh ám vệ luôn mãi tế cha bên người mọi người, chỉ tiếc mỗi một cái đều nhìn như lại tầm thường bất quá, không hề sơ hở. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể không hỏi cho nên, liền đem liên can người tất cả bỏ chạy, rốt cuộc mới tới giả chưa chắc so người xưa an toàn. Này đó người xưa chung! Ít nhất 10 chung có 9 là trung thành và tận tâm. Liêu Vinh từ nhỏ hầu hạ triệu Văn Huyên, đến nay đã có 10 năm hơn, cơ bản không có khả năng là hạ độc giả. Nhưng thế sự vô tuyệt đối, sự tình một ngày chưa từng tra ra manh mối, hắn lại có thể nào dễ dàng hiển lộ ra chính mình trong lòng tình cảm. Nếu là âm thầm chi địch vô pháp ở trên người hắn xuống tay, ngược lại hướng cô vân cẩm thật là như thế nào cho phải. Hắn trong mắt quang mang hơi lóe, ánh mắt càng thêm kiên định. Triệu Văn Huyên xuất thân thiên gia, chúng độc một chuyện nếu muốn thâm đạo, liền sẽ càng thêm khó bề phân biệt. Cố vân cẩm đối hắn mà nói quá mức quan trọng, nếu không thể hoàn toàn trừ tận gốc nguy hiểm, hắn là tuyệt không sẽ làm nàng bị người chú ý. Đời trước bi kịch, tuyệt không có thể tái diễn, đã may mắn lại đến một chuyến, hắn toàn ra liền tất yếu hảo hảo. Lúc này, cây hoa ngọc lan sần gió nhẹ vừa động, một người mặc bình thường màu xanh lá vải bông quần áo nam tử rơi xuống đất. Hắn ngũ quan không gì đặc sắc, an mặc cũng nhất tầm thường bất quá, bất quá thân hình lại thon dài hữu lực, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vừa thấy đó là thân thủ thật tốt người. Áo xanh nam tử không tiếng động rơi xuống đất sau, lập tức quỳ xuống đất cấp chủ tử thỉnh an, bị kêu lên sau, hắn túi lâu bẩm, hồi bẩm vương gia, thuộc hạ chờ vô năng, chưa tìm được tư tiên sinh tung tích, thỉnh vương gia giáng tội. Kia ẩn sĩ họ Tư, tư tiên sinh nói chính là hắn. Triệu Văn Huyên gật đầu. Nói, khởi bãi, ngươi chờ vô tội, ngày sau cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm đó là Thông Châu dân cư đông đúc, ẩn sĩ cũng không phải người bình thường, muốn truy tung tất nhiên là không dễ, triệu văn huyên cũng không trách cứ chi ý hắn vây lui ám về sau, đứng yên một lát, phương bước đi hướng phòng trong bước vào Chương 7 Bởi vì hứa thành đức rơi xuống nước, hứa phu nhân trong lòng nhớ thương, đoàn người thoáng dùng chút thức ăn chay, liền vội vàng đi vòng mèo Lúc sau duyên ý gì hỏi dược, liền ấn xuống không đề cập tới. Hôm sau, cố gia biệt viện tới một đám người. Đây là võ an hầu vợ chồng mong tử suốt ruột, tiếp tin biết được cố kế nghiêm bị bệnh sau. Liền xử đại quản gia lãnh đại phu chạy tới thông châu, muốn nên nhị phòng hồi phủ. Cố kế nghiêm bất quá phong hàn, thả thông châu hảo đại phu cũng không ít. Bất quá này quản gia mang đến ý nghĩa lại là bất đồng. Hắn được cha mẹ quan tâm, tất nhiên là tinh thần đại chấn, bất quá hai ngày. Bệnh tình liền rất tốt. cố kế nghiêm một khắc cũng chờ không được, hắn lập tức liền khởi hành, muốn chạy về trong nhà lễ bái cha mẹ. Vì thế, cố ra một hàng liền vội cấp lên đường. cố vân cẩm trong lòng chỉ cảm thấy tầm thường, dù sao sớm muộn gì đều phải trở về, cũng không kém mấy ngày rồi. Thả hầu phủ nội có tổ mẫu chủ sự, nàng tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là thân cháu gái, hứa thị có càng tay, nàng đãi ngộ có lẽ sẽ càng tốt một ít đến nỗi Hứa Thành Đức liền bị kịch, hắn từ nhỏ sợ thủy, lần này bệnh nặng một hồi, dưỡng cố kế nghiêm hiển nhiên cũng không quá đem hắn để ở trong lòng, vì thế Hứa Thị chỉ phải sai người đem này nâng lên xe ngựa, đại hồi kinh sau lại tiếp tục dưỡng bệnh. ở võ an hồi phủ, Hứa Thị đều không phải là đương gia chủ mẫu, nàng thậm chí liền số 2 nhân vật đều không tính là, Hứa Thành Đức đi theo đại bộ đội cùng vào cửa còn hào chút, rốt cuộc đại gia không lưu ý hắn, nếu như bằng không hán tình cảnh sẽ hiện xấu hổ. Thông châu khoảng cách kinh thành bất quá hơn 10 dặm lộ, cố kế nghiêm trong lòng nội vàng, liên tục thúc dục lái xe người nhà liền dùng sức hướng trên lưng ngựa ném roi, kéo xe tuấn ma ăn đau. Một đường chạy gấp, ở giờ mùi mạt, đoàn người liền đến võ an hầu phủ trước cửa chính phố. Sớm có người nhà phi ma báo tới, võ an hầu phủ sớm khiển người vẩy nước quét nhà phố hẻm, cửa hông mở rộng ra, nên đón gia kinh đã lâu nhị ra một nhà trở về. Cố vân cẩm tỉ muội xa giá theo sát hứa thị lúc sau, chỉ vào cửa hông, đổi thừa hầu phủ nội hẻm chuyên dụng tiểu xe lửa, sau này đường phương hướng mà đi. Nhị phòng đoàn người cần trước bái kiến vợ an hầu vợ chồng, tức cố vân cẩm ruột thịt tổ phụ mẫu. Bất quá, này cũng không phải mỗi người đều có thể đi, giống lâm di nương trở liền can thiệp thất thông phòng, liền vô tư cách cùng đi trước, có khác hạ phó nắm tiểu xe lửa, dẫn các nàng hồi nhị phòng nghỉ tạm. Ước chừng 15 phút công phu, tiểu xe lừa ngừng lại, đây là tới rồi đạo thứ hai cửa thủy hoa trước. Vũ giả cung kính vén lên màn xe, cố vân cẩm bị nâng xuống xe, nàng nhìn như hơi hơi liễu mục kỳ thật đã bất động thanh sắc quét chung quanh một vòng. Nơi này rộng lớn trình tề, quét thước đến thập phần sạch sẽ, góc tường gạch phùng không thấy một kia rêu ngân, Nha hoàn bà tử quần áo thống nhất mới tinh, các nàng tất cả đều túi đầu cung lập tuy lặng ngắt như tờ, nhưng quang xem chẳng tư. Liền có thể nhìn ra này huấn luyện có tố Thấy mầm bích tê Võ an hầu phủ quy củ nghiêm cẩn Tuy nhị phòng trở về nhà một chúng tôi tớ Rốt cuộc cùng này đó thế phó coi trên lệnh Này không tiếng động đối lập làm các nàng trong lòng trôi dạng Mỗi người nín thở ngưng thần Cố vân cẩm trong đó một cái trên danh Nghĩa đại nha hoàn buồn thái độ ẩn mang khinh mạ Tại đây bầu không khí hạ cũng mặc danh khí đoạn Thấy bích đào nâng chủ tử xuống xe Nàng sững sốt một lát cũng chạy nhanh thấu đi lên nữa. Hứa Thị tuy cố kế nghiêm ngoại phong có 10 năm hơn, cho dù là tùy nàng cùng nhau ra kinh vũ giả, nhiều năm qua cũng tùng mẹ xuống dưới. Cố Vân cẩm nhướng mày, quét mắt đỡ lấy nàng một khắc sườn cánh tay trên danh nghĩa đại nha hoàn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng nhưng thật ra yên ổn không ít. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trở về hậu phủ, nàng Nhật Tử tuy vẫn là so ra kém cố Vân Yến, nhưng rốt cuộc so Hứa Thị một nhà độc đại là hiếu thắng nhiều. Phụ thân cố kế nghiêm trên mặt biểu tình khó nén kích động, hắn một chút xe ngựa, liền vội bước hướng cửa Thủy Hoa bước vào. Hứa thì thấy, cũng bất chấp bảo trì đoàn trang, vội vội vàng đuổi kịp. Những người khác tự không dám chậm trễ, chạy nhanh đi theo phía sau. Cố vân cầm đỡ bích đào tay, vào cửa Thủy Hoa, bên trong là một cái rất lớn sân, hai bên là khoanh tay hành lang, giữa là phòng ngoài, thả một trận một thai Kim Hưu Sơn tự thức tòa bình phong năng an tĩnh mà đi theo đích tỷ cố vân yến phía sau, chuyển qua tòa bình, lại qua tam gian nho nhỏ tính, mặt sau đó là chính phòng đại viện. cố vân cẩm dương mắt nhìn lại, thấy chính diện có bảy gian chính phòng, trong sân giường cột chạm trổ, một chúng thân xuyên thâm màu xanh lục áo ngoài nha hoàn vũ giả cúi đầu cung lập, phân loại ở bạch ngọc đường đi hai bên, thấy được mọi người vào cửa, đồng thời nhún người hành lễ. cố kế nghiêm vô tâm phân thần, hắn khi trước hướng chính phòng mà đi. Phía sau một chúng nữ quyến vội vàng bước đi, như cô hạ xuống hắn phía sau khá xa. Cố vân cẩm tùy hứa thị đi vào trong phòng khi, cố kế nghiêm đã quỷ dạp xuống một cái song tấn nhiễm xương phụ nhân trước mặt, chính lên tiếng khóc lớn. Nay phụ nhân ngồi ở chính diện thủ tọa phía bên phải chỗ, cũng là hai mắt mang nước mắt, một bàn tay cầm khăn lau khỏe mắt, mà một tay kia tắc khẽ vuốt cố kế nghiêm phát đỉnh. Cách xa nhau một trương hảo phóng bàn bên kia thủ tọa tắc ngồi cái thân xuyên màu lục đậm hàng lụa áo choàng nam nhân hắn tóc đen hỗn loạn chỉ bạc nhìn đã năm mươi có thừa thần thái sang láng trên mặt rất là kích động nghiêng đầu nhìn bên kia hỉ cực mà khóc ngấu tử hai người cố vân cảm hiểu rõ này đó là nàng đời này ruột thịt tổ phụ mẫu đương nhiệm võ an hầu cố thanh lân hầu phu nhân thượng quan thị này hai người cùng ngấu tử khóc một phen bị mọi người dần dần khuyên lại cố kế nghiêm tình mặt Liền lánh thê tử nhi nữ tiến lên gặp qua cha mẹ. Cố vân cẩm biểu hiện trung quy trung củ, trước tùy phụ thân quỷ gối đệm hương bổ thượng bái kiến tổ phụ mẫu, lại thấy ba phụ bá mẫu cùng đường huynh. Mọi người đoàn tụ một phen, kế tiếp, cố thanh lân liền lánh hai cái nhi tử cùng với tôn tử, ra cửa hướng phía trước đi, đường thượng còn lại liên can nữ quyến. Thượng quan thị cùng nhiều năm không thấy tiểu nhi tức hứa thị nói một phen lời nói, liền chiều nhị phòng tam tỉ muội vây tay, nói Lại đây, làm tổ mẫu cẩn thận nhìn một cái. Nói xong, nàng cười nói, ta này tam cháu gái khi đó không kịp bàn cao, liền ra kinh, lao bà tử ánh mắt không tốt, nếu không tinh tế nhìn, sợ là không hảo tương nhận. Thế tử phu nhân dư thị, tính cả hứa thị, chỉ em dâu hai người vội cười phụ họa. Cố Vân Cẩm tam tỷ muội không dám chậm trễ, vội từ đằng tảng thượng đứng lên, bị Nha Hoàn nâng hướng về phía trước đi. Trở về hồi phủ, ở thượng quan thị trước mặt, Đó là ngày thường kiêu căng tùy hứng cô Vân Yến, cũng không dám lô mãng. Tam tỷ mội từ lớn đến tiểu, tự tả hướng hưu đứng một loạt, Cố Vân Cẩm đang ở trung gian, đồng thời chỉnh đốn trang phục hạ phúc, lại lần nữa cấp tổ mẫu chào hỏi. Chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu quan thị ôn thanh cười nói, khởi bãi, không cần đa lễ, thả ngẩn đầu lên, làm tổ mẫu nhìn xem. Cố Vân Cẩm nghe tiếng dựng lên, trong lòng vừa động, nàng ngẩn mặt khi Tiêu Từ trước đến nay hơi hơi rũ xuống mí mắt thuận thế nâng lên, nhìn phía tòa thượng tổ mẫu. Thượng quan thị mặt mang cùng hi mỉm cười, nhất nhất xem qua tỷ muội ba người. Cố Vân Yến tuy có phụ thân gen ưu hóa, nhưng này mẫu ảnh hưởng cũng không nhỏ, nàng tướng mạo so Hứa thị cường, nhưng cũng chỉ là thanh tú thôi. Thượng quan thị từ tấn thượng tháo xuống một chi khảm bảo kim cây châm, cho Cố Vân Yến. Cố Vân Yến cười tiếp. Thượng quan thị ánh mắt rời về phía Cố Vân Cẩm, ngần ra Mới vừa rồi nàng đại khái xem qua, biết này nhị cháu gái là nhan sắc tốt nhất, nhưng giờ phút này nghiêm túc vừa thấy, vẫn là rất là kinh ngạc. Một đôi đường cong tinh xảo tiễn thủy đào hoa mụ, hàm yên mang thủy, nhìn quanh rực rỡ, vì kia bổn cực nhiên lệ ngũ quan tăng thêm thủ sắc, thật có vẽ rồng điểm mắt chi diệu. Một đôi mắt đẹp, đã hấp dẫn nơi có chú mục Thượng quan thị kinh nghiệm thế sự rèn luyện, trên mặt công phu sớm đã lô hỏa thuần thanh, nàng ý cười không chút biến hóa. Từ cổ tay thượng loát chỉ bích ngọc vòng tay cấp cố vân khẩm. Tiếp theo, nàng lại cho cô vân thủ một con vòng tay. Liên như vậy một lát công phu, cố cô vân cẩm đã rũ xuống mí mắt, mới vừa rồi nàng vẫn luôn chú ý thượng quan thị, tổ mâu ánh mắt hơi hơi trật lóe nàng bắt giữ tới rồi. Hết thể như thuyền quá thủy vô ngân, chỉ ở tổ tôn hai người chi gian lưu lại gần sóng. Lúc sau, đó là tẩy trần yến. Tẩy trần yến qua đi, nhị phong mọi người một đường phong trần. Thượng quan thị liền dặn dò các nàng sớm chút trở về nghỉ tạm. Cố vân cẩm thượng tiểu xe lửa, đi theo hứa thị xe sau, xuyên qua đường hẻm, trở lại nhị phòng chỗ ở. Này võ an hầu phủ vốn là võ an bá phủ. Đệ nhất nhậm võ an bá là khai quốc công hân, bị ban cho phủ đệ. Đệ nhị nhậm võ an bá, tức cố thanh lân chi phụ, trợ tiên đế trừ nghịch có công, từ đây võ an bá sửa võ an hầu. Bất quá, này phủ đệ nhưng thật ra không đổi chỉ là khuyết trước chút, bởi vậy Võ An Hầu phủ tương so với mặt khác Hầu phủ mà nói, hơi hiện chút chật hẹp. Hầu phủ vì ba đường bảy tiến, vừa vặn Võ An Hầu vợ chồng trụ trung lộ, hai tử một người cư một đường. Nhị phòng phòng lốc ở tây lộ, này chật hẹp chỉ là tương đối mà nói, kỳ thật Võ An Hầu phủ chủ tử không nhiều lắm, chủ đến thập phần rộng mở. Cố thị tỷ muội là đứng đắn chủ tử, tự nhiên là một người một cái sân. Hiện giờ ở thượng quan thị mí mắt phía dưới, không sân như thế nhiều, hứa thị không giống như trước kia giống nhau, làm các di nương tệ ở một chỗ, bởi vậy lâm di nương cũng bị an bài cái tiểu viện tử, cuối cùng so thường lui tới hảo, Trình lý lung dương việc, không cần cố vân cẩm tự mình làm, nàng trong lòng nhớ thương lâm di nương, liền hướng bên kia đi. lâm di nương tiểu viện không xa, được rồi chén trà nhỏ công phu liền đến. phân 7 cố vân cẩm vào cửa, cẩn thận đánh giá tả hữu, thấy này tiểu viện tuy không lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bố chi đến rất là lịch sự tao nhã, nàng một lòng cũng buông xuống. Như vậy liền hảo, lâm di nương có thể ở hứa thị thuộc hạ sinh nữ nhi, cũng là có vài phần thủ đoạn, hoàn cảnh trung hảo, nàng liền có thể quá hảo. Lâm di nương thấy nữ nhi, vừa vui sướng lại có chút lo lắng, nói, cẩm nhi, hôm nay đuổi một ngày đường, ngươi như thế nào cũng không nghỉ ngơi một nghỉ. Lời tuy như thế, nhưng nàng lời nói gian khó nén vui mừng. Cố vân cẩm cười nói, Di Nương, ta chính là muốn xem ngươi mới an tâm, Di Nương không vui thấy ta sao. Nàng ôm Lâm Di Nương cánh tay, hơi hơi lay động làm nũng nói chuyện. Lâm Di Nương chỉ phải một chút cốt đủ, nàng sao có thể không vui, tất nhiên là vui mừng cực kỳ. Nàng cười đến không khép miệng được, giả ý dợ dữ, vô nhẹ nhẹ nữ nhi tay. Mẹ con hai người hành đến cửa sổ hạ mềm xuống trước, cầm tay ngồi, nha hoàn dâng lên hai ngọn trà xanh. Lâm Di nương tinh tế đoan trang nữ nhi sắc mặt, cuối cùng, nhíu mày dò hỏi, "Cẩm Nhi, ngươi đêm qua chính là nghỉ đến không tốt." "Làm sao sắc mặt như vậy kém?" Nàng dứt lời, giơ tay xoa xoa cổ Vân Cẩm gương mặt. "Lâm Di nương lời này tính nói đúng, Cố Vân Cẩm đêm qua một đêm trằn trọc, chưa từng chìm yên, tâm tư lên xuống cho đến bình minh." Hứa Thành Đức rơi xuống nước một chuyện, là truyền miên nàng nhiều năm trong ngậm, duy nhất có thể khâu ra cụ thể địa điểm có thể cho nàng một khu đến tuật cùng. Cố tình chính là cái này duy nhất, làm nàng xác minh mười mấy năm phòng đoán. Này đó quả nhiên là dự báo ngậu. kia nàng sẽ chung mũi tên thân chết sao? Cố vân cầm bất quá là cái tầm thường tục nhân, đương nhiên để ý sinh tử, có thể hảo hảo tồn tại, ai vui chết ta. Còn bị chết như vậy thảm thiết. Một đêm vô miên, hai hùng khiếp vía, trái lo phải nghĩ, này đó đều là tất nhiên. Nếu không, Cố vân cẩm đang lúc tuổi thanh xuân, liền tính một đêm không ngủ, trên mặt cũng nhìn không ra dấu vết. Nàng nằm ở lâm di nương trong lòng lực, lầm bẩm hỏi, di nương, nếu những cái đó mộng đều là thật sự, thật là như thế nào cho phải? Chương 8 Lâm di nương nghe xong ngần ra, hỏi, này bất quá là giấc mộng thôi, cẩm nhi ngươi vì sao sẽ như thế tưởng? Này vấn đề cố vân cẩm không hảo trả lời, nàng tổng khó mà nói chính mình xác minh một hồi, nhiều người biết. Cũng liền nhiều người lo lắng thôi, không thay đổi được gì. Nghĩ đến đây, cố vân cẩm lấy lại bình tĩnh, cười nói, ta cũng liền như thế vừa nói. Lâm di nương ôm ai nữ, tinh tế đoan trang nữ nhi thần sắc, nàng đem cố vân cẩm mặc dù đánh lên tinh thần, sắc mặt cũng so ngày thường kém chút, không cấm nhíu mày. Nàng rũ mắt tế tư một phen, phương dương mắt đôi nữ nhi nói, cẩm nhi, ta không biết kiêu ngộng đến tột cùng như thế nào. Lâm di nương thần sắc nghiêm túc. Nhẹ giọng nói, bất quá di nương cảm thấy, người cả đời này họa phúc khó liệu, nếu là có điều cơ duyên biết được hậu sự, kia đó là cực hảo, chúng ta cũng có thể trước tiên ứng đối một phen không phải. Cố vân cẩm trong lòng thấp thoảng, vốn là ra vẻ vui mừng làm lâm di nương yên tâm, không nghĩ lại nghe như vậy buổi nói chuyện. Nàng sững sốt một lát, trong lòng bừng tỉnh, đúng vậy, đó là không có dự báo ngộng, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời trôi chảy, không sóng không gió đâu. Có này mộng ngược lại có chỗ tốt nếu nàng thực sự có cơ hội xuất hiện ở chiến trường càng tiểu tâm để ý là được có lẽ nàng có thể dứt khoát cự tuyệt hướng trên chiến trường thấu kia không kết chùa báo Ân kiêm Ngộng cũng không có hứa thành đức đủ trụ nàng dưới chân một màn nàng Tuy sau khi tỉnh lại đã quên hơn phân nửa nhưng chính mình không xuất hiện lại là biết đến việc này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lại đại thuyết Minh mộng đều không phải là không thể nghịch nếu nàng nhân sinh đã có quý đạo kia này mộng xuất hiện, liền có thiên đại chỗ tốt, nàng có thể cực lực lẩn tránh trong ngộng kết cục. Lâm Di Nương buổi nói chuyện, làm cố vân cẩm trong lòng sương mù trở thành hư không, gặp lại thanh thiên lãng ngày, nàng rộng mở thông suốt. Cố vân cẩm hai tròng mắt càng lượng, như bầu trời ngôi sao, rực rỡ lấp lánh. Nàng ôm Lâm Di Nương, vui vẻ nói, Di Nương người nói được là. Lâm Di Nương không biết nàng nghĩ thông suốt chuyện gì, nhưng nữ nhi nháy mắt nét mặt tỏa sáng, không hề vệ vải. Nhưng thật ra lập tức có thể thấy được. Nữ nhi thoải mái, mẫu thân tự nhiên vui mừng, nàng liên tục nói tốt. Đang lúc mẹ con hai người từng người thoải mái, không khí cực kỳ hòa hợp việc, một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha hoàng đi vào bẩm báo, nói là nhị phu nhân sai người truyền lời, nói là làm tứ cô nương đến chính phòng đi. Hiện giờ cố kế nghiêm lãnh ra quyến trở về kinh thành, các màu xưng hô đứng hàng tất nhiên là cùng đại phòng hòa hợp nhất thể. Cố kế nghiêm là nhị ra, Hứa Thị tự nhiên là nhị phu nhân. Đại phòng có hai cái nữ nhi lớn tuổi với cô Vân cẩm, hiện giờ đều đã xuất giá, bởi vậy nàng đứng hàng hoán lại vì bốn. Nàng là cố gia tứ cô nương, mà cố Vân yến còn lại là tam cô nương, cố Vân thuộc vị ngũ cô nương. Hứa Thị làm cố Vân cẩm đến chính phòng đi. Đều như vậy canh giờ, thả đại gia tàu xe mệt nhọc, mới vừa rồi cố Vân cẩm đều nói, thượng quan thị làm nhị phòng mọi người từng người nghỉ ngơi đi. Lâm Di nương nhíu mày, không cấm hỏi, phu nhân nhưng có gọi Ngũ cô nương. Kia tiểu nha hoàn đáp lời, "Đều tê, Tam cô nương cũng tê Lâm Di nương trong lòng an tâm một chút, phương đối nữ nhi nói, "Cẩm Nhi, vậy ngươi hãy đi trước bãi, quay đầu lại không cần đến Di nương trước mặt tới, sớm chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng." Mẹ cả gọi đến, Cố Vân Cẩm tự không thể chậm trễ, nàng gật gật đầu, lãnh bước nào, vội vàng hướng hứa thị kia trong viện đi. Nhị phòng người ngưỡng ngàng mệt Hứa Thị cũng không ngoại lệ, nàng tự mình không hảo sinh nghỉ tạm, ngược lại làm người gọi mấy cái cô nương, không biết là vì chuyện gì. Cố Vân cẩm đầy bụng nghi ngờ vào Hứa Thị trong viện chính phòng. Hứa phu nhân đã rửa mặt trải đầu qua, xuyên một thân nửa cũ xanh đen sắp tố mặt thường phục, đang ngồi ở tả thứ gian trên giường đất, bưng một chén trà nhỏ từ từ hạp. Cố Vân yến sớm đến một bước, cố Vân cẩm vào cửa khi nàng đang ngồi ở giường đất mấy bên kia, mày nói, nương. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Nàng trên mặt có chút không mừng, nói, hôm nay mệt mỏi một ngày, ta đang muốn nghỉ ngơi đâu. Hứa thị vội chấn ăn nói, nương biết ngươi mệt mỏi, chờ lát nữa liền sớm chút nghỉ tạm nhưng hảo. Dứt lời, nàng thấy nữ nhi nhấp nhấp môi ứng, phương quay đầu tới, đối hành lễ thỉnh an hai thứ nữ nói, khởi bãi. Hứa thị đối mặt thứ nữ nhóm, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người. Cố Vân cẩm hai người theo lời dựng lên. Hai vị thứ muội hành lễ khi, ngồi ở trên giường đất Cố Vân Yến cũng không lên, nàng tiếp nhận nha hoàn đệ thượng trung trà, có một chút không một chút mà thổi mạnh lá trà bọn. Hứa thị dưới gối nhị tử một nữ, nhi tử giáo dục không về nàng, nàng liền thập phần sủng nghịch nữ nhi, ngày xưa chỉ cần không phải cố kế nghiêm ở đây, Cố Vân Yến toàn như thế, nàng cũng không để bụng, chưa từng quát lớn. Từ nhỏ đến lớn toàn như thế. Cố Vân Yến đã sớm tập mãi thành thói quen. Cố Vân Cẩm vẫn luôn có được người trưởng thành tư duy, nàng trong lòng đối đích tỷ không lắm vui mừng là tất nhiên, nhưng nàng biết hiển lộ bất mãn không dùng được, ngược lại sẽ làm chính mình có hại, bởi vậy biểu hiện vẫn luôn bình tĩnh như thường. Thay đổi một cách vô chi vô giác rất quan trọng, hứa thị hộ ấm không được Cố Vân Yến cả đời, sớm muộn gì có người có thể làm nàng có hại. Cố Vân Cẩm cảm thấy, nàng đối này mẹ con hai người vô ái không cần thiết lo chuyện bao đồng. Nhưng thật ra ngũ cô nương cố vân thuộc trên mặt rũ mi rũ mắt, nhưng từ cố vân cầm góc độ liếc qua đi, lại có thể thấy nàng tay háo hạ hơi hơi giật giật. ân, đại khái là tích cóp tích cóp quyền đi. Cố vân cầm rất sớm phía trước liền phát hiện, nàng vị này muội muội cũng không phải thật như vậy yếu đuối vô năng. Nói trở về, cố kế nghiêm không lớn phản ứng hậu trạch, hứa thị một người độc đại, nàng thủ đoạn rất là thô bạo. Nhưng nhân có được tuyệt đối thực lực lại tương đương hữu hiệu. Cố thị nhị phòng chỉ hai cái con vợ lẽ nữ hải, hai người tuy yếu đuối chất phác, nhưng đều thuận lợi thành nhân thả không có trường oai. Này liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Cố vân cẩm mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm ngó mắt đầy mặt không kiên nhẫn cô vân yến. Này tỷ muội ba người, đại khái liền nàng lòng dạ nhất thiện đi. Hứa thị lại cúi đầu uống một ngụm trà, đem trên tay thanh hoa trùng trà gác ở giường đất trên bàn. Phương Dương mắt nhìn hai cái thứ nữ, Đạm Thanh phân phó nói, các ngươi biểu ca rơi xuống nước bệnh trùng, sợ là trong lòng buồn khổ, các ngươi tỉ muội mấy người, liền thay ta tiến đến hỏi thăm một phen bãi. Nàng hướng Cố Vân Cẩm trên người liếc liếc mắt một cái, nghiêng đầu đối cô Vân Yến nói, Yến nhi, ngươi lãnh các nàng đi thôi. Hứa thị rốt cuộc đau lòng chất nhi, nàng biết chất nhi thích tướng mạo giàu hảo Cố Vân Cẩm, ở nàng xem ra, này thứ nữ sớm muộn gì là phải gả qua khứ. Nhiều hơn tiến đến vấn an cũng là tốt. Bất quá, hiện tại trở về hầu phủ, nàng cũng không dám hành sự khác người, vì thế liền đáp thượng cố vân yến hai người. Cố vân cầm nghe vậy trong lòng giận dữ, tuy nói có thân thích quan hệ ở, nam nữ đại phòng không cần như người ngoài giống nhau canh phòng nghiêm ngặt, nhưng này cũng giới hạn trong hàng ngày gặp mặt lưu hành một thời cái lễ, như hứa thị như vậy, riêng phân phó đã gần châm cải đầu thứ nữ đi biểu hình phòng ngủ thăm bệnh, vậy qua. Hứa thị độc đại mười mấy năm, hành sự càng ngày càng không hề cố kỵ. Tuy là như thế, nhưng cố vân cẩm vẫn là áp xuống trong lòng không vui, trên mặt không thấy dị sắc, cùng cố vân Thuộc cùng nhau hẳn là. Tình thế so người cường, thả cố vân cẩm trong lòng rốt cuộc không cảm thấy thăm cái bệnh có thể như thế nào, nàng bất quá là cố kỵ sự tình truyền ra sau, sẽ đối chính mình khuê dự có tổn hại thôi. Không có biện pháp, sống ở cổ đại, nếu không thể ném đi vốn có điều khung. Tốt nhất liền ngoan ngoãn mà ở quy tắc nội làm việc. Nàng tâm niệm vừa chuyển, nhưng thật ra đem cố kỵ buông xuống. Hiện giờ nhị phòng đang ở hầu phủ, hầu phủ là tổ mẫu địa bàn, thượng quan thị tuyệt đối sẽ đem bực này sự mật mật tấn xuống. Cố vân cẩm không chút nghi ngờ một cái quanh năm hầu phu nhân năng lực. Nàng nhớ tới không lâu trước đây thượng quan thị nhìn qua khi, kia hơi hơi lập lòe ánh mắt, cố vân cẩm nhỏ đến khó phát hiện mà chọn chọn quay môi. Hứa thị này cử. Tất nhiên sẽ làm bà mẫu tâm sinh cách hứng. Đến lúc đó, thượng quan thị đại khái sẽ có điều hành động. Cố vân cẩm từ nhỏ rời đi hầu phủ, thả nàng là thứ nữ, nàng không dám đi đánh cuộc thượng quan thị rốt cuộc có bao nhiêu tổ tôn tình, cái này thực không đáng tin cậy. Ở Vân quý nhà, đại khái ích lợi sẽ càng vĩnh hằng một ít đi. Bởi vậy, thượng quan thị đem tỷ mỗi ba người chiêu đến trước mặt khi, cố vân cẩm mới có thể thích hợp ngưỡng mặt dương mắt làm đối phương xem đến càng vì rõ ràng. Một cái mỹ lệ thứ nữ, là một cái thực tốt liên hôn quân cờ, nếu dùng đến hảo, có thể làm gia tộc củng cố một đại trợ lực. Cố ra hai phòng vô luận đích thứ, nữ hài đều không nhiều lắm, dưới loại tình huống này, là một cái đẹp nhất thứ nữ, gả cho mẹ cả nhà mẹ đẻ nghèo túng chất nhi, kia thật sự là quá lãng phí. Cố vân cẩm suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy, thượng quan thị là võ an hầu phủ đương gia chủ mẫu. Bất luận từ cảm tình vẫn là ích lợi xuất phát, đối phương đều sẽ không làm việc này phát sinh. Cũng là bởi vì này, cố vân cẩm lúc trước biết được cố kế nghiêm điều nhiệm phản kinh sau, nàng trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, hứa thành đức đã không hề bị để ở trong lòng. Người này liền giống như con cóc thượng chân mặt, tuy hắn ghê tầm người, nhưng hắn tuyệt không năng lực cắn người. Chương 9 Hôm sau, cố vân cẩm thần khởi sau, tới trước mẹ cả thượng phòng thình an. Tiếp theo Hứa thị liền lãnh tỷ mỗi ba người, vòng tiến sau hành lang hướng đông, hướng thượng quan thị sở cư tụng an đường mà đi. Hứa thị ra kinh nhiều năm, về nhà sau này thứ cấp bà mẫu thỉnh an, chỉ là không dám chậm trễ, nàng vội vàng mà đi, theo ở phía sau nhị phòng tỷ mỗi ba người, tất nhiên là theo sát sau đó. Cố vân yến ra hứa thị chính phòng sau, thế thì quy trung cụ không ít, cùng hai thứ mỗi đi ở một chỗ, nàng người tuy tiêu căng, nhưng cũng không phải ngốc nết ngu xuẩn. Tự nhiên biết trở về hầu phủ sau, ở bên ngoài liền không thể như ngày xưa tùy ý. Cố vân cầm an tĩnh trước sau như một, nàng liền này bích đào nâng, vào một cái rộng mở đường hẻm lại xuyên qua một cái đồ vật phòng ngoài, liền tới rồi tụng an đường. Vào cửa, thế tử phu nhân dư thị lãnh đại phòng hài tử sớm một bước tới rồi, thấy hứa thị, chị em dâu hai người liền hàn huyên hai câu. Dư thị là vợ kế, đang trước nhân sinh có trưởng tử trưởng nữ, nàng phía sau vào cửa. Thoải mái cũng vắng chút, bởi vậy sinh hài tử tuổi chân huynh tỉ kém rất lớn. Cố vân cầm nhìn, này bá mẫu phía sau mấy cái hài tử, lớn nhất bất qua 6-7 tuổi, tiểu nhân chỉ nhị tuổi trên dưới, còn ở nhũ mẫu trong lòng ngược ai. Này đó hài tử chung hai cái là dư thị con vợ cả, cũng phân biệt là một nam một nữ, còn lại ba cái là con vợ lẽ, hai cái nam hài, một cái nữ hài. Cố vân cầm hiểu rõ. Xem ra nàng lúc đầu một cái bá mâu muốn so dư thị thủ đoạn cường. Thế tử nguyên phối gả vào vợ an hầu phủ 895 năm vừa mới qua đời, trong lúc này không một cái con vợ lẽ xuất thế, đó là nàng cái kia con vợ lẽ đường tỷ, cũng là thị tỷ nhà hoàn sinh. Phần 8 Dư thị bên này liền kém xa. Hứa thị ý tưởng đại khái cũng tương đồng, bởi vậy, nàng thế nhưng lưu như tính khởi hầu phủ quản gia quyền tới. Nàng ở hầu phủ cũng lưu có thay mắt, bởi vậy trong nhà tình huống rất rõ ràng nội trợ là nắm ở thượng quan thị trong tay dư thị vào cửa nhiều năm cũng không quá là từ bên hiệp trợ cấp đánh trợ thủ thôi chờ thượng quan thị từ sau cửa phòng trung tiến vào ở thượng đầu sau khi ngồi xuống mọi người nói giỡn một trận hứa thị trong mắt chuyển động liền cười nói mẫu thân minh ca nhi đại hỉ trong nhà mọi việc bận rộn con dâu rảnh rỗi không có việc gì dục cùng mẫu thân phân ưu cái này minh ca nhi Đại danh Cố Sĩ Minh, hắn đó là Thế Tử Nguyên Phối Sinh Hạ Nhi Tử, Võ An Hầu Phủ Trưởng Tử Đích Tôn. Cố Sĩ Minh năm 18, đang lúc đón dâu hảo thời điểm, xính lê đã hạ, chỉ đợi nửa tháng sau thân nên. Hắn ở cố gia đời thứ ba trung thân phận quý trọng nhất, việc hôn nhân đặc biệt lòng trọng, sớm liền bố trí đi lên. Cố Vân Cẩm hôm qua vào cửa khi, thấy mọi nơi trang trí rất là vui mừng, đó là việc này chi cố. Cái này đương khẩu. Làm quản gia quản lý thượng quan thị cập dư thị, tự nhiên bận tối mày tối mặt, hứa thị khuy thời cơ, liền tưởng cắm thượng một tay. Mượn cơ hội này lý xong việc, ngày sau liền thuận lý thành trương. Hứa thị bàn tính như ý đánh đến cực hảo, này hầu phủ tuy cuối cùng là đại phòng, nhưng cứu cô thân thể khỏe mạnh, trong thời gian ngắn tuyệt đối sống được hảo hảo, lý ra liền muốn qua tay tiền bạc, như vậy trường một đoạn thời gian, đủ nàng tích cốc thượng không nhỏ vốn riêng. Nam tiên hứa thị nhà mẹ đẻ tao sự khi, nàng cơ hồ đem sở hữu của hồi môn vốn riêng đều bồi lên rồi. Cố kế nghiêm quan vận hành thông, tự không phải ngốc nét ngu xuẩn, hắn tuy mặc kệ hậu chạy việc, nhưng chỉ cần đem chủ mỗi tháng bắt quá khứ tiền bạc, liền mọi việc thỏa đáng. Của hồi môn là phụ nhân tài sản riêng, cố kế nghiêm tuy không thể nói cái gì, nhưng không đại biểu hắn sẽ vui tức phụ đảo chính mình góp tưởng. Bởi vậy, hứa thị này hai năm cũng không thích có hạ nhiều ít tiền bạc. Đích nữ tôn quý, trừ bỏ thân phận bên ngoài, nàng còn có rất nhiều lợi ích thực tế, một trong số đó, đó là xuất ra khi, mẹ ruột sẽ đại lượng trợ cấp của hồi môn. Của hồi môn đối cổ đại nữ tử mà nói, có bao nhiêu quan trọng, này không nói tự dụ. Cũng là bởi vì này, cố vân yến kỳ thật cũng không thích hứa thành đức này biểu hình. Hứa thị lời vừa nói ra, dư thị cùng cố vân yến biểu tình đều có chút biến hóa. Dư thị trên mặt hơi hơi cứng đờ. Bất quá nàng cũng nhiều năm rèn luyện ra tới, dây lát, là được không dấu vết. Cố vân yến liền kém đến xa, nàng trong mắt đột nhiên thả ra qua mang, không biết rắc nhìn chằm chầm thượng quan thị, chấp khăn tay tích cóc đến gắt gao. Ngồi ở xuống tay vị cố vân cẩm trên mặt lại không hề biến hóa, chỉ an tĩnh nhìn, dù sao vô luận hứa thị ôm nhiều ít, nàng cũng không dính dáng. Phía dưới mọi người tâm tư khác biệt, lại không một không chú ý thượng đầu thượng quan thị. Thượng quan thị sau khi nghe xong, chỉ hơi hơi trọn môi cười, rũ mắt hạp khẩu trà, phương không nhanh không chầm nói, trong nhà sự, lao bà tử cùng lao đại gia còn bận việc lại đây. Lời vừa nói ra, dư thị mừng thầm, hứa thị cố vân yến hoàn toàn thất vọng. Thượng quan thị nói lại còn chưa nói xong, nàng buông trung trà, nhìn về phía cố gắng bảo trì bình tĩnh hứa thị, đạm đạm cười, nói, lao nhị ra, lao bà tử xem ngươi như vậy nhàn rỗi, lại là không tốt. Hứa thị nghe vậy sửng sốt, này lại không cho nàng lý ra, lại nói nàng nhàn rồi không ổn, là vì như vậy. Nàng vội cười nói, con dâu ngu dốt, không biết mẫu thân ý tứ là. Thượng quan thị trên mặt nhàn nhã thần thái đột nhiên một chỉnh, nàng sụ mặt, mí môi, nhìn có vài phần không vui, nói, vì phụ buồn phận, lao nhỉ ra cũng biết vì sao. Nàng mới vừa rồi hòa ái dễ gần hình tượng trở thành hư không, ánh mắt sắc bén, từ trên cao đi xuống nhìn chầm chằm hứa thị. Đại ở bên cạnh vây xem cố vân cẩm âm thầm xưng là, đây mới là thượng quan thị chân thật gương mặt. Nàng đã sớm biết, có thể ổn cư hầu phu nhân chi vị mấy chục năm nữ nhân, nào là hảo sống chung hạng người. Quân không thấy thế tử phu nhân dư thị, ở bà mâu trước mặt, như cũ nâm nớp lo sợ, nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời. Cũng chính là hứa thị tiêu giao đã lâu, mười mấy năm gian không người gắt gao ra, mới có thể một hồi phủ liền đụng phải đi. hứa thị có chút nốc Nhưng thượng quan thị lại thanh tỉnh thật sự, nàng tiếp theo lại nói, vì phụ chi trách, cho là giúp chồng dạy con, quá mức lo lắng mặt khác, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Lời này thanh em không lớn, lại tự tự rõ ràng. Này đó đều là bà mâu đứng đắn huấn thị con dâu lời nói, đừng nói đương sự hứa thị, đó là dư thị, cũng kính cẩn, túi lầu nghe. Thượng quan thị nhìn chầm chầm tiểu nhi tức ánh mắt có chút lánh, này hứa thị bên ngoài nhiều năm, lá gan là phì rất nhiều. Trước mắt hứa thị có một cọc sự, làm thượng quan thị cực kỳ bất mãn, này đó là cố kế nghiêm con nối roi vấn đề. Cố kế nghiêm ra kinh 10 năm hơn, dưới gối lại là gần thêm hứa thị sinh một cái trẻ nhỏ, còn lại thiết thất, đừng nói nhi tử, đó là liền nữ nhi cũng không có thể thuận lợi sinh hạ. Cái này chung là ai công lao, thượng quan thị hiểu rõ. Nàng tức giận không mừng, chỉ tiếc ngoài tầm tay với, thượng quan thị phái người ngàn dặm xa xôi cấp nhi tử tặng thiết thất. Hứa thị là không thể cự tuyệt, nhưng qua đi thủ đoạn, như cũ khiến cho mười phần. Việc này thượng quan thị nghẹn đã lâu, bất quá lúc chưa nghĩ, nhị phòng vừa trở về, muốn sửa trị hứa thị không ở nhất thời, vẫn là chờ cố sĩ Minh đón dâu sau lại nói. Chỉ là ai ngờ đến, này hứa thị tùng mệnh đã lâu, làm việc như vậy gần lớn, nàng thế nhưng mệnh nhị phòng một chúng nữ hài, ra tiền viện đi hỏi thăm cái kia cái lao con cháu nhi. Cố vân cẩm đám người mới vừa đi phía trước viện bước vào, thượng quan thị liền biết được việc này, nàng tức giận đến đương trường quét nguyên bộ như diêu đồ sứ. Kia họ hứa bất quá chính là cái người xa cơ thất thế, cố ra thu lưu hắn, đã là nhân từ nghĩa, này hứa thị cô chết, dám làm như thế tưởng. Nàng cố ra nữ nhi, đó là con vợ lẽ, cũng không chấp nhận được họ hứa trèo cao. Tân hận cũ thù một trong thêm, thượng quan thị liền lập tức phát tác, nàng là bà mẫu không cần cố kỵ bất luận cái gì sự thượng quan thị khẽ nâng cằm bên người ma ma hiểu ý là người lánh mấy cái tuổi trẻ nữ hải từ sau cửa phòng vào được nay nữ hải có ba cái một tiểu dáng người thon thả khuôn mặt đủ mỹ các nàng ăn mặc hành tẩu gian quy củ thành thạo hiển nhiên là biết rõ quy củ người hầu bất quá các nàng thân xuyên mỏng chủ véo nha áo ngoài quần áo trang điểm hoàn toàn không giống nha hoàn cố vân cẩm nhìn tam nữ cung kính cấp chư vị chủ tử thịnh an Thanh âm huyển chuyển, động tác huyển chuyển nhẹ nhàng, nàng không cấm chớp trước mắt, nhìn nhìn thượng quan thị, lại liếc mắt hứa thị. Thật lâu trước kia, nàng liền cảm thấy, hứa thị hành sự quá mức tuyệt đối, nếu trở về kinh thành, sợ sẽ khiến cho tổ mẫu đại bắn ngược. Ở cổ đại, đối với vấn đề này, bà mẫu cùng con dâu chỉ gian, là lập trường hoàn toàn tương phản. Quả nhiên, chuyện này tới. Cố vân cẩm trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút tiểu cao hứng. Không có biện pháp, nàng tuy tâm thái cực hảo, sinh hoạt thái độ cũng pha dai, nhưng đối mặt mẹ cả nhiều năm chen ép, nói trong lòng thoải mái kia tuyệt đối là lời nói dối. Hảo đi, hứa thị xui xẻo rất làm người thông khoái. Kế tiếp sự tình phát triển, như nhau cô vân cầm sở liệu. Ba cái tướng mạo giàu hảo, thân bản nhi chính nha hoàn kiểu thanh chào hỏi sau, thượng quan thị cũng không vô nghĩa, nàng trực tiếp làm hứa thị đem người lanh trở về, cuối cùng lại nói. Nhị phòng con nối roi sung xuê, phương là ngươi chi trọng trách, hứa thị nhưng biết được. Lúc này liền lão nhị ra cũng không gọi, thượng quan thị biểu tình nghiêm nghị, thanh âm nghiêm khắc, lời nói đã rất nặng. Mặc kệ hứa thị trong lòng như thế nào tưởng, giờ này khắc này, nàng chỉ phải lập tức đứng lên, cung thanh hẳn là, cung cảm tạ bà mâu huấn thị. Hứa thị rốt cuộc sinh hai cái con vợ cả, thượng quan thị cũng không thể quá mức, trên mặt nàng hoang chút, gật gật đầu, nói là mệt mỏi làm mọi người tan đi. Chư nữ ra cửa, một đạo mệnh lệnh liền tự tụng an đường chuyên ra. Đại thiếu gia hỉ sự sắp tới trong phủ rối ren, lại có các cô nương trở về nhà, gác cổng cần nghiêm cẩn, nếu có ngoại nam đi vào trạch bái kiến, cần có vu giả bên người đi theo, để người va chạm cô nương. Cái này ý vị thâm trường mệnh lệnh, trực tiếp ngăn chặn cố vân cẩm cùng hứa Thành Đức lại lần nữa tiếp xúc, bất quá hứa thị giờ phút này đã mất hạ nó cố kia mấy cái xinh đẹp nữ hải, đã chiếm cứ nảng toàn bộ tâm thần. Trường bối bên người miêu cẩu, cũng là so tầm thường quý trọng vài phần, lời này dùng tới quan thị thưởng đảo nhị phòng mấy cái nữ hài trên người, cũng thập phần thích hợp. Bởi vậy, này mấy cái nữ hải, sơ mới tới nhị phòng, đó là di nương, không cần từ thông phòng ngao khởi. Hứa thị khí khổ, này không cần nói thêm, nhưng tới rồi buổi tối, cố kế nghiêm hồi chính phòng sau. Nàng cũng không đến không sắp vừa nói khởi việc này. Cố Kế Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Kỳ thật, sớm có người hướng hắn bẩm việc này, hắn đã sớm biết. Hứa thị là người, Cố Kế Nghiêm cùng với nhiều năm phu thê, tất nhiên là rất là hiểu biết, bất quá hắn trời sinh không thích phản ứng này đó việc vặt, hai thứ nữ có thể khỏe mạnh trưởng thành, này đó là hắn điểm mấu chốt, vợ cả không có xâm phạm điểm mấu chốt, hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở. Công vụ bận rộn, hắn đã rất là mỏi mệt. Nhàn hạ khi cũng tưởng nghỉ ngơi một chút thảo cái việc vui, không hy vọng lại phân thần đi phân biệt hậu trạch rất nhiều việc vặt. Nói đến cùng, cố kế nghiêm nhiều năm ngoại phóng, trên dưới chuẩn bị sẵn sàng, bản chức công tác yếu dị, lần nữa lên trước, hiện nay đã là từ tam phẩm thái phó tự khanh, hắn đều không phải là cái hồ đồ tột đỉnh người. Cố kế nghiêm đối với mẹ ruột săn sóc, tất nhiên là vui vẻ chịu chi, hắn dặn dò hứa thị hảo sinh hầu hạ mẫu thân sau, liền ra chính viện. Hướng bên cạnh tiểu viện bước vào. Mấy cái tuổi trẻ mạo Mỹ tân di nương, liền an trí tại đây mấy cái tiểu viện tử trung. Cố kế nghiêm hướng bên kia đi, tất nhiên là muốn hảo sinh hưởng thụ một phen. Chính phòng bên trong, đầu lưu lại một nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt vặn vèo hứa thị. Chương 10 Ngày đó lúc sau, cố kế nghiêm liền hàng đêm nghỉ ở các di nương mấy chỗ, mặt khác liên can người xưa, liền nhàn rôi xuống dưới. Cố vân cẩm lo lắng lâm di nương không dễ chịu, còn riêng mịt mờ an ủi một phen, không nghĩ lâm di nương phản cười nói, nàng có thể có một cái nữa nhi đã thực vui mừng, mặt khác cũng không xa tưởng. Ngụ ý, đó là đối cô kế nghiêm cũng không cái gì tình yêu. Cố vân cẩm nghe vậy yên tâm. Như vậy liền hảo, ở cố thị loại người này ra, sinh hài tử cùng không sinh sản di nương, đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng, đó là nữ nhi không kịp nhi tử. Tiêu nhật tử cũng là quá đến không lầm. Đơn nói tân phân đến lâm di nương tiểu viện vũ giả, các nàng thái độ liền cũng đủ cung kính. Chỉ cần không liên lụy đến tình yêu, lâm di nương đó là vô sủng, cũng có thể quá đến không tồi. Hiện giờ ở hứa thị trước mặt, một tiểu phấn nộn như nụ hoa các di nương mới, đã là hấp dẫn ở toàn bộ hòa lực, những người khác quá đến rất là nhẹ nhàng tự tại. Hứa thị bên này, nàng là chính phòng, muốn lăn lộn thiết thất, có rất nhiều biện pháp. Bất quá này đó người hầu xuất thân tân thiếp, cũng không phải nhân vật đơn giản. Các nàng trong nhà là thế phó, ở hầu phủ nhiều năm rắc rối khó gỡ, hiện giờ ba người lập trường nhất trí, tự nhiên mà vậy, liền đứng ở cùng trận tuyến, cái này khổng lồ mạng lưới quan hệ lôi kéo khai, cũng là rất có năng lượng. Các nàng không thể công nhiên cùng đại phụ gọi nhịp, nhưng ngầm xử một ít ngáng chân, cũng là chuyện thường. Ngược lại, hứa thị phía trên có bà mẫu nhìn chằm chằm. Người này lại là thượng quan thị thường hạ thêm người tay phương diện cả tay, nàng ngày xưa bên ngoài khi sử dụng thủ đoạn, liền thi triển không ra. Này đó nghẹn khuất tuy nhỏ, nhưng hứa thị thường lui tới có từng chịu quá này đó. Nàng tự nhà mẹ đẻ suy tàn sau, tính tình liền càng thêm cực đoan, này từng đợt bực bội, làm hứa thị tâm như hòa trước, nôn nóng như đốt. Như vậy mọi chuyện không thuận qua 10 đầu 8 ngày, hứa thị ý tưởng khó tránh khỏi càng ngày càng tả Loại tình huống này trực tiếp làm cho Hứa Thành Đức lành bệnh tới thình an. hắn Âm thầm hỏi thăm việc hôn nhân khi Hứa Thị trực tiếp một phách giường đất bản, Âm mặt nói: Ngươi yên tâm, việc này nhất định có thể thành. Nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền tới rồi võ an hầu phủ đích trưởng tôn cố sĩ Minh Đại Hỉ chi nhận. Đây là trong phủ đại sự, ngày này sáng sớm, Hứa Thị liền mang theo ba cái nữ hải đuổi tới Tùng An đường đi. Cố sĩ Minh thân xuyên hỉ bào Tinh thần sáng láng, cấp thượng quan thị đám người thỉnh ăn sau, liền mang theo đội ngũ ra cửa đón dâu đi. Trong nhà nữ chủ tử nhóm cũng không nhàn rỗi, khách hứa lục tục tới cửa chúc mừng, nữ quyến liền từ các nàng chiêu đãi. Hứa thị tuy hôn phu ngoại phóng nhiều năm, lần này đó là một lần nữa tiến vào xã giao vòng hảo thời cơ, vì thế nàng ý cười doanh doanh, lãnh cô vân cẩm mấy cái, nhiệt tình cùng các gia phu nhân hàn huyên. Nếu là dựa theo hứa thị bổn ý, Nàng là không nghĩ mang hai cái thứ nữ, nhưng thượng quan thị riêng nói, làm nàng mang theo các nữ hải tử nhận một nhận người. Bà mẫu thủ đoạn không lộ tiếng động, lại tến nếm xuống dưới lại cực kỳ lợi hại, hứa thị xem như nhớ tới từ trước mới vừa ở vào cửa thời gian, sợ hai tâm tư bất giác lại lần nữa ngôi đầu, nàng cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, thành thành thật thật mang theo cố vân cẩm mấy cái khoản đãi lai khách. Lúc này tới cửa yến tiệc chúc mừng, chú ý sớm chút vì nghi càng là quan hệ thân hậu nhân ra, đến càng sớm. Bởi vậy chưa tới buổi trưa, khách khứa liền đến đến không sai biệt lắm. Cố vân cẩm mấy người hôm nay cũng có nhiệm vụ, các nàng là trong nhà chỉ có đương linh nữ hải, phụ trách tiếp đón các gia khuê tú. Này đó các nữ hải tử tự động chia làm hai bát, nhìn như nối thành một mảnh, kỳ thật danh giới rõ ràng, khó có thể đi qua giới hạn. Đích nữ nhóm tự giữ thân phận, sẽ không cùng thứ nữ lui tới mà có thể ra cửa xã giao thư nữ nhóm, hoặc có vài phần nhãn lực kính, hoặc chạm qua cái đình cũng không tiến lên tự thảo không thú vị. Cố vân Cẩm hôm nay xuyên hồng nhạt theo kim giao lành áo ngoài, phi hồng hải đường hoa văn váy, đen nhánh tóc đẹp vãn cái rũ hoàn phân tiếu đối tóc, bên mái châm một chi triển chi điểm thúy kim bộ Diêu đang cùng một đám thư nữ nhóm phân ngồi ở phòng khách ngoại tiểu đình chỗ. Nàng ăn mặc hoa lệ, khí chất nhã nhận lịch sự ưu nhã, cử chỉ thông rong có độ. Tuy không nhiều lắm lời nói, nhưng mỗi khi mở miệng tất gại đúng trông ngứa, làm tiểu đình trong ngoài không khí hài hòa, nhìn thế nhưng không thể so đích nữ cố vân yến kém cỏi. Phần 9 Đó là trầm mặc ít lời cố vân thuộc, động tác đồng dạng hào phong khéo léo, tỉ mỗi hai cái một chút không giống đơn ở mẹ cả thuộc hạ qua mười mấy năm người. Nào đó nhà khác thứ nữ lưu tâm thấy, bất giác trong lòng căm giận, pha giác bất bình. Đều là thứ nữ. Này giữa người với người mệnh sao liền kém xa như vậy. Kỳ thật, lấy hứa thị là người, tự không có khả năng lo lắng giáo thư nữ nhóm quy củ chờ sự, này hết thể muốn quy công với vợ an hầu phu nhân thượng quan thị. Tục nữ nói, trước kính la ý đi sau kính người, cái này lao ý hề, ý tứ bể ngoài cùng ăn mặc. Lời này tuy có chút châm trọc ý vị, nhưng cũng không khỏi nói trắng ra là thế đạo nhân tình. Tới rồi này đó tử trong kinh thượng tầng nhân ra, này la ý khái niệm liền phải càng thêm phức tạp, trong đó quan trọng nhất hạng nhất, đó là lời nói cử chỉ cập lễ nghi quý củ. Quý củ điểm này đồ vật, chú ý năm này tháng nọ, cùng tự thân hòa hợp nhất thể, dơ tay nhấc chân toàn tự nhiên. Ý tứ chính là, bù lại chỉ có thể học cái ra lông, lừa không được người, này đó ánh mắt độc gác phu nhân các quý nữ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. huân quý hoặc là quan lại thế ra, trăm triệu liền hạ phó đều cử chỉ có độ, các nữ hải tử mưa rầm thấm đất muốn nói thật lô mãng, đó là không có khả năng nhưng trong đó cũng có tinh tế cùng thô giáp chi phân cố vân cẩm từ nhỏ tư duy rõ ràng nàng biết quy củ tầm quan trọng mỗi khi đến chính phòng thỉnh ăn khi liền bất động thanh sắc quan sát hứa thị mẹ con mỗi cái động tác dùng để bắt chước học tập năm này tháng nọ này hiệu quả không tồi chỉ tiếc không có trải qua hệ thống học tập rốt cuộc không đủ lưu sướng như vậy qua mấy năm Tới rồi cố vân cầm 78 tuổi thời điểm, sự tình có biến hóa. Kinh thành riêng đuổi rồi mấy cái ma ma lại đây, nói là cho ba cái cô nương rẻ rô lệ nghi quý củ. Thượng quan thị tuy đang ở kinh thành, nhưng khôn khéo như nàng, cũng có biện pháp hiểu biết nhị phòng mọi việc. Cháu gái học quý củ rất quan trọng, nàng liền khiển mấy cái tâm phúc ma ma lại đây. Hứa thị tuy không mừng, nhưng lại không thể cự tuyệt, hơn nữa này đó ma ma là thượng quan thị người, căn bản không sợ nàng. Vì thế, cố vân cẩm trải qua 2-3 năm hệ thống học tập, bất luận là quy củ chi tiết, vẫn là ăn mặc phối hợp, hoặc là đối nhân xử thế, đều có nhảy vọt tiến bộ. Cố vân cẩm lý giải năng lực cường, học được lại mau lại, kia ma ma nhàn hạ rất nhiều, cũng cho nàng tinh tế giảng giải trong kinh các gia quan hệ. Hiện giờ trở lại kinh thành, gặp được người, lại đối chiếu ký ức dò số châu ngồi, nàng hôm nay chiêu đãi khách khứa nhiệm vụ làm được không tồi. Bên kia thượng quan thị riêng quan sát một phen, nhưng thật ra âm thầm gật đầu. Dư thị có chút kinh ngạc, bất quá sự không liên quan mình, chật liền dứt bỏ rồi. Chỉ có một hứa thị, thấy thế sắc mặt trước cám ám, dây lát lại âm chuyển tình, khôi phục bình thường. Đại phòng khách trong ngoài hoàn thanh tiếu ngữ, y hương tấn ảnh, có một vũ giả tới bẩm, gánh hát chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời nhưng khai huyền khởi cổ. Thượng quan thị liền cười tiếp đón mọi người hướng đáp ở hoa viên tử một bên sân khấu kịch bước vào, chư vị phu nhân nói nói cười cười, nối đuôi nhau mà ra, đại phòng khách nháy mắt liền không xuống dưới, chỉ dư một tiểu thân xuyên xanh lá mạ sắc so giáp nha hoàn lưu tại tại chỗ thu thập bát trà trà đĩa, tiểu đình bên này là tiểu bối, tự nhiên chậm một chút, bất quá cũng đứng dậy đi, cố vân cẩm chậm một bước, nàng mới vừa rồi uống nước trà không ít, hiện giờ có bụng trướng cảm giác. Tính toán tới trước thay quần áo xương phòng sửa sang lại một phen, sau đó lại qua đi. Cái gọi là thay quần áo, đó là đi ngoài văn nhã cách nói. Nàng đại nữ hải tử đi được thất thất bát bát, đang đứng đứng dậy, đồng nhiên bên cạnh thu thập trà đĩa nha hoàn tay một trọng, đánh nghiêng nửa chản táo nhi nấm tuyết canh, vừa vặn lệnh qua cố vân cẩm dục nâng lên bàn tay mềm thượng. Cố vân cẩm túi đầu, này canh là ngọn, kia chỉ ngọc bạch tay nhỏ lập rắc dính nhớp, nàng không cấm hơi hơi như mày. Tiểu nha hoàn tuổi không lớn, bất quá 13, 14 tuổi, thấy gây ra họa, vội quỳ xuống thỉnh tội. Cố Vân cầm bất đáp dĩ, này canh giải cũng giải, đỡ trách đã không thể đền bù, huống hồ hôm nay là đường huynh đại hỷ chi nhật, nàng một cái mới vừa trở về nhà thứ muội, cũng không hảo đuổi đi người mang cẩu, chỉ phải nói, không ngại, khởi bãi. Kia tiểu nha hoàn đứng lên, vội ân cần nói, "Tứ cô nương, nô tỳ hầu hạ ngài đến phía sau rửa tay." Cố Vân Cẩm nói thanh không cần, nàng có rất nhiều nha hoàn vũ giả chuyên môn hầu hạ, thật sự không cần tốn nhiều một người. Dù sao nàng muốn đi thay quần áo phòng, kia chỗ ngồi có bị có hương canh, nàng thuận đường dọn sạch đó là. Đã quên nói một câu, Cố Vân Cẩm bên người lớn nhỏ nha hoàn vũ giả đã sớm bị tể, cùng Cố Vân yến đại ngộ giống nhau như lúc, tổng cộng 30 hơn người. Tổ mẫu thượng quan thị còn riêng từ bên người bắt ba cái đại nha hoàn lại đây cấp tỉ mỗi ba người mỗi người một cái, bên người nàng cái này danh gọi Hồng Hạnh. Hồng Hạnh làm người cẩn thận, làm việc ổn thỏa, nàng đã là tổ mẫu thường người, lại cùng hứa thị không có cấu kết, tự nhiên mà vậy, liền thành Cố Vân Cẩm trừ bỏ bích đào ngoại nhất coi trọng người. Kia chả nấm tuyết canh ngã vào Cố Vân Cẩm trên tay sau, lại ngay sau đó ở trên bàn nhỏ lăn lăn muốn hướng trên mặt đất quăng ngã đi, vừa vặn đứng ở tiểu mấy bên cạnh Hồng Hạnh vội dối tay chăn chán bị trẻ bắn tung tóe tại ống tay áo làn váy thượng. Cố Vân Cẩm đứng dậy, phân phó Hồng Hạnh đi trước thay đổi quần áo sau, liền mang theo biết đảo, hướng phía ngoại bước đi. Thay quần áo qua đi, lại cẩn thận tỉnh tay, Cố Vân Cẩm dọc theo khoanh tay hành lang, đang muốn hướng sân Khấu Phương hướng bước vào, không ngờ, phía trước chỗ ngoặc chỗ chuyển ra một người mặc màu xanh biết so giáp Nha Hoàn. Cái này Nha Hoàn Cố Vân Cẩm nhận thức, đúng là mẹ cả Hứa thị trước mặt đại Nha Hoàn, danh Kim Trì. Nàng thấy đối phương cảnh tượng đội vàng, làm như hướng chính mình đi tới, không cấm hơi hơi nhúng mẩy. Kia Kim Chi quả nhiên là hướng bên này, nàng hành đến cô Vân Cẩm trước mặt, hành lễ, bẩm, gặp qua tứ cô nương, nhị phu nhân mệnh nô tỳ truyền lời, nói là có việc muốn tìm cô nương qua đi. Cô Vân Cẩm có chút kinh ngạc, hôm nay cuộc sống này, hứa Thị không phải đến ở sân khấu bên kia chiêu đái khách nữa sao? Như thế nào còn sẽ tới nơi khác đi? Nàng mục đích địa đúng là sân khấu kịch, nếu hứa thị ở, liền không cần khác tống cổ người truyền lời. Bất quá, cố vân cẩm trong lòng tuy như thế tưởng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng gật gật đầu, nói, nếu như thế, người liền dẫn đường bãi. Kim chi lại hành lễ, liền xoay người ở phía trước dẫn đường. nay đó hứa thị trước mặt đại nha hoàn, ngày xưa ở cố vân cẩm bên này, luôn là muốn ẩn mang khinh mạ, nhưng các nàng là hạ phó, thường thường càng hiểu xem người ánh mắt trở về hồi phủ sau thái độ liền kính cẩn đi lên cố vân cẩm thật không có một sớm thế khởi liền trên cao nhìn xuống nàng nói chuyện vừa không ngương lạnh cũng không mềm yếu ngự khí chỉ thuộc tầm thường phải biết rằng tiểu nhân vật có đôi khi cũng có thể quạt gió thêm tuổi khởi đại tác dụng đắc tội mẹ cả trước mặt đại nha hoàn đó là có hại vô ích cố vân cẩm thấy kim chi lãnh lộ liền ở nha hoàn bà tử vây quanh hạ đi theo phía sau mạ vàng hành lang dài kéo dài Hồng Sơn đại trụ dày nặng, chỉnh tề đường hẻm rộng mở, nơi trốn giường cột chạm trổ, xa gần cảnh sát như hoa. Cố vân cẩm về kinh bất quá nửa tháng, này võ an hầu phủ còn không có nghiêm túc dạo quá, nàng một bên từ từ mà đi, một bên không chút để ý nhìn quét mọi nơi. Hầu phủ rất lớn, nhưng đi rồi không đủ một nén nhang công phu, cố vân cẩm liền phát hiện có chút không thích hợp. Này kim chi bắt đầu khi, là tới phía sau bước vào bởi vậy cố vân cẩm liền can người đều không để bụng. Tiếp theo, nàng bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc khi trước khi sau, có khi hành lang, có khi quá hẻm, giờ phút này lại đang là giữa trưa, không thể xem ngày ảnh phán đoán phương hướng, này hầu phủ kiến trúc đại đồng tiểu dị, nếu là tầm thường mới đến người, có hứa thị tên tuổi, sợ là sẽ vòng hôn đầu để cạnh nhau tâm địa đi xuống đi. Nhưng cố tình cố vân cẩm cũng không tín nhiệm hứa thị, có kiếp trước hiểu biết, Nàng sẽ đem đối phương trở thành một cái cường đại thả không thể trừ địch nhân, trong lòng kiêng kỵ phòng bị, lại vô nhiều ít sợ hãi. Thả nàng là một phương hướng cảm pha cường người, cố vân cẩm tuy không nhận lộ, nhưng lại trực giác này phương hướng không đúng. Mọi người đi tới đi tới, mọi nơi càng thêm yên lặng, thả xem phương hướng, tựa hồ là đi phía trước viện phương hướng bước vào. Cố vân cẩm một khi phát hiện có gì, liền lập tức dừng bước, kim chi đi ra vài bước, phát hiện không đúng. Liền quay đầu lại kinh ngạc nói, Thứ cô nương, ngài vì sao liền không đi rồi. Cố vân cẩm tâm niệm quay nhanh, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng lập tức rộng thoáng, nàng nhún mày, nhìn Kim Chi, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi đây là muốn mang ta đi hướng nơi nào. chương 11 Cố vân cẩm nói chuyện không nhanh không chậm, trên mặt bất động thanh sắc, Kim Chi nghe vậy lại sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe thế loại hỏi chuyện. Ngay sau đó, nàng đi phía trước một lòng tay, cười nói, tứ cô nương, chúng ta sắp tới rồi. cố vân cẩm ánh mắt cũng không phập phồng, nàng như cũ lẳng lặng nhìn trước mắt kim chi, chỉ rắc môi đạm đạm cười. nàng ngày xưa chất phát yếu đuối hóa trang đại khái quá mức thành công, thế cho nên mẹ cả trực tiếp xem nhẹ rất nàng phía sau một đám hạ phó. nàng không nhận lộ, này đàn nha hoàn bà tử trung khẳng định có người nhận được, hứa thị lại chắc chắn nàng sẽ đi theo kim chi đi. cố vân cẩm kia mặt ý cười, mang lên vài phần trâm trọng. Kim Chi đương đại nha hoàn đã có 4 năm năm, ở hứa thị trước mặt rất có thể diện, nàng tuy là nô tỳ, nhưng ngày xưa chủ tử độc đại, nàng lòng dạo pha cao, đảo có vài phần coi thường cố vân cẩm cố vân thuộc hai cái di nương sinh thứ nữ. Nàng là người thông minh, biết cảnh đời đổi rời, vãng tích thái độ lại không thể đề, này nửa tháng tới cũng làm đến rất tốt, nhưng cố vân cẩm giờ phút này nghỉ chân không trước, Kim Chi sợ trở về không hảo báo cáo kết quả công tác, trong lòng một đổ. Thật vất vả áp xuống đi khinh mạn liền một lần nữa ngoi đầu. Kim Chi trên mặt ý cười vừa thu lại, nói, tứ cô nương, nếu làm nhị phu nhân sốt ruột chờ sợ là không ổn. Lời này, đã mang lên uy hiếp. Cố vân cẩm bốn đã hiểu rõ, Kim Chi vội vàng thái độ làm nàng trong lòng càng vì chắc chắn. Nàng khinh thường cùng cái nô tỳ cái cọ, chỉ lạnh lùng cười, liền xoay người trở về bước vào. Kim Chi nóng nảy, vòng qua tới ngăn lại, như mày nói. Tứ cô nương, đây là nhị phu nhân ý tứ. Hứa thị phân phó sai sự khi, thái độ thực thật trọng, nếu nàng không có thể làm thỏa, sợ là muốn tao, kim chi trong lòng hoảng hốt, lại có chút giận, bởi vậy ngự khí đã cường ngạnh lên, đe dọa chi ý rõ như ban ngày. Cố vân cẩm có nha hoàn bà tử vây quanh, kim chi đến không được phụ cận, nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp phân phó bà tử đem người xoa khai, đái trướng ngại thanh trừ, nàng lại tiếp tục bước đi trở về đi. Hứa thị cái gì tâm tư, Cố Vân cảm rất rõ ràng, nhất định chính là vì nàng kia nhà mẹ đẻ bao cọ chất nhi. nhị phong trở về võ an hầu phủ sau, tổ mẫu thái độ thực rõ ràng, thứ nữ cùng đích nữ đãi ngộ kém không xa, mà Hứa thị đại khái cũng hương cô kế nghiêm bên kia hỏi thăm quá, bị cự tuyệt. Tóm lại một câu, Hứa Thành Đức muốn lấy bình thường trình tự cưới hầu phủ thứ nữ, là tuyệt đối không thành. Mẹ cả là người bá đạo thủ đoạn cương ngạnh, ở nàng trong mắt Chưa từng đem cô Vân Cẩm một cái thứ nữ đương hồi sự, vì thế, liền có hôm nay này vừa ra. Cô Vân Cẩm chính là không tiếp theo đi phía trước đi, cũng biết chờ chính mình sẽ ra sao sự. Hôm nay võ an hầu cháu Đích Tôn Đại Hỷ, tiền viện tân khách như mây, nếu cô Vân Cẩm vụng về chút, hoặc là đối hứa thị quá mức sợ hãi, liền sẽ bị lừa đến tiền viện, mà hứa thành đức nhất định chờ ở kia chỗ. Nhị phu nhân ngoại chất cùng cố ra con vợ lẽ tứ cô nương tỉnh tố ám sinh. Hai người gặp lén bị ngoại tân đánh vỡ. Tiếp theo, vì viên thượng hầu phủ mặt ngũi, cố gia nhất định sẽ đối ngoại tuyên bố, này hai hải tử chưa về kinh trước, liền đã định ra hôn minh, chỉ đợi hồi kinh thành hôn. Có hôn ước một tầng áo ngoài, đó là việc này khác người chút, cũng có thể bị che lấp qua đi. Đối lập khởi vọ an hầu phủ thể diện, cố vân cầm một cái nhị phòng thư nữ, thật sự không đáng giá nhắc tới. Mà hứa thị bản nhân, đại khái sẽ chịu chút trách phạt nhưng khẳng định không nặng. Cố kế nghiêm dưới gối chỉ có nhị tử, toàn nàng sở ra, phạt đến quá nặng, liền sẽ bị thương hai cái con vợ cả thể diện. Nàng cùng hai cái đích huynh đệ đặt ở cùng nhau, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Hùng chi tới lúc đó, cố vân cẩm đã không có liên hôn giá trị, cùng con vợ cả nhóm càng là không thể bằng được. Hứa thị thủ đoạn tuy thô bạo, nhưng tinh tế cân nhắc sau, lại là toàn vô sơ hở. Nàng nhiều năm đương ra chủ mẫu, Quả nhiên cũng không phải bạch đường, các chung lợi hại quan hệ phân tích đến rõ ràng minh bạch. Cố vân Cẩm nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Kim Chi bị xoa khai, ánh mắt chuyển lãnh, đốn một lát, liền nhấc chân trở về đi. Nàng hôm nay cự tuyệt cùng Kim Chi đi đến, tương đương cùng mẹ cả nửa sẽ rách mặt, cố vân Cẩm rõ ràng việc này, bất quá nàng giờ phút này trong lòng một mảnh bình tĩnh. Mới vừa rồi tâm niệm quay nhanh gian, trong đó lợi hại quan hệ nàng đã suy nghĩ cái thấu triệt cái nào có hại ít thì chọn cái đó nếu thật cùng hứa thành đức đáp thượng quan hệ giả dư kia trở vô năng người nàng đời này tính hủy hoại cố vân cẩm chán ghét hứa thành đức tưởng cập này nàng không cấm nhăn nhăn mày nàng phía sau bích đảo đám người có thông minh đã nghĩ tới nhưng các nàng chủ tử là cố vân cẩm mà phi hứa thị thân khế cũng ở thượng quan thị trong tay đó là có điều biến cố còn có dư thị ở mọi người gắt gao đuổi kịp trong lòng lâm thầm may mắn May mắn chủ tử không phải cái yếu đuối người hồ đồ, bằng không đó là các nàng khổ khuyên, sợ cũng bẻ không trở lại. Kim Chi tải hữu chuyển động thật lâu sau, bất quá vừa mới chuyển hướng tiền viện phương hướng, liền bị cố vân cẩm bốc trần. Đoàn người giờ phút này còn tại hậu trạch chỗ sâu trong, trở về đi rồi một đoạn, liền có thể nghe được chiêng trống len ken tiếng động. Cố vân cẩm theo này phương hướng đi, không bao lâu, liền đến sân khấu chỗ, nàng trên mặt nhất phái tự nhiên. Mỉm cười trở lại quý nữ đàn trung, ngẩn đầu nhìn phía sân khấu. Này gánh hát là kinh thành trung danh khí nhất vang, gặp lại quý phi say rượu, làm dưới đài mọi người hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt. Bất quá, này giữa hứa thị tựa hồ thất thần. Cố vân cẩm mắt lạnh nhìn lại, thấy mẹ cả tựa hồ có chút ngồi không được, bưng lên chén trà hạc khẩu, một lát sau, liền giống như lơ đãng mà xoay người sau này xem ra. Cố vân cẩm dư quang vẫn luôn chú ý bên kia. Hứa thị sầu vừa thấy nàng, trên mặt mỉm cười đoàn không được, mặt cứng đờ, một lát sau phương chậm rãi quay đầu lại, ngồi thẳng thân mình. Nàng liễm mục, quả thực như ý liêu chung giống nhau như lúc. Cố vân cẩm trong lòng tồn sự, từ nay về sau, giống như chuyên tâm xem diễn, kỳ thật thời khắc chú ý nghiêng phía trước cô ra trưởng đối kia một mảnh, mẹ cả lại không có lại lần nữa quay đầu lại. Sau đó không lâu, hứa thị đứng dậy thay quần áo, sau khi trở về. Phía sau chế một cái kim chi, mẹ cả lại quét về phía bên này khi, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo Cố vân cẩm thấy thế, trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng lại hơi ngưng. Cũng may không bao lâu, nàng chờ đợi sự tình rốt cuộc đã xảy ra, một cái nha hoàn ở thay đổi trung trà khoảng cách, bám vào thượng quan thị bên thai, tinh tế nhẹ ngữ một lát. Phần 10. nha hoàn rời đi không lâu, thượng quan thị xoay người nhìn hứa thị liếc mắt một cái, ánh mắt mịt mờ Thẳng đến giờ phút này, cố vân cẩm vẫn luôn căng thẳng tâm thần phương tùng mệ xuân dưới, nàng hơi hơi thở ra một hơi, bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Thượng quan thị thai thính mắt tinh, hầu phủ trung phát sinh sự không thể gạt được nàng, có tổ mẫu thăm ra, cố vân cẩm tình cảnh vô ngu. Nàng may mắn hoạnh, hứa thành đức đến tệ nhờ không bao lâu, phụ thân liền điều nhiệm hồi kinh, bằng không, hứa thị thủ đoạn khó lòng phong bị. Bất quá tuy là như thế, cố vân cẩm trong lòng vẫn than nhẹ Nàng bên này là đại khái thỏa đáng, nhưng còn có một người yêu cầu lo lắng, kia đó là lâm di nương chỗ. Đại phụ phải vì khó thiết thất, thật sự quá mức dễ dàng, thả thượng quan thị cũng sẽ không để trong lòng. Tưởng cập này, cố vân cẩm mới vừa tùng hạ mày liếu lại lần nữa nhíu lại. Nay thực bất đắc dĩ, nhưng mà bất luận lâm di nương bản nhân, lại hoặc là cố vân cẩm, mặc dù làm các nàng lại lần nữa lựa chọn, cũng không thể không như thế hành sự. Ngay đó hội Tan, Tiễn đi mãn đường khách hứa sau, Cố Kế Nghiêm vừa định trở về nghỉ ngơi một chút, liền nhận được thượng quan thị truyền lời, nói làm hắn qua đi một chuyến. Mẹ ruột muốn gặp hắn, đó là Cố Kế Nghiêm uống lên không ít rượu, cũng lập tức nhắc tới tinh thần hướng phía sau bước vào. Cố Kế Nghiêm bước chân vội vàng đuổi tới tụng ăn đường, bất quá mới vừa vào viện môn, hắn liền nghe thấy chính phòng bên trong chợt một trận bùn bùn giòn vang. Đây là số lượng không ít đồ sứ rơi xuống đất sau, tất nhiên dập nát tanh Cố kế nghiêm nghe tiếng cả kinh, hơi say chi ý toàn tiêu, hắn vội ba bước cũng làm hai bước, nhấc lên rèm cửa vọt vào phòng trong. Hắn hiểu biết nhà mình lão nương, thượng quan thị tính tình chưa chắc thực hảo, nhưng tu dưỡng cũng tuyệt đối về đến nhà, loại này quăng ngã bản tạp chén chuyện này, nàng cơ bản là không làm. Đặc biệt vừa lúc gặp đích trưởng tôn thành thân, hôm nay là đứng đắn đại hỷ nhật tử. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này thượng quan thị là khí tàn nhẫn. Cố Kế Nghiêm môn chính là hiếu tử, lại nhiều năm không thấy song thân, đúng là hết sức săn sóc là lúc, hắn quỳ lên, liền nha hoàn đánh lên mảnh đều chờ không kịp, thẳng tắp vọt vào môn. Trước mắt đầy đất troi sứ, thậm chí đã bắn đến rèm cửa bên, Cố Kế Nghiêm một cái thu thế không kịp, thiếu chút nữa thật mạnh giống đi lên. Hắn vội vàng dừng lại chân, cảm giác say hết thể hóa thành mồ hôi lạnh ra, nhẹ nhàng thở ra, Cố Kế Nghiêm phương dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy thượng quan thị đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chưa kịp rửa mặt trải đầu, chính sụ mặt ngồi ở trên giường đất, nàng trước mặt đứng một cái hứa thị, chính túi đầu không nói, thấy không rõ này biểu tình. Cố kế nghiêm thấy thế, giữa mày lập tức nhăn lại, hắn vòng qua cái sứ tiến lên cho mẫu thân thỉnh an, cũng quan tâm dò hỏi, nương, đây là có chuyện gì? Kỳ thật, người sáng suốt đều biết là hứa thị chi cố, hỏi bài sau, cố kế nghiêm nghiêng đầu liếc vợ cả liếc mắt một cái, trong miệng tiếp tục nói, nếu hứa thị có không ổn chỗ. Nương thả nói cho nhi tử, nhi tử sẽ tự nhiều hơn răn dạy, nương ngươi vạn chớ bởi vậy tức điên thân mình. Tiểu nhi tử quan tâm, làm thượng quan thị trên mặt lòng tùng, bất quá theo sau lại bản trụ, nàng chiếu bên người ma ma nâng nâng cẳm. Sau đó đối nhi tử nói, ngươi kia tức phụ gia kinh nhiều năm, sớm đã vô pháp vô thiên, thế nhưng như vậy không kiêng nghề gì làm, ngươi thả nghe một chút. Kia ma ma song tấn vi bạch, là thượng quan thị năm đó của hồi môn nha hoàn luôn luôn trung thành và tận tâm, bởi vậy pha đến cô kế nghiêm huynh đệ tôn trọng, nàng được chủ tử ý bảo sau, liền đi phía trước một bước, bắt đầu đem ban ngày việc nhất nhất nói tới. Thượng quan thị mảnh khóe thông thiên, ma ma biết chi cực tường, nàng rất có thể diện, căn bản không kỵ hứa thị cái này nhị phu nhân, tất nhiên là biết không không nói, không nửa lời dấu diếm. Nàng từ ngày đó hứa thị mệnh thứ nữ ra tiền viện bắt đầu, vẫn luôn nói đến tiểu Nha hoàn cố ý đụng tới ngọt canh, Chi khai hừng hạnh, lại nói hứa thị phái kim chi lửa lửa cố vân cẩm, cuối cùng, nàng liền hứa thành đức bên kia chuẩn bị cũng nói cái rõ ràng. Nếu cố vân cẩm tại đây, nàng tất sẽ lại lần nữa may mắn, quả nhiên như nàng ban ngày đoán trước giống nhau như lúc. Ma ma một miệng rõ ràng, đem chuyện này nói cái đầy nhịp điệu. Ma hứa thị làm về làm, nhưng giờ phút này làm cho bà mẫu trượng phu trước mặt, như vậy bị người rõ ràng quát phía dưới ra. Hết thể dơ bẩn tâm tư tấn hiện không bỏ sót khi nàng cũng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, một trương không gì đặc sắc viên mặt xanh tím đan sen. Cố Kế nghiêm nghe được cuối cùng, trên mặt đã âm trầm một mảnh. Hứa thị cùng hắn để qua việc này, chẳng qua hắn nữa nhi, đó là con vợ lẽ, kia Hứa Thành Đức cũng là không xứng với, hắn lúc ấy cố kỵ vợ cả mặt mũi, phủ định hoàn toàn liền bãi, cũng không mở miệng châm trọc họ Hứa mơ ngộng háo huyền. Hắn cho rằng việc này đã bãi lại chưa từng nghĩ đến nàng còn dám ra này đọc kế, cố kế nghiêm nhất quán biết hứa thị tính tình có chút tả, nhưng không nghĩ thế nhưng như thế gan lớn. Mama ma dứt lời, liền lui về, cố kế nghiêm ánh mắt lạnh lùng, chầm mặc một lát, phương không người đối mâu thân nói, nương, nhi tử vô năng, giáo thế không nghiêm, làm nương lo lắng. Theo sau, hắn lại nói tiếp, đã kia hứa thành đức là mối họa chi nguyên, nhà ta hầu hạ không dậy nổi, ngày mai sáng sớm liền thỉnh hắn đi ra ngoài bãi. Cố kế nghiêm làm quan nhiều năm, vẫn luôn bình bộ thanh vân, rất lớn trình độ dựa vào hắn bình tĩnh xử sự. Sự, sự tình đã đã xảy ra, bạo nộ vô dụng, như thế nào giải quyết mới là mấu chốt nhất. Đối với cổ đại nữ nhân tới nói, con nối roi quả nhiên là mấu chốt. Hứa thị sinh hắn chỉ có nhị tử, cố kế nghiêm đó là lại như thế nào sinh khí, cũng không thể không suy xét hai cái nhị tử, sự phát qua. Hai cái con vợ cả ở trong phủ liền không có thể diện. Cố kế nghiêm ném chuột sợ vỡ đồ. Một cái khác quan trọng nhân tố, đó là cố vân cẩm rốt cuộc không có tổn thương, ngày sau có mâu thân nhìn, hứa thị cũng không thể như thế nào. đuổi hứa thanh đức, việc này liền không có khả năng có hậu tục phát triển. Cố kế nghiêm nỗi lòng thanh minh, nói xong, liền đối với thượng quan thị chắp tay nói, hứa thị liền làm phiền đương. Thượng quan thị gật gật đầu, đối vẻ mặt kinh ngạc hứa thị nói, Ngươi sau khi trở về, liền đóng cửa cho ta sau 3 tháng pháp hoa kinh, dần sơ khởi thân mặt ngăn, giờ ngọ nghỉ nửa canh giờ, ta sẽ khiển người nhìn, ngươi không thể chậm trễ. Theo sau, thượng quan thị thanh âm lạnh lùng, quắc, hứa thị nhưng biết được. Bà mâu thái độ nghiêm khắc, thả hứa thị gả dư cố kế nghiêm gần 20 năm, rõ ràng hơn hắn nói 102 tính tình, nàng ngực kịch liệt phập phồng một lát, cuối cùng áp xuống hết thể không cam lòng, nu chết đáp, con dâu biết được. Tự không dám chậm trễ. Hứa thị túi đầu, giấu đi trong mắt một màn hận ý. Cố vân cẩm có bà mẫu nhìn, nàng không thể như thế nào, chính là nhị phòng không phải còn có cái lâm di nương sao. Chương 12 Lại nói Tần Vương Triệu Văn Huyên, hán tự ngày ấy sau giờ ngọ rời đi Thông Châu Chùa Báo Ân, liền chạy về Tần Địa vào kinh đội ngũ giữa. Đội nghi thức minh mông quần cuộn, tốc độ tất nhiên là chậm hơn rất nhiều, tới rồi cố sĩ Minh Thành Thần trước một ngày. Triệu văn huyên phương đến kinh thành vùng ngoại ô. Phiên vương vào kinh, đều có nguyên bộ nghiêm cẩn quy củ, tần vương trước sai người hướng trong kinh đệ sổ con, hoàng đế ngày đó liền phê. Ngay kế, lễ bộ quan viên ra nghênh đón, tần vương đội ngũ liền có thể vào kinh. Triệu văn huyên đi trước tiến cung kiến giá. Kiến đức đế năm năm không có bảy, bảo dương thỏa đáng, nhìn bất quá bốn mươi hứa, hắn ở ngự thư phòng thấy triệu văn huyên. Triệu văn huyên đại lễ tham viếng. Kiến Đức Đế kêu khởi ban tòa, cũng cẩn thận đoan trang Triệu Văn Huyên một phen, hắn thấy từ Nhi Tử tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt có thần, hành động như cũ hữu lực, tâm lại buông xuống. Này Nhi Tử từ nhỏ tập võ, làm người trầm ổn thả pha hiểu quân sự, kiến Đức Đế kết hợp thực tế trạng huống, liền đem hắn đất phong định ở ngàn dặm ở ngoài tân địa. Có thân Nhi Tử chấn thủ tân địa, bác cử thắt đắc, hắn càng yên tâm, mấy năm tới, Triệu Văn Huyên cũng không làm hắn thất vọng. Không ngờ. Tới rồi trước hai năm, kiến đức đế dục tuyên hắn vào kinh tứ hút khi, kia chuyển chỉ người tới rồi tần địa, vai ác người phi mã hồi báo, nói là tần vương bệnh cấp tính, thế tới rào dạn đã là không dậy nổi. Kiến đức đế kinh hãi, chạy nhanh khiển ngựa y, y thái y y ra gia kinh, ra roi thúc ngựa chạy tới tần địa trị liệu. Vạn hạnh chính là, triệu văn huyên thân thể nhất quán khỏe mạnh, rốt cuộc chịu đựng tới. Mà triệu văn huyên ước chừng bị bệnh hơn nửa năm, lại dưỡng một năm thân thể. Phương khởi hành thượng kinh, kiến đức đế thấy nhi tử mạnh khỏe, trong lòng rất an ủi. hắn đãi triệu văn huyên ngồi xuống, phương hòa nhã nói: Lão tứ, ngươi năm kia bệnh tình rào rạn, chậm chễ cưới phi việc, hiện giờ đã đã lớn hảo, liền nên đại hôn. Triệu văn huyên cung kính đáp, nhi tử lao phụ hoàng lo lắng. Nói đến việc này, hắn không khỏi nhớ tới cố vân cẩm, tay áo hạ bàn tay to nắm thật chặt. Kiến đức đế loát loát dâu dài, cười nói: Đây là ứng có việc cũng. Theo sau, phụ tử hai người lại nói nửa canh giờ lời nói, kiến đức đế chính vụ bận rộn, hắn liền phân phó Triệu Văn Huyên đi gặp hoàng hậu. Triệu Văn Huyên đứng dậy cáo lui, ra ngự thư phòng, liền hướng Khôn Ninh cùng phương hướng bước vào. Tới rồi Khôn Ninh cung ngoại, mới vừa hướng trong đầu đệ lời nói, hoàng hậu liền truyền Triệu Văn Huyên tiến điện. Triệu Văn Huyên nhập điện chào hỏi, hoàng hậu vội tiêu khởi, làm hắn đến trước mặt ngồi. Huyên Nhi hoàng hậu mục mang quan tâm, nói: "Thai y hồi cung bẩm" Nói ngươi thân thể đã lớn hảo, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng, liền có thể không ngại sao. Nàng giữa mày hơi cho, tinh tế đánh giá triệu văn huyên sắc mặt, lại nói, này đã là dưỡng một năm, ngươi sắc mặt làm sao còn như thế tái nhận. Hoàng hậu xuyên hoa hồng hồng túc kim theo phượng cung váy, trên đầu chưa mang mũ phượng, chỉ châm một chi xanh ngọc điểm thúy tích cốc châu thoa, nàng này một thân là hàng ngày thường phục, ngày thường nếu không có thấy quan hệ cực thân cận giả, tuyệt không sẽ như thế mặc. Triệu Văn Huyên tuy không phải trung cung con vợ cả, nhưng hắn mẹ đẻ Trương Thục phi lại cùng hoàng hậu cùng ra một môn, hai người là thân tỷ muội. Trương Thục phi hoang sau, tứ hoàng tử Triệu Văn Huyên còn nhỏ, bất quá 3 4 tuổi tuổi, hoàng hậu làm thân gì, tất nhiên là thường tiếc vạn phần, tiếp hắn dưỡng ở dưới gối, mọi cách quan tâm, lúc đó chưa phong thái tử đại hoàng tử đái nộ giống nhau như lúc. Bởi vậy, tần vương cùng trung cung quan hệ nhất quán thân hậu, Triệu Văn Huyên đối hoàng hậu cũng tương đương kính yêu lúc này nghe xong hoàng hậu do hỏi triệu văn huyên cười cười giải thích nói ta thân thể sớm đã rất tốt ngày sau lại nhiều hơn điều dưỡng đó là hoàng hậu nghe xong cũng nhận đồng nàng gật gật đầu thân xác nhẹ nhàng không ít cười nói ngươi vốn dĩ sớm hai năm liền nên trở về kinh cơi phi không nghĩ lại trì hoãn lúc này mẫu hậu nhất định phải nhìn kỹ quá cho ngươi tuyển cái tốt nàng nói trên mặt có chút tiếc nuối thở dài nếu không có như thế Chỉ sợ người dưới gối đã có con nối dõi Triệu đại hoàng tử nhiều 17-8 năm kỷ bị tứ hôn, sau đó đại hôn. Triệu văn huyên 2 năm trước 18, đúng là thích hợp tuổi tác, không nghĩ bị một hồi bệnh cấp làm hỏng, kéo dài tới hiện giờ cập quan, phương trở lại kinh thành. Bất quá, triệu văn huyên không những không dẫn cho rằng hám, ngược lại may mắn phi thường, nếu bằng không, hắn sợ là không thể cùng cẩm nhi tụ. Hắn ẩn tàng rồi vui sướng, trên mặt nhất phái tự nhiên. Nói, thế sự vô thường, vạn hai năm cũng là không sao. Triệu Văn Huyên nhớ tới một chuyện, hỏi, ngũ đệ cũng đã mười bảy, lúc này hắn ứng cũng cùng nhau tứ hôn bãi. Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm trầm, nàng nói, mẫu hậu nghe bậy hạ lời nói, đúng là như thế. Cái này ngũ hoàng tử, nại trương quý phi sở ra, trương quý phi được sủng ái cùng kiến đức đế trước mặt gần hai mươi năm, yêu ai yêu cả đường đi, hắn tất nhiên là rất được hoàng phụ coi trọng. Trương quý phi mẫu tử được sủng ái trình độ, đã đến liền hoàng hậu mẫu tử đều phải lùi lại một bước nông nỗi. Hiện giờ trong cung có hai đại thế lực, hoàng hậu cùng quý phi địa vị ngang nhau. Nếu kiến đức đế ngu ngốc, kia còn hảo thuyết, chỉ tiếp cùng chi vừa lúc tương phản, hắn đăng cơ mấy chục ái, từ trước đến nay cực kỳ anh minh, này liền chỉ có thể thuyết minh một loại tình huống, trương quý phi là hắn chân ái. Trung cung còn đâu, thái tử đã lập, kiến đức đế bổn ứng nhất coi trọng hoàng hậu mẫu tử chỉ tiếc lý trí cùng tình cảm giao chiến lý trí tuy sừng sững không ngã nhưng tình cảm cũng không thể dễ dàng nhường nhịn nay liền làm cho trương quý phi phát triển an toàn ngũ hoàng tử tới rồi tuổi phong vương sau lại là không có đến đất phong không có liền phiên cũng liền thôi hắn ngược lại vào triều ban sai ngũ hoàng tử lưu kinh mấy năm nay trong triều đại thần nhận thấy được hoàng đế ái mộ thái độ cũng các co tâm tư hai cổ thế lực đã lặng yên hình thành thái tử vị trí đã không lớn vững chắc Hoàng hậu như thế nào có thể không nội, nhắc tới này mẫu tử như thế nào có thể không cắn nhà nghiến răng. Triệu văn huyên thấy hoàng hậu biểu hiện, trong lòng hiểu rõ, xem ra hắn tình báo hệ thống vẫn chưa bại lộ. Này hai năm gian, thái tử cùng ngũ hoàng tử chi gian đoạt đích chi chiến đã bắt đầu. Có tiền sinh ký ức, hắn đương nhiên rất rõ ràng, tới rồi cuối cùng, kiến đức đế bệnh cấp tính băng hà khi vẫn chưa lưu lại đôi câu vài lời, mà ngũ hoàng tử chẳng những có thể cùng thái tử chống lại thậm chí còn có thể thắng dễ dàng nếu không có triệu văn huyên ngàn giảm huy quân sợ là thái tử liền muốn bại trợ đời trước triệu văn huyên lần nữa bệnh nặng hắn không rảnh chiếu cô kinh thành trung sự bởi vậy cụ thể chi tiết thật là không biết hắn hơi hơi nhăn nhăn mày trợ khác khởi đề tài không hề cùng hoàng hậu nhắc tới ngũ hoàng tử tiếp theo hai người lại nói ước chừng nửa canh giờ lời nói triệu văn huyên liền cáo lui hắn muốn di tưởng từ từ thái tử Làm huynh đệ hai người thấy thượng một mặt, chỉ tiếc thái tử lâm thời được sai sự, hắn chỉ phải đi trước ly cung hồi phủ, đãi ngày sau lại tụ. Tân địa đội ngũ mới vừa vào kinh, triệu văn huyên cũng không thanh nhàn, thả hắn còn có khác chuyện quan trọng bố trí, ở hoàng hậu trước mặt nghỉ ngơi nửa canh giờ, đã là cực hạ. Phần 11. Hắn ly hoàng cung, trở lại kinh thành trung tần vương phủ, bên trong phủ sự vụ một mực không có phản ứng, phản đưa tới ám vệ đầu lĩnh. Ám vệ đầu lĩnh đúng là ngày ấy chùa báo ân xuất hiện áo xanh thanh niên, họ từ danh phi, hắn lúc này đã thay đổi một thân màu đen kinh trang, vào thư phòng sau lưu loát quỷ xuống đất thỉnh an. Tân vương phủ chính điện tây nhị gian, là triệu văn huyên ngoại thư phòng, hắn ngồi ngay ngắn ở phù điêu linh chi ly hổ văn tử đàn kể chuyện án sau, nói, khởi bãi, sự tình làm được như thế nào. Triệu văn huyên bàn tay to đặt ở án thượng, ngon trỏ ở trên đó nhẹ gõ gõ. Hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi. Từ phi tử trong lòng lấy ra một phần danh sách, nhân sự thiệp cơ mật, thư phòng nội cũng không cung nhân hầu lập. Hắn liền chậm rãi tiến lên, đem danh sách trình ở tử Đẳng kể chuyện án phía trên. Hắn ngay sau đó lui về tại chỗ, chắp tay nói, hồi bẩm vương ra, trong kinh nhân thủ đã sơ lý thỏa đáng. Lúc trước triệu văn huyên tử chùa báo ân đi vòng vèo khi, hắn cũng không có mang tử phi đồng hành, ngược lại hạ mật lệnh. Đêm này tiền trạm hướng kinh thành. Triệu Văn Huyên ra kinh liền phiên trước, trong kinh có hắn bảy ra nhân thủ, đợi đến hắn mấy tháng trước tái thế làm người sau, lại đem mấy năm nay gian bổi dưỡng ra tới tháng tử, phân một bộ phận lập tức chạy tới kinh thành. Sau một nhóm người trung tâm trình độ cũng đủ cao, nhưng người trước thả lỏng mấy năm, liền muốn một lần nữa xem kỹ một phen, từ phi nhiệm vụ lần này, đó là đem những người này cẩn thận trải vướt một chuyến, lấy bảo đảm này cũng không nhị tâm. Từ phi có thể lên làm ám vệ đầu lĩnh, năng lực tự nhiên phi phạm, nửa tháng thời gian, liền đã chuẩn bị sẵn sàng, đại chủ tử vào kinh sau, liền lập tức hồi bẩm. Triệu Văn Huyên cầm lấy án thượng danh sách, thoáng lật xem một lần, thấy tuyệt đại bộ phận cũng không thành vấn đề, chỉ có mấy cái bị xối rủ. Hắn ngón tay ở trong đó một người danh thượng lướt qua, từ phi làm việc thỏa đáng, mặt sau kỹ cảng tỉ mỉ viết người này mấy trọng online, trong đó cuối cùng một cái. Đó là người này tân chủ tử Việt Vương Ngũ hoàng tử phong hào đó là Việt Đất phong liền ở giàu có Và đông đúc phồn hoa giang nam chi cảnh Triệu Văn Huyên ngón trỏ ở Việt Vương Hai chữ nhẹ điểm một chút Hắn này ngũ đệ quả nhiên là hoàng phụ ái tử Triệu gia khai quốc bốn đời Chỉ có triều đại một cái ngũ hoàng tử Bị phong giang nam Kiến đức đế đã là quân lại là phụ Ở mặt khác chưa tử trước mặt Hắn tiên quân hậu phụ Cũng liền triệu Văn Huyên tao ngộ quá lớn bệnh Suýt nữa không có tánh mạng, suýt nữa mất đi tổng làm người càng quý trọng chút, bởi vậy lúc này gặp mặt mới có thể như vậy thân hòa. Bất qua tới rồi Việt vương trước mặt, kiến đức đế liền tiên phụ sau quân, cũng là bởi vậy, trương quý phi mẫu tử tâm càng lúc càng lớn, đã âm thầm kiếm chỉ đế vị. Nghĩ đến đây, triệu văn huyên ánh mắt phát lệnh. Việt vương muốn thuận lợi kế thừa hoàng đế vị, thái tử không thể nghi ngờ là lớn nhất chứng ngại, mà thái tử thụ phong nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Hắn muốn vận động, liền tất trước gạt bỏ hoàng hậu mẫu tử cánh chim. Tần vương dưỡng ở hoàng hậu dưới gối, cùng thái tử cùng mẫu ra, tuy ra kinh đến đất phong, nhưng tần địa là biên cảnh, nhân ngoại có cường địch, từ trước đến nay binh hùng tướng mạnh. Mà hắn triệu văn huyên bản nhân, đó là thái tử lớn nhất thiên nhiên vây cánh. Đời trước, cũng là bởi vì có tần vương mang binh đổi tới, Việt vương vương sắp thành lại bại. Bởi vậy, độ này năng lượng, độ này lập trường. Triệu Văn Huyên thân trung kỳ đầu rất có khả năng chính là Việt Vương mất tích. Hán tuy vẫn luôn không có thể bắt được Hạ độc giả, nhưng từ lời trước liền đã lập lại phỏng đoán qua việc này. án trước, tử phi tiếp tục bẩm. Chúng ta bên này phản bội một mười ba người, sau lưng Tân chủ đều là Việt Vương. Triệu Văn Huyên buông quyển sách, trầm giọng phân phó nói, này mười ba người tạm không nhẹ động, nhưng phóng một ít tin tức ổn định ngày sau hoặc có trọng dụng. Những người này nếu nổ. Việt Vương sẽ tự khắc tìm biện pháp, đối phương có tâm nhìn trộm, chưa chắc tìm không thấy chỗ trống, như vậy đem người không chế được. Phương là thượng sách, huống hổ tới rồi mấu chốt thời điểm, này mười người tới cũng có khả năng phát huy ra đại tác dụng. Thừ phi hẳn là, Triệu Văn Huyên tiếp theo lại nói, đến nỗi ban đầu ẩn núp ở các phủ tháng tử, hiện giờ cần tất cả động lên. Hắn dừng một chút, tiếp theo lại nói, mấy tháng trước một nhóm người, làm người trước hảo sinh tiếp ứng tuyệt không đến chậm trễ, kiến đức đế bệnh cấp tính, liền ngự y đều bó tay không biện pháp, triệu văn huyên là nắm giữ binh quyền phiên vương, thân phận mẫn cảm, tuyệt không dám lấy thân thiệp hiểm hỏi thăm, hắn duy nhất có thể làm, chính là này mấy năm nắm giữ hảo trong kinh động thái, để tùy thời ứng biến. Một trương khổng lồ mạng lưới tình báo át không thể thiếu. Từ phi lĩnh mệnh sau, hắn có chút chần chờ, do dự một lát sau, vẫn là hỏi, vương ra, khánh quốc công phủ bên kia hay không cũng như thế. Chương 13 Khánh Quốc công phủ chủ nhân họ Trường, đương nhiệm quốc công gia dưới chướng có hai cái đích nữ, thứ nữ tuổi xuân chết sớm, đúng là trương thụ phi, mà một cái khác tắc khỏe mạnh, nàng đó là đương triều hoàng hậu. đổi mà nói chi, trương quốc công Mai triệu văn huyên ông ngoại, khánh quốc công phủ còn lại là thái tử cùng tần vương hai người mẫu gia. triệu văn huyên ngày xưa phóng thám từ khi khánh quốc công phủ theo lệ cung cấp phóng thượng, bất quá này phê thám tử nhóm chỉ là ngủ đông, chưa bao giờ bắt đầu dùng. Chủ tử mới vừa rồi phân phó là tất cả vận dụng, theo lý thuyết Khánh Quốc công phủ cũng không ngoại lệ, nhưng Tử Phi đi theo thần vương nhiều năm, đối chuyện xưa rất là hiểu biết, cố có nảy vừa hỏi. Triệu Văn Huyên nghe vậy, ngón trọ ở trên án thư nhẹ gõ vài cái, trầm ngâm một lát, Phương gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Tử Phi được đáp án, liền lưu loát lên tiếng, cáo lui sau đi xuống an bài. Đại thư phòng nội chỉ dư Triệu Văn Huyên một người, hắn vẫn chưa gọi người đi vào hầu hạ, độc ngồi một lát, liền đứng đứng dậy. Hắn một thân màu lam áo gấm, trường thân mà đứng, chậm rãi dạo bước đến tấm bình phong cửa sổ bên. Một tiểu điêu khắc hồi văn tấm bình phong cửa sổ hờ khép, Triệu Văn Huyên duỗi tay đẩy ra. Trong đình viện thực có hai viên tây phủ hải đường, hoa thụ đã nhiều năm số, cao lớn cụ kết, đang là mùa xuân, một cây phấn bạch ồn ào náo động sáng lạ, thanh hương tràn đầy đình viện. Theo gió đưa vào thư phòng Triệu Văn Huyên thấy thế Không cấm dương môi hơi hơi mỉm cười Hắn nhớ tới Cố Vân Cẩm Cố Vân Cẩm pha yêu thích Tây Phủ Hải Đường Ở Tân Địa Vương Phủ Khi Mỗi Phùng Hoa Quý Liền muốn cùng hắn cùng nhau cùng nhau thưởng thức Chỉ tiếc Triệu Văn Huyên lúc đó thân thể không tốt Cũng không thể nghỉ chân nhìn lâu Nàng lại không thèm để ý Mỗi khi nhìn một lát Liền rất là vui mừng Chủ động phải trở về Triệu Văn Huyên đau lòng Chỉ tiếc không thể nời hà, hắn có thứ liền an ủi nàng, nói kinh thành tần vương trong phủ, có hai cây hải đường hoa thụ dị thường khỏe mạnh, nếu có cơ hội, liền lánh nàng vào kinh nhìn xem. Cố vân cẩm vui sướng nói tốt, khi đó nói, đó là trước mắt này hai cây. Yêu nhau càng sâu, Triệu Văn Huyên càng cảm thấy thua thiệt tái nhân, hắn đem cái này hứa hẹn đặt ở trong lòng. Ở hắn sinh mệnh cuối cùng hai tháng, Triệu Văn Huyên còn cần lĩnh quân đông tiến lúc đó cô vân cẩm đau lòng khó ức, không cấm rơi lệ, hắn còn an ủi nàng, nói hai người đến kinh thành nhìn hải đường hoa sau, ngày sau hắn không còn nữa, nàng mẫu tử lưu tại trong kinh, này hải đường thụ liền thế hắn làm bạn ở bên. chỉ tiếp, không đợi hắn tắt thở, cố vân cẩm mẫu tử liền trước một bước rời đi. nghĩ đến đây, triệu văn huyên mày kiếm nhíu chặt, lồng ngực chỗ lại lần nữa nổi lên hít thở không thông đau đớn. hắn tái thế mấy tháng, mỗi khi nhớ tới chuyện cũ trong lòng đau đớn như cũ không giảm mảy may. Triệu Văn Huyên hẹp dài đôi mắt hơi hơi mị mị, trong mắt hiện lên một mạ thẳng quang, này thù này hận so hải thâm, hắn đời này nhất định phải bắt được kẻ thù, đem này nghiền xương thành cho. Hắn hít sâu một hơi, hoan hoãn, phương áp xuống kịch liệt quẩn quẩn suy nghĩ. Thật lâu sau sau, Triệu Văn Huyên dương mắt, hơi hơi dương môi cười. Hắn cầm nhi, thực mau liền sẽ lại lần nữa trở lại hắn bên người, đời này... Hắn nhất định bảo vệ nàng mẫu tử Chu toàn Cũng cùng nàng bên nhau lâu dài Trải qua hứa thành đức bị đuổi đi Cùng với bị phạt sao kinh nhị sự Hứa thị đối cô vân cẩm cái này Thứ nữ nghiến răng thống hận Nhưng thượng quan thị rõ ràng che chở Nàng hiển nhiên tạm vô kế khả thi Hứa thị một bên túi đầu sao kinh văn Một bên nâng lên mí mắt liếc mắt bên trái Bên người nàng ngồi thượng quan thị phái tới Mama, Người này có thể diện Làm việc lại có nề nếp Nàng một khắc cũng không thể hôn qua đi. Hứa thị sau hai ngày, cổ tay lại toan lại đau, nàng nghĩ còn có ba tháng, không cấm lại tức lại hận. Nàng khỏe môi nhấp khẩn, sắc mặt tang trầm, tứ nha đầu không động đậy đến, không phải còn có cái Lâm Di nương sao? Cố Vân Cẩm có thể xuất giá, Lâm Di nương lại là muốn cả đời đãi ở Cố gia. Hứa thị trong lòng cười lạnh, chính phòng đại phụ muốn lăn lộn tiếp thất, không ai có thể lấy ra không phải tới. Nàng trong lòng nghĩ sự Trên tay động tác bất giác dừng một chút, một giọt mực nước dừng ở trên giấy, này sao nửa trường kinh văn liền phế đi. Bên cạnh ma ma mí mắt cũng không nâng, trên tay thước nhìn như nhẹ nhàng vung lên, bang một thịt đánh tiếng vang lên, hứa thị ăn đau, bút lông sói dừng ở án thượng. Bên cạnh Nha hoàng tiến lên, thập phần thuần thục mà nhặt lên phế bỏ trăng giấy, thay tân giấy, sau đó nhặt lên bút lông sói chớ mặc, đưa tới hứa thị trong tay, nói, nhị phu nhân, thỉnh. Mama trên tay rất có đúng mực, Hứa thị trên tay tuy đau, nhưng không bị thương, làn da thượng chỉ dư một chút hồng dấu vết thôi, một lát tức tán, nàng cắn răng, tiếp nhận bút lông tiếp tục viết. Nay một khắc, Hứa thị trong lòng hận ý tới đỉnh núi. Chỉ là, nàng cũng không biết, không cần 3 tháng lâu, đó là nàng giờ phút này giải trừ trách phạt, cũng không pháp trả thù. Cùng ngày, trong cung ban hạ ý chỉ, Phạm Kinh Đô và vùng lân cận nơi Vân Quý quan lại nhà Có nữ năm 14 đến 17 giả, lễ bộ đăng ký tạo sách, 2 tháng hậu tiến cung bị tuyển. Đây là muốn tuyển tú. Lần này tuyển tú phạm vi là kinh đô và vùng lân cận nơi, mà tuyển tú có nhất quán quý cũ thứ phẩm hoặc trở lên quan tức nhà chưa đính hôn quê tú, như vô đặc thú nguyên do, toàn ở hướng tuyển chi liệt. Đổi mà nói chi, võ an hầu phủ nhị phòng 3 vị cô nương, đều tại đây phạm vi giữa. Vừa thu lại tới rồi tin tức. Toàn bộ hầu phủ đều sôi trào đi lên, hạ phó ngầm nghị luận sôi nổi, đương ra các chủ tử đánh chống gieo họ. Nghiêm nhi, thật sự muốn tuyển tú. Thượng quan thị kỳ thật cũng không hoài nghi, chỉ là cảm xúc kích động dưới, lời nói liền nói xuất khẩu. Cố kế nghiêm đang ngồi ở thượng quan thị xuống tay chỗ hoa hồng ghế, hắn dơ tay loát loát dưới hàm đoạn cần, cười gật gật đầu. Thượng quan thị trên mặt lộ ra vài phần ý mừng, bên cạnh vợ an hầu cố thanh lân cập thế tử hai người. Cũng mặt mang mỉm cười. Võ An Hầu Phủ tuy là huân quý nhà, nhà cao cửa rộng, nhưng ở kinh thành thượng tầng, cũng không quá thuộc trung đẳng trình độ. Chỉ kém một run run, ai không nghĩ càng tiến thêm một bước. Ngoại thích Khánh Quốc công phủ lừng lấy mấy chục năm, dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, ai không hâm mộ, ai không đỏ mắt. Võ An Hầu Phủ mọi người buồn cẩn thận, cũng không dễ dàng liều lĩnh, chỉ là hiện giờ Việt Vương lưu Kinh, cùng Thái Tử đã thành phần đỉnh kháng lễ chi thế kiến đức đế cũng không ngăn cản, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Thái tử danh chính nguồn thuận, tố có căn cơ, mà Việt vương mẫu tử được đế tâm, ở kiến đức đế dung túng hạ đã nhanh chóng thành khí hậu, Đoạt đích chi thế đã hình thành. Võ an hầu phụ tử ba người, lãnh sai sự tuy không phải nhất chú mục, nhưng lại ở mấu chốt chỗ, bọn họ là trốn không thoát đứng thành hàng. Cố thanh lân khíu giác nhẹ bén, ở Việt vương thụ phong lại không liền phiên thời khắc đó, hắn liền có ý tưởng. Hiện giờ suy xét luôn mãi, cùng với tả hữu su nịnh tương lai hai bên không lấy lòng, không bằng đơn giản nhân lúc còn sớm đứng đội, ngày sau cũng hảo mưu cái xuất xứ. Vì thế, phụ tử ba người thư từ thương lượng qua đi, liền cùng dùng sức, đem ngoại phóng nhiều năm cố kế nghiêm điều nhiệm hồi kinh. Tuy vẫn chưa vì cạp váy leo lên, nhưng nếu nói nhất thuận lý thành trương đứng thành hàng phương thức, chớ quá cùng tứ hôn. Đông cung thê thiếp không nhiều lắm, tất yếu phong phú, mà đứng hàng bốn. Nam Tần Vương Việt Vương, chính tới rồi nên thú chính phi chi linh. Tuy kiến đức đế tuổi tác tiệm cao, bên người lại có trương quý phi, hậu cung lâu không tiến tân nhân, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn đến, một hồi tuyển tú liền ở ngay gần đây. Tự Tần Vương rời đi đất phong vào kinh này, rất nhiều người trong lòng liền có đáy, nên chuẩn bị đã chuẩn bị lên, không muốn nữ nhi đến hoàng tử bên người, cũng nhân lúc còn sớm định ra con rể người được chọn. Mà võ an hậu phủ, Thế tử dưới gối nữ nhi, đại đã xuất giá, tiểu nhân còn không coi trường lên, chỉ nhị phòng vừa vặn có ba cái vừa độ tuổi nữ nhi. Lần này cố kế nghiêm điều nhiệm hồi kinh, duy nhị phòng nữ quyến không rõ nội tình, còn lại người toàn trong lòng hiểu rõ, đó là dư thị, cũng có phán đoán. Nam nhân nhiều trọng sắc, mà cố vân cẩm mạ Mỹ, liền nhiều tăng thêm vài phần lợi thế. Thượng quan thị đối cố vân cẩm rất là vừa lòng, cũng là bởi vậy. Nàng đối hứa thị tác hợp hứa thành đức việc, càng thêm vài phần phẫn nộ cùng chán ghét. Phần 12 Cố ra mấy người thoáng thương lượng một lát, cuối cùng, thượng quan thị dặn dò cố kế nghiêm, muốn nhiều chú ý hứa thị, đừng làm nàng nghĩ cách lăn lộn lâm di nương. Cố kế nghiêm là nhị phòng nam chủ nhân, hắn trước kia chỉ là vô tâm phản ứng, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể làm. Hậu trạch thượng quan thị bản nhân cũng sẽ lưu ý, mẫu tử cùng nhau chú ý, hứa thị liền vặn không ra hoa tới. Cố Vân Cẩm tuy là con vợ lẽ, nhưng nếu thật vào hoàng gia, chuyện này ngược lại là thành thứ yếu, mới bắt đầu thân phận thấp chút không sao, ngày sau biến hóa khó liệu. Ở Kim Chi lửa lửa một chuyện chung, Cố Vân Cẩm nhanh chóng quyết định, thượng quan thị đối này thực thưởng thức. Ở hoàng gia loại này muốn mệnh địa phương, nữ tử có thể không thông minh, nhưng cần thiết phải hiểu được xem xét thời thế. Cố Kế Nghiêm buồn ý cũng như thế, nghe xong mẫu Thân nói sau, hắn đương nhiên liền gật đầu ứng hạ lại nói cô Vân cẩm bên này nàng được này tin tức sau đầu một cái phản ứng là kinh ngạc cùng khiếp sợ hoán một lát sau may mắn cùng thoải mái nảy lên trong lòng ngày ấy nửa đường đi vòng vèo sau cô Vân cẩm tuy biết chính mình làm được chính xác Hứa Thị cũng bị tổ mẫu trách phạt nhưng nàng vẫn luôn vô pháp vui sướng ngược lại là trong lòng nặng trĩu có tổ mẫu nguyện ý khán hộ nàng là vô ngu nhưng lâm gì nương đầu nàng mẹ ruột muốn cả đời ở mẹ cả thuộc hạ sống qua có thể ăn mệt nhiều đi. Muốn giải quyết vấn đề này không phải không có cách nào, kia đó là gả một thân phận cũng đủ hiển hách nam nhân, lấy nhà chồng năng lượng cùng với nàng địa vị kinh sợ hứa thị, thượng quan thị là người thông minh, biết nên như thế nào làm. Ở cái này nam quyền tối thượng cổ đại xã hội, nàng một cái ở tại thâm khuê thiếu nữ, trừ cái này già không còn hắn pháp. Chỉ là cái này biện pháp lại nói tiếp dễ dàng, làm lên thành công cơ hội lại gần như với vô. Nàng bất quá là cái thư nữ, ở cái này hôn phối cực kỳ chú ý xuất thân thời điểm, muốn tìm cái có thể đe dọa hứa thị hôn phu, thật sự không hề khả năng. Hứa thị là vợ an hầu phủ nhị phu nhân, hôn phu năng lực xuất chúng quan giai pha cao, đừng nói nàng, đó là đích tỷ cố vân yến, cũng là toàn vô khả năng. Dưới loại tình huống này, đó là có lâm di nương lần nữa an ủi, vẫn như cũ vô pháp làm cố vân cẩm trong lòng hơi tùng. Chính trước vô đường đi hết sức, Hiện giờ cơ hội này lại xuất hiện ở nàng trước mắt, trên đời này còn có ai ra so thiên gia càng tôn quý, này giáo cô vân cẩm như thế nào không thoải mái vui sướng. Chỉ là lâm di nương lại không nảy tưởng, nàng lo lắng xuất ruột, đối nữ nhi nói, cẩm nhi, này hoàng gia không phải dễ đối phó, nếu không chúng ta không xem náo nhiệt đi. Cố vân cẩm tuy ở ứng tuyển chi liệt, nhưng tuyển tú này ngọn ý, muốn chúng tuyển khó, nhưng muốn lạc tuyển lại cực dễ. Cô thị nhị phòng liền như vậy mời người tới, cũng nhiều năm tranh đấu gây gắt không ngừng. Lâm di nương chính mình tả lẽ hưu tránh mới sinh hạ nữ nhi, đối các chung đau khổ thật sâu hiểu rõ. Nếu là tới rồi hoàng gia, sợ là sẽ gian nan gấp 10 lần không ngừng. Nàng chỉ có một chút cốt đủ, đương nhiên không hy vọng nữ nhi chịu cái này tội. Liền như mày nói, nếu không, chúng ta rơi xuống tuyển, đến lúc đó xứng cái môn đang hộ đối. Lâm di nương trong lòng sầu lo, nàng thấp giọng nói. Hôm nay ra phú quý, nhưng các hoàng tử nữ nhân lại là rất nhiều. Thượng quan thị đã đối tỉ mỗi ba người nói, lần này tuyển tú, ý tự cấp vừa độ tuổi hoàng tử chọn lựa thê thiếp. Di nương cố vân cầm ôm lâm di nương cánh tay, cười nói, môn đăng hộ đối nhân gia nam nhân liền chỉ một mình ta. Nếu lấy này tiêu chuẩn tuyển hôn phu, đầu năm nay, gả chồng liền giống như mua vé số, trung giải thưởng lớn tỷ lệ tiểu đến đáng thương, chỉ có thể đương mộng tưởng. Ở sinh tồn trước mặt, Tình yêu chi lưu liền đến lùi lại một bước. Cố vân cẩm xuyên qua nhiều năm, đối vấn đề này sớm đã ôm đến chi ta hạnh, không được ta mệnh rộng mở tâm thái. Ở nàng xem ra, phu quân có hai ba cái thiếp thất thông phòng, vẫn là có một đống nữ nhân, kỳ thật bản chất khác biệt cũng không lớn, này toàn không phải nàng cảm nhận chung trợ phu. Một khi đã như vậy, nghĩ đến được đến một ít chỗ tốt, nhất định phải lấy một loại khác đồ vật đi thay đổi. Cố vân cẩm cảm thấy, này không khó lý giải. Cũng không khó tiếp thu, chỉ cần không đầu nhập cảm tình, liền có thể thản nhiên mà chống đỡ. Nàng cười an ủi lâm di nương, nói, di nương, ngươi biết đến, này với ta mà nói, kỳ thật cũng không sai biệt. Hướng hồ, lạc tuyển lúc sau, tổ mẫu thái độ đến khác nói, có thể hay không lo lắng thế cố vân cẩm chọn lựa người trong sạch, kia vẫn là không biết chi số. Cố vân cẩm nhớ tới tổ mẫu tuyên bố việc này khi thần thái ngữ khí, nàng hơi hơi khơi mà mảy liễu nữ nhi ý tưởng lâm di nương nhiều năm qua cũng có chút hiểu biết nàng nhất thời nghẹn lời lại trái lo phải nghĩ một lát cuối cùng chỉ phải than nhẹ một tiếng dặn dò nói cẩm nhi vô luận như thế nào ngươi đều cần hảo hảo quá nói đến cùng nàng đối trong phủ tình thế cũng phi hoàn toàn không biết gì cả cố vân cẩm cười ứng lại trêu ghẹo nói di nương ngươi nữ nhi lại không phải vương tưởng tây tử nhân vật chưa chắc là có thể trúng tuyển Ta lo lắng đến quá sớm. Lâm Di nương giận nữ nhi liếc mắt một cái, vụ vô, vô tay nàng. chương 14. Hai tháng thời gian vội vàng tức quá, đảo mắt liền tới rồi sơ tuyển ngày. Trong cung ý chỉ ban hạ sau, hộ bộ nghiêm khắc thẩm tra cùng với xác minh phù hợp điều kiện quê tú, tạo thành danh sách, này đó đó là tham gia sơ tuyển sở hữu nữ tử. Sơ tuyển là từ chuyên môn hoạn quan cập ma ma phụ trách, danh sách thượng quê tú, tấn tuổi lớn nhỏ xếp hàng. Trình tự tiến cung. Trước từ bọn thái dám xa xem gần xem, đem quá cao, quá lùn, quá béo, quá gầy trọn lựa ra tới đào thải. Đương nhiên, ngũ quan bất chính bị loại trừ. Lại xuống dưới, đó là ma ma sự. Phong độ, dáng vẻ hoặc là trạng tư, hành tư từ từ phương diện không ổn, lại hoặc là ở chỉnh thể chung ở vào hạ du khuê tú nhóm, hết thể đào thải. Nay một vòng, mười giả dư thứ năm sáu. Đương nhiên. Có thể làm hoạn quan ma ma tùy ý chọn thứ đào thải, cơ bản đều là xuất thân tương đối so thấp khuê tú, gần nhất là từ nhỏ giáo dục phần cứng vấn đề, thứ hai đó là trong nhà quyền thế địa vị. Cố vân cẩm xuất thân võ an hầu phủ, tuy là thứ nữ, nhưng cũng không ở chọn thứ chi liệt, nàng dáng vẻ quy củ cực hảo, vì thế liền thuận lợi thông qua sơ tuyển. Cố vân yến cùng cố vân thục cũng thông qua. Về nhà nghỉ ngơi hai ngày, đó là phúc tuyển. Sắc trời chưa lượng. Cố vân Cẩm liền ngồi xe đến thần võ môn ngoại, nàng mới vừa bị bích đào nâng xuống xe, phía sau rổ đồng xe con liền ấn chỉ huy nhanh chóng rời đi. Cố vân Cẩm quét bốn phía liếc mắt một cái, người đã tới không ít, bởi vì ấn quy định không thể thượng trang. Ở đây chư nữ toàn để mặt mục, có tướng mạo tuyệt hảo, cũng có chỉ là thanh tú, đại gia ba năm một đám tụ tập ở bên nhau. Đến nôi tướng mạo bình thường giả, nếu không có cường ngạnh như đá kim cương bối cảnh, sơ tuyển liền cấp soát đi xuống. Cố Vân Yến hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nàng liếc liếc mắt một cái, cố Vân cẩm tinh xảo mặt mày, thầm hư một tiếng, quay đầu đi không nói lời nào. Bất quá nàng cũng không rời đi, cố gia tỷ muội vừa mới về kinh, cũng không quen biết khuê tú, thả thượng quan thị riêng dặn dò nhiều lần, làm ba người không được tùy ý chạy loạn, bởi vậy, cố Vân Yến cũng không rời đi. Cố Vân cẩm hơi hơi nhướng mày, cũng không để ý, nàng ngược lại tinh tế quan sát bốn phía nếm thử đem trong đầu tin tức cùng chân nhân đối ứng lên. Nay hai tháng tới, nàng một khắc cũng không được nhàn rỗi. Dư thị thượng quan thị thay phiên ra trận, hơn nữa tân mời giáo dưỡng mama, cấp thị muội ba người cường hóa lễ nghi, cùng với phổ cập khoa học tuyển tú lưu trình cùng với những việc cần chú ý, còn có một cái, đó là phân tích các gia có cạnh tranh lực đối thủ. Cố Vân cẩm nếu quyết định hướng tuyển tú thượng sư kính, nàng liền lấy ra năm đó thi đại học nghiêm cẩn thái độ đối đãi nên ghi nhớ ghi nhớ, nên lưu ý là tuyệt không khinh thường. Nhìn kỹ một vòng sau, cố vân cẩm đáy lòng có chút quá mức, cuối cùng, nàng đem ánh mắt đặt ở nhiều nhất người tụ tập một dũng địa phương thượng. kia chỗ ngồi người nhiều, nhưng rõ ràng chúng tinh cùng Nguyệt, tiêu điểm là trung gian chỗ một vị dung mạo tú lệ khuê tú. Nay khuê tú tế mi trường ngục, ra bạch mi đại, ngũ quan thanh lánh như Nguyệt, giờ phút này chính cầm khẽ nâng, lộ ra một đoạn tử lóa mắt trắng non cổ. Sắc mặt cùng nàng diện mạo giống nhau cao ngạo lãnh đạm. Người khác mặt mang lấy lòng cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Cố vân cẩm những mày, cô nương này lãnh đạm khuôn mặt thượng, lộ ra một cổ tử không tình nguyện, nhấp môi, không hề ý mừng. Lúc này, cách đó không xa có người nhỏ giọng nói chuyện, xem, cái kia đó là Khánh Quốc công phủ ngũ tiểu thư. Người nọ trộn một lòng tay, chính chỉ hướng kia thanh lánh quê tú, theo sau nàng lại nói. Khánh quốc công phủ duy nhất vừa độ tuổi cô nương, vẫn là đích nữ, này số phận là thường nhân lại khó cầu lấy. Trong giọng nói nói không nên lời hâm mộ. Cố Vân cầm nghe vậy tình nộ. Nguyên lai like này đó là Khánh quốc công phủ ngũ cô nương, khó trách như vậy cao ngạo tự hứa. Khánh quốc công phủ là ngoại thích, đương nhiệm trương quốc công gia là hoàng hậu chi phụ, thái tử ông ngoại, cái này trương ngũ cô nương, đó là thái tử cùng tần vương ruột thịt biểu muội. Nàng nếu tham gia tuyển tú kia chúng tuyển đó là ván đã đóng thuyền sự, hơn nữa phân vị khẳng định công thấp. Cố vân cẩm tuy không hâm mộ cũng không đấu kỵ, nhưng nàng hiện tại phân đấu mục tiêu, nhân ra không phế mảy may sức lực liền ổn nắm với tay, nàng cũng không thể không cảm thán một phen. Bên cạnh cố vân yến lại khẽ hừ một tiếng, cố vân cẩm nghiêng đầu nhìn lại, nàng thấy đích tỷ khoe môi mân khẩn, trong mắt toát ra một mặt ghen ghét chi ý. Sơ tuyển sau khi kết thúc, thượng quan thị đã hướng tỉ mỗi ba người thẳng luôn. Thái tử cùng Việt vương chi tranh, võ an hầu phủ lựa chọn chính là thái tử một phương. Đổi mà nói chi, nếu là bị tứ hôn Việt vương, vậy phải bị gia tộc từ bỏ. Không có nhà mẹ để dựa vào nữ tử thực không dễ, đặc biệt là vào hoàng gia giả. Đây là một kiện tương đương thật đáng buồn sự, đặc biệt là hiện tại thái tử Việt vương hai người, đều ở kiệt lực tranh thủ khắp nơi thế lực duy trì thời điểm. Nếu chúng tuyển, cũng chỉ có thể hướng thái tử hoặc là tần vương bên người đi. Tần Vương đã đến đất phong, tứ hôn sau đó không lâu, liền sẽ ra kinh phản hồi đất phong, hắn thế thiếp, tự nhiên là muốn đi theo. Mà thái tử bên này, một khi đăng cơ, đó là hoàng đế, đông cung mọi người đó là phi tần, nếu may mắn sinh hạ hoàng tử, còn có thể có vô hạn khả năng. Cố vân yến mục tiêu, chắc hẳn phải vậy là đặt ở thái tử trên người, chẳng sợ thái tử đã cưới phi. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy trương ngũ cũng như thế. Như vậy một cái cường địch hoành ở trước mắt, cố vân yến sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Cố vân cẩm thấy thế, nhăn nhăn mày, nàng giống như lơ đãng dơ tay vô tấn, kỳ thật đầy đích tỉ một chút, tam tỉ, cần phải cẩn thận. Trương Hoàng Hậu ở giữa cung nhiều năm, Khánh Quốc công phủ ở Hoàng cung lực lượng tuyệt không dung kinh thường, như vậy trần chùi ghen ghét, nếu là chát người nọ mắt, tùy ý xử một ít thủ đoạn, liền có thể làm cố vân yến uống một hồ. Cố Vân cẩm đối này đích tỷ không gì cảm tình, chẳng qua người đương thời xử sự nhiều lấy gia tộc vì đơn vị, cố gia tỷ muội một vinh chưa chắc toàn vinh, nhưng một tổn hại khẳng định đều tổn hại. Đích tỷ xuất sư chưa tiệp thân chết trước cũng liền thôi, nàng nhưng không nghĩ bị vô tội liên lụy. Cố Vân yến tuy kiêu căng, che giấu công phu cũng không cao minh, nhưng nàng rốt cuộc không phải ngu xuẩn, bị cố Vân cẩm vừa nhắc nhở, liền lập tức hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu. Một lát sau. Cố vân yến thu liếm hảo cảm xúc, nàng nghiêng đầu liếc cố vân cẩm liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Cố vân cẩm không lớn tưởng phản ứng nàng, vừa vặn canh giờ tới rồi, cung nhân để thanh thế to, làm chư nữ xếp hàng, nàng vừa lúc bước đi rời đi, người đến nói chuyện. Chư vị khuê tu ấn tuổi từ lớn đến tiểu liệt hào đội, thần võ môn mở rộng ra, ở cung nhân dẫn đường hạ, mọi người ấn chỉnh tự nối đuôi nhau mà nhập các nàng là không thể nhìn chung quanh, cố vân cẩm túi đầu du mắt, đi qua thật dài cung nói, đến mang một chỗ đại cung điện, nay chỗ cung điện thủ vệ nghiêm ngặt, bởi vì này một vòng phúc tuyển là từ hoàng hậu chủ trì, cố vân cẩm đi theo phía trước tú nữ, chậm rãi vào cung điện, đại gia ấn quy củ chỉnh tề chẳng hảo, cúi đầu nín thở mà đứng. ở đây chư vị tiểu thư khuê các cũng biết lợi hại, một đám an tĩnh không nói, bất luận ở nhà như thế nào ngàn kiều vạn sủng giờ phút này đã thành thật đứng, ước chừng đứng nửa canh giờ, cố vân cẩm chân bắt đầu có chút tê dại thời điểm, một đạo sắc nhọn truyền sướng thanh sợ khởi, hoàng hậu nương nương giá lông, cố vân cẩm trong lòng dùng mình cũng không rảnh lo chân đã tê dần, vội ấn lễ nghi cùng mọi người cùng nhau thỉnh an. thuyền tú là quốc tri trọng điển, tú nữ địa vị đặc thù, thấy đế hậu không cần hành quý lễ, chỉnh đốn trang phục hạ phúc có thể. một trận rất nhỏ mà dày đặc tiếng bước chân vang lên. Hôn loạn vật liệu may mặc cọ sát một chút tiếng vang, một đám người từ cố vân cẩm bên cạnh người hành quá, nàng dư quang thoáng nhìn một mạt minh hoàng sắc thật dài làn váy vết đất mà qua. Cố vân cẩm không dám nhiều xem, vội thu liêm tâm thần, rũ mắt nhìn chầm chầm dưới chân. Chư tú nữ không cần đa lễ, khởi bãi. Dây lát, một đạo hơi mang khàn khản lại tương đương uy nghiêm thanh âm vang lên. Chư nữ tạ ơn đứng dậy. Tiếp theo. Hoàng hậu lời ít mà ý nhiều mà nói lời dạo đầu, đợt thứ hai chọn lựa liền bắt đầu rồi. Hoàng hậu ra đề mục, là nữ hồng, yêu cầu tú nữ nhóm từ tuyển dự đoán được chế tác, nửa canh giờ nội cần thiết hoàn công. Ngay sau đó, một đám thai dám nâng tới không lớn bảng điều bàn, mỗi người trước mặt một trường, đồng thời một đội cung nữ phủng khay trình tự mà nhập, cũng là mỗi người phân một cái. Cố vân cẩm tập trung nhìn vào, hồng sơn khay không lớn. Mặt trên lũy 56 khối gấp tốt tố sắc vải dệt, nhan sắc khác nhau, còn có kim theo hoa, các màu theo tuyến, đồng thau cây okay kéo linh tinh. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Phần 13 Thái giám ở bậc lửa một nén nhang, hoàng hậu gật gật đầu, hán tuyên bố, bắt đầu. Tú nữ nhóm vừa nghe, lập tức liền động lên. Tiểu thư khuê các nhóm, chẳng sợ không tinh thông nữ hồng, cũng là chuyên môn học tập quá, làm điểm tiểu sự việc là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà ở đây tú nữ, cùng sở hữu một trăm hơn người, mà mọi người đều biết, này một vòng là muốn soát hạ quá nửa người. Bởi vậy chứ bỏ muốn đúng hạn hoàn thành sau, thành phẩm còn cần thiết đến ở bình quân trục hành phía trên, như vậy, nửa canh giờ là thực hận. Có cái tú nữ khi còn bé trồm lười, nàng rất rõ ràng chính mình nữ hồng không tốt, lại cấp lại hoàng dưới, liền cây kéo cũng lấy không xong, loảng xoảng một tiếng rất hồi khay trố mọi người lập tức ghé mắt, nàng dưới tình thế cấp bách, nhịn không được khóc ra tới. Một người khóc, ngay sau đó lại có mấy chỗ tinh tế tiếng khóc như tới. trưởng sự thái giám dương mắt, do hỏi hoàng hậu, này đó huân quý quan lại xuất thân tú nữ, hắn cũng không dám tự chủ trương. cố vân cẩm tùy đại lưu ngẩng đầu nhìn xung quanh, góc độ này nàng dư quang có thể thấy hoàng hậu. tự hoàng hậu tiến điện tới nay, nàng vẫn là lần đầu nhìn về phía thượng đầu. hoàng hậu bảo dưỡng cực hảo. Đã là bốn mươi quá nửa người, nhìn bất quá ba mươi dư tuổi. Nàng lông mày ngoặt tàm, đan mắt vượng, màu da trắng nón, ngũ quan minh diệm trưng, dương, ánh mắt sắc bén ngạo nghễ, người mặc minh hoàng sắc phượng bào, tấn cắm một chi chói lõi kiểu vị phượng trâm, hơi hơi vừa động, cực đại minh châu run rẩy, Hoàng hậu bộ dáng lại uy nghiêm mười phần, chỉ là nhìn lại không lắm hiền hòa. Cố vân cẩm thấy thượng đầu người biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cảm khẽ nâng, trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm. Quả nhiên, hoàng hậu nghe thấy tiếng khóc sau, giữa mày hơi hơi một túc, mở miệng phân phó tả hữu nói, nhường ra đi bãi. Có cung nhân lên tiếng, tiến lên thỉnh vài vị khuê tú đi ra ngoài, các nàng là lạc tuyển, những cái đó khuê tú cũng không dám lại khóc náo, chỉ phải gạt lệ rời khỏi đại điện. Liên như vậy mấy cái hô hấp công phu, mấy cái khuê tú đã bị đuổi ra khỏi nhà, mọi người trong lòng dùng mình, vội vàng túi đầu, tiếp tục trên tay việc. Cố vân cẩm lấy lại bình tĩnh, tự hỏi một lát, nhặt một khối mang ám văn màu cam hồng gấm vóc, gấp một chút, ngay sau đó tay cầm tay kéo, nhanh chóng tài ra hai khối bàn tay đại con bướm trạng bố phiến. Lâm Di nương nữ hồng cực hảo, cũng thích dẻ dô nữ nhi, bởi vậy cố vân cẩm tay nghề pha dai. Nàng nhanh chóng đem bố phiến khâu lại, cũng ở bên cạnh chỗ theo thượng đơn giản vân văn, sau đó từ trên khay nhặt hương liệu bố nhứ, đem này nhét đầy phùng hảo. Cố vân Cẩm nhặt lên thi thẳng, biên cái bàn trường kết, lại đánh cái giải lụa. Bàn trường kết phùng ở phía trên, giải lụa truy tại hạ đầu, một cái túi thơm liền làm tốt. Cố vân Cẩm hoàn công sau, đại hương còn có một tiểu tiện, nàng cũng liền cầm chính mình tay nghề không tồi, vừa mới mới có thể xem một lát tử náo nhiệt. Đợi đến kia hương châm tẫn, trưởng sự thái giám tiêm thanh hô lớn, canh giờ đã đến, chư tú nữ dừng tay. Ngay sau đó, các ma ma tuần tra, Trước đem không hoàn thành loại bỏ ra tới, nay bộ phận người cũng không ít, bởi vì thiết tưởng chế tác khó khăn thiên đại, mà tốc độ lại cùng trong dự đoán có xuất nhập, kết quả liền không có thể hoàn công. Lúc này, đại điện thượng tú nữ đã mời đi thứ ba. Cuối cùng, đó là tú nữ phùng thành phẩm, tiến lên làm hoàng hậu xem qua. Cố vân cẩm ra thế còn hành, túi thơm đa dạng tuy đơn giản, nhưng thủ công tinh tế, đường may chỉnh tề chặt chẽ, vì thế, liền thuận lợi quá quan. Sở dĩ có như vậy kết luận chỉ vì vì nàng đằng trước một vị là Trấn Quốc Công phủ đích trưởng nữ này tiểu thư cũng là làm dối thơm theo văn toàn vô đường may rời rạc chỉ khó khăn lắm đem bố phiến vùng ở bên nhau Hoàng hậu thấy lại vẻ mặt ôn hòa gật đầu qua Trấn Quốc Công là kim thượng tâm phúc triều chi trọng thần bất quá làm cố vân cầm nói Hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem Trấn quốc công phủ tiểu thư tứ hôn thái tử tâm phúc đều làm ngươi cấp mượn sức hắn còn hôn gì Thông qua về sau, cố vân cẩm thở dài nhẹ nhõn một hơi, an tĩnh đứng ở một bên, chờ chuyện này kết thúc. Đãi này luôn chọn lựa xong rồi về sau, còn lại tù nữ còn sót lại 64 người, có cung nhân lanh các nàng ra điện, hướng cửa cung bước vào. Cố vân cẩm các nàng ngồi xe phản ra, ba ngày sau lại đến, lúc này yêu cầu lưu cung dừng chân, một tháng sau, đó là hoàng đế thân duyệt địa tuyển. chương 15. Ba ngày thời gian dây lắt lướt qua. Cố vân Cẩm lại lần nữa xuất hiện ở thần võ muôn khi, trên vai bối một cái tiểu tay mải, bên trong có mấy thân siêm y cùng với trang sức, đây là nàng này một tháng trong cung sinh hoạt toàn bộ gia sản. Hai cái tiểu thái dám lại đây kiểm tra khi, cố vân Cẩm cho bọn hắn tắt hai cái túi tiền, túi tiền nhẹ nhàng mà mỏng, hai người nhéo liền biết là ngân phiếu, thuần thục mà đem túi tiền hướng trong lòng ngực một tắt sau, bọn họ lật xem tay mải khi tuy như cũ cẩn thận, nhưng động tác cực nhẹ, cũng không lộ loạn. Nàng nghe được phía sau có ẩn mang phẫn nộ nữ tử nói nhỏ vang lên, ngay sau đó đó là thái giám sát nhọn rộng, nói chuyện câu chữ rõ ràng, lời lẽ chính đáng. Cố vân cầm một lần nữa trên lưng tiểu tay mải, nàng cũng không có quay đầu lại xem, này túi nữ ước chừng là thư nữ, làm người nổi bật nhưng mẹ cả lợi hại, này tắc túi tiền tiệm quy tắc không ai thông báo, chỉ phải ăn một ít mệt. Thấy mầm biết kê, nàng thở ra một hơi, đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Chính mình tuy đồng dạng là thứ nữ, nhưng vận khí lại khá hơn nhiều. Quả nhiên có đối lập mới có hạnh phúc cảm, cố vân cẩm chẳng sợ vẫn luôn bị nhốt ở nội trạch, cơ bản không thể tiếp xúc ngoại giới. Nàng cũng biết, đối lập khởi rất nhiều người, nàng mệnh đã là cực không tồi. Thấy đủ mới có thể thương nhạc. Tú nữ xếp thành hai liệt, dọc theo yên tĩnh cung đạo hành đi, ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, phóng tới lần này mục đích địa, chữ tú cung. Cố Vân Cẩm này thân mình tuất tha nhỏ yếu, một đường xuống dưới suýt nữa mệt bỏ, chẳng qua nàng cũng không thể tụt lại phía sau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vào trung đình, Cố Vân Cẩm tả hữu nhìn xem, đại gia đồng dạng mặt mày xanh xao, tiểu xuyên thở phì phò. Tiến cung tuyển tú là không thể mang nha hoàn, mọi người đều dựa vào chính mình đi. Thiên Kim Chi khu, liên tục đi rồi này hồi lâu, không một cái là không mệt. Hai vị trưởng sự cung nhân thấy, cũng là trong lòng thanh minh. Các nàng nói ngắn gọn, trước giới thiệu chính mình, nói nữa ngủ lại quy củ, khiến cho tiểu cung nữ nhóm lanh tu nữ nhóm, trước đi xuống nghỉ tạm. Nay trong một tháng, đúng là phụ trách quản lý tu nữ nhóm, đúng là hai vị này trung niên trưởng sự cung nữ, một cái họ hoàng, một cái họ lưu, đều xưng ma mà có thể. Tú nữ nhóm bốn người một gian phòng, bởi vì chữ tú cung trang bị lại đây hầu hạ tiểu thái giám tiểu cung nữ cực nhỏ, đại gia uống trà múc nước đều đến tự tay làm lấy. Dùng bữa tập tập trung ở một cái chấp điện, dù khi không chờ, thời gian vừa đến đồ ăn muốn thu đi, không đuổi kịp, chỉ có thể chờ tiếp theo đốn. Mỗi ngày buổi sáng đều có giáo tập ma ma lại đây giảng bài, buổi chiều tự do hoạt động, phạm vi giới hạn chữ tú cung nội, như vô chuyển triệu thiện gia chữ tú cung nói, giống nhau từ xử phạt nặng cùng với hủy bỏ tuyển tú tư cách. Cái này trọng phạt nhẹ nhất chính là trượng đánh, mặt khác nói, hoàng ma ma chưa nói, đến nỗi bên ngoài người chờ. Vô triệu không được đặt chân chữ tú cùng nửa bước. Cố Vân cẩm lau lau trên trán mồ hôi mỏng, nhướng mày, nàng đã sớm biết, giống kiếp trước phim truyền hình bên trong, cái gì đêm trăng hạ bức trưởng, sau đó ngẫu nhiên gặp được hoàng đế hoàng tử vừa gặp đã thương gì, chân thật dưới tình huống là không có khả năng phát sinh. Hoàng ma ma dứt lời, liền ấn trên tay danh sách, tống cổ cung nhân lanh tú nữ nhóm trở về phòng an trí. Cố gia tam tỷ muội cùng với một cái khác tú nữ cùng phòng. Cố vân cẩm cùng cố vân yến phân phối ở phòng trong, còn lại hai người ngủ ra ngoài. Tiểu cung nữ đưa tới địa phương, liền vội vàng quay đầu tiếp tục bận việc. Cố vân cẩm bốn người vào cửa, không hẹn mà cùng hướng bàn vông thượng ấm trà bước vào. Cố vân yến kính bàn tay to mau trước hết nhắc tới ấm trà, đáng tiếc nàng lắc lắc, này đem hổ là trống không. Lúc này cũng không ai có sức lực đi múc nước, chỉ phải từng người tìm trương ghế dựa, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trong phòng ghế rửa không nhiều không ít vừa vặn bốn trường hai hai tương đối cố vân cẩm bên cạnh ngồi cố vân Thục. cố vân Thục ngẩng đầu nhìn đối diện xa lạ tú nữ liếc mắt một cái nhẫn nhịn cuối cùng không nẹn lại nàng nhẹ giọng đối cố vân cẩm nói tứ tỷ tỷ hôm nay không gặp trường ngũ cô nương đâu cố vân cẩm ánh mắt hơi hơi chật lóe chỉ nghiêng đầu nói câu ừn ta cũng thấy cố vân thụ nghe xong này bình đạm không gợn sóng trả lời lại liếc đối diện liếc mắt một cái liền gật gật đầu, không nói nữa. tỷ muội hai người liền các đơn giản nói một câu nói. bất quá cô vân thuộc ý tứ trong lời nói, cô vân cẩm đã hiểu. cái này trương ngũ cô nương, đó là lần trước chứng kiến khánh quốc công phủ đích tiểu thư, hoàng hậu nàng chất nữ, thái tử hắn biểu muội. rất kỳ quái, đây là tuyển tú cuối cùng một vòng, không tham dự nói, chẳng khác nào tự động bỏ quyền. tuyển tú là quốc chi trong điển, đó là hoàng đế bản nhân cũng không thể nửa đường lại xếp vào một người tiến vào. Cố vân cẩm từ trước tuy bị mẹ cả quyển dưỡng, nhưng rốt cuộc là xuất thân huân quý quan lại nhà, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, những người này ra hành sự quy tắc nàng cũng rõ ràng. Giống Khánh Quốc công phủ nhân ra như vậy, nếu làm đích nữ tham dự tuyển tú, như vậy trương ngũ ngày sau lộ, cơ bản là giả thiết tốt, đoạn vô tuyển tú quá nửa lại đổi ý bỏ dở khả năng tính. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đó là trung gian xuất hiện vô pháp dự kiến biến cố. Này biến cố là cái gì, cố vân cẩm tự không có khả năng rõ ràng, nàng cũng không phải lòng hiếu kỳ trọng người, nghĩ nghĩ liền dứt bỏ rồi. Không tới cũng hảo, không tới liền ít đi cái điều động nội bộ kinh địch. Chuyện này nàng không hiểu, nhưng trong hoàng cung đầu lại có một người rất rõ ràng, người này đó là Trương Hoàng Hậu. Tú nữ nhóm chưa tiến thần võ môn, Trương Hoàng Hậu liền được tin tức, nàng sụ mặt. Dơ tay liền đem giường đất trên bàn trung trà chờ vật quét rừng ở mà Sự việc rơi xuống đất thúy thanh nát đầy đất Trong điện hầu lập các cung nhân run như cây sấy Mỗi người túi đầu thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm Hoàng hậu nhũ ma ma sầm thị thấy sáng trắng hai hàng lông mày nhíu lại Dơ tay đem cung nhân tất cả với lui Đại nhân đều đi ra ngoài Sầm ma ma sai người khẩn thủ vệ hộ Nàng phóng tiến lên khuyên đủ Nương nương bức giận Ngũ cô nương tuổi nhỏ không hiểu chuyện Ngài cũng không thể tức điên thân mình. bất giận. Buồn cung như thế nào có thể bất giận. Hoàng hậu tức giận đến Ngân Nha cắn chặt, nói, nàng cho rằng chính mình là nhân vật nào. Hoàng tử nãi long tử phượng tôn, nàng may mắn vì này chính phi, toàn nhờ bao che này sinh với Khánh Quốc công phủ, hiện giờ ai cho nàng chống lưng, dám như vậy cả gan làm loạn. Sớm ma ma không lời gì để nói, muốn nàng nói, này ngũ cô nương cũng thật quá không biết sự. Hoàng hậu vẫn căm giận tiếp theo nói, tần vương chính là biên giới thần vương, kim thượng thân tử, nàng bất quá chính là cái thần nữ, lại vẫn dám ghét bỏ, nàng giận cực, trên tay khăn lụa không chịu nổi xe rách, thứ là một tiếng vỡ ra, hoàng hậu trầm khuôn mặt, đem khăn lụa ném trên mặt đất. Tần vương chưa vào kinh trước, hoàng hậu dễ bề hoàng đế thương nghị thỏa đáng, dục đem trương ngũ tứ hôn dư tần vương vì chính phi, này hai vợ chồng son là bà con, cũng có thể càng dụng tâm chiếu cố. hoàng đế đáp ứng rồi. Hiện giờ này tuyển tú, trương ngũ bất quá liền đi cái lưu trình. Ai có thể dự đoán được, nguyên bản bất quá chính là cái hình thức tuyển tú, trương ngũ lúc trước nửa tiếng không cổ họng, hết thể như thường, lại là đánh ở thời khắc mấu chốt bức ra chủ ý. Cái này làm cho trương ngũ tứ hôn tần vương vì chính phi việc, vốn là khánh quốc công phủ cùng chung cung thương nghị qua đi, hoàng hậu vui vẻ đồng ý, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi tuyển tú qua đi liền có thể tứ hôn. Không ngờ. Hiện giờ trương ngũ lại bất động thanh sắc rất dây xích. Trương hoàng hậu rất có một loại huy nghiêm bị mạo phạm cảm giác, nàng chính vị trung cung nhiều năm, tuy có trương quý phi mẫu tử từng bước ép sát, lần nữa xâm phạm nàng mẫu tử địa vị, nhưng tốt xấu đối phương cũng là có ngang nhau thực lực định nhân, nàng không nghĩ tới, hiện giờ chính mình một cái nhà mẹ đẻ tiểu bối, cũng dám như vậy tùy ý làm. Hoàng hậu cực độ không vui, đối trương ngũ quan cảm đã kém tới rồi cực điểm. Nếu không có Khánh Quốc công phủ không có người khác vừa độ tuổi đích nữ, này thân vương phi vị trí, lúc trước cũng chưa chắc đến phiên này không biết tốt xấu chương ngũ. Chẳng qua, việc này đã ở kiến đức đế trước mặt treo hào, không phải dứt lời là có thể bãi, hoàng gia huy nghiêm không thể xúc phạm. Một khi chương ngũ việc bị đào ra, Khánh Quốc công phủ liền muốn thiệt thòi lớn. Hoàng hậu không phải chương quý phi, kiến đức đế ở nàng trước mặt, nhất quán là quân vương hình tượng, mà phi hôn phù, bởi vậy, Nàng vô luận như thế nào cũng đến đem việc này mật viên. Chuyên lời Khánh Quốc công phủ hoàng hậu nghĩ lại một lát, lạnh lùng mở miệng nói, cần thiết đem việc này xử lý thỏa đáng, trước mặt bệ hạ, bổn cung đều có so đo. Nàng mí môi, thanh âm tử kẽ răng chung bài trừ, ngày sau, nàng đương dụng tâm phụng dưỡng tần vương, không được chậm trễ. Sầm Ma Ma cẩn thận nghe xong, sau đó đáp, "Cẩn tuân nương nương chi mệnh." Lao nô lập tức khiến người đem lời nói truyền ra đi. Theo sau, Nàng lui ra, nhanh chóng sai người đem lời nói chuyển ra cung đi. Lời này đưa tới giờ địa phương, Khánh Quốc công phủ chính náo nhiệt phi phạm, quát lớn cùng khóc thút thít đan chéo, địa điểm đang ở trường ngũ cô nương trong sân. Phần 14 Trường ngũ cô nương, khuê danh chỉ hành, năm nay 16. Vốn dĩ như vậy tuổi khuê tú, đó là không có đính hôn, cũng ở tương xem việc hôn nhân, nhưng nàng một mực đều vô, Khánh Quốc công phủ đã sớm dục làm nàng đương tần vương phi. Nếu không có tần vương bị bệnh một hồi chậm trễ, nàng lúc này cũng sẽ không lưu tại trong nhà. trương chỉ huánh lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng hai má lại mang chút từng đỏ, chính đủng bị ngồi ở trên giường, vô lực mà nghiêng nghiêng lệch qua dẫn gối thượng, nhìn suy yếu đến cực điểm. Bất quá nàng tuy như thế, nhưng như cũ miễn cương chi khởi đầu, cảm khẽ nâng, khóe môi mân khẩn, mang theo một loại không tiếng động của cường. Thanh lánh bệnh mỹ nhân mang theo yếu ớt kiên định, Vốn dĩ hẳn là rất chọc người thương tiếc, chỉ tiếp dừng ở trong phòng những người khác trong mắt, lại phi như thế. Một cái trung niên nam nhân âm mặt, cả giận nói: Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, liền ly Khánh Quốc công phủ tự tìm sinh lộ đi thôi. Người này đó là Khánh Quốc công phủ thế tử, trương chỉ hoánh thân phụ. Hắn lúc này thành nếu hàn bằng, tiếp theo nói: Ta trương thị sinh ngươi giữa người, không nghĩ ngươi lại như thế bội nghịch, thật không xứng vì ta trương ra người. Hắn Ken thanh lời nói rơi xuống. Đang ngồi ở đầu giường một phụ nhân lập tức thất sắc kinh hãi, nàng là trường chỉ huánh chi mẫu, khánh quốc công phủ thế tử phu nhân, nguyên là vẻ mặt lo lắng nhìn nữ nhi, lúc này kinh sợ dưới, nàng xoay người phát gục thế tử dưới chân, ai khóc nói, thế tử ra, huánh nhi chỉ là bệnh hồ đồ, nàng tuyệt không bội nghịch chi ia, ngươi xem ở nàng là ngươi cốt nhục phân thượng, khoan thứ nàng một hồi bãi. Mẫu thân khóc giống thất thanh, đau khổ cầu xin, trương chỉ huánh thấy vậy. Bị hạ bàn tay mềm nắm chặt thành quyền, chẳng qua, nàng như cũ không chịu túi đầu, chỉ ngạnh cổ rũ xuống mí mắt. Trương thế tử càng giận, hắn chỉ vào trương chỉ hóa ánh, túi đầu đối thế tử hận nói, ngươi nhìn xem ngươi dượng nữ nhi, thật thật hảo một cái bất hiếu người. Hảo, đều im tiếng bãi. Ở Mỹ Gian, một đạo già mua mà uy nghiêm nam tính tiếng nói đột nhiên vang lên. Lời này là từ gian ngoài truyền tiến vào, thanh âm cũng không lớn. Lại làm trong phòng lập tức an tính lại, đó là vẫn luôn quật cường trương chỉ hóa nghe xong thanh âm này, thân mình cũng run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt càng bạch vài phần. Nói chuyện người ngồi ở gian ngoài một trương ghế bành thượng, đúng là này quốc công phủ chủ nhân, quốc công gia trương Kim Chủ, hắn mới vừa được trong cung truyền lời, với lui truyền tin người, liền mở miệng đánh gậy bên trong khóc ngáo thanh. trương Kim Chủ năm nay 60 có năm, dâu tóc hoa dâm, vốn dị hắn cùng thế tử là tuyệt không sẽ tiên cháu gái khuê phòng, nhưng trương chỉ hoành nháo sự quá lớn, hai người liền phá lệ trực tiếp tới. hắn chậm rãi dạo bước hướng trong phòng bước vào, nha hoàn vội đánh lên rèm cửa. trương kim trù ở cửa chỗ đứng yên, hắn mơn lên mí mắt, một đôi láo mắt như cũ sáng ngời có thần, hắn nhìn trên giường trương chỉ hoành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: ta mặc kệ ngươi là đột phát bệnh cấp tính cũng hảo, đêm qua cô ý tầm nước lạnh cảm lạnh cũng thế. Trương Chỉ Hoánh cùng Thế tử phu nhân bất giác dương mắt nhìn chằm chằm hắn, Trương Kim trùng âm điệu cũng không vấp phồng, tiếp tục nói, Hoàng hậu nương nương truyền lời nói, ngươi không tiến cung tuyển tú cũng không sao, đến lúc đó cùng nhau tứ hôn tần vương đó là. Cuối cùng, hắn du mắt nhìn Thế tử phu nhân liếc mắt một cái, nói, mâu thân ngươi rời gối, liền chỉ có ngươi một cốt đủ, ngươi hành sự phía trước, cần nhiều thế mâu thân ngươi suy tính vài phần. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Thế tử lập tức đổi kịp. Nội phòng còn sót lại trương chỉ hánh mẹ con. Trương phu nhân vội vàng bỏ lên, tùy tay lau lau trên mặt nước mắt, tiến lên ôm nữ nhi, khuyên đủ, với nhi, ngươi nghe ngươi tổ phụ phụ thân, đừng lại tùy hứng nhưng hảo. Nàng nói, đau lòng mà xoa nữ nhi má trái, kia phía trên thỉnh lỉnh có một cái bàn tay ấn, đúng là mới vừa rồi trương chỉ hánh, cô ý nhiễm bệnh bị xuyên qua sau, trương thế tử giận cực tắt hai. Trương phu nhân vào cửa nhiều năm, Thực hiểu biết công công cùng phu quân sự sự phương thức, đề cập như vậy đại sự, bất luận kẻ nào theo chân bọn họ đối nghịch, đều là không có hảo kết quả. Thả quan trọng nhất chính là, nàng cũng không cảm thấy nữ nhi gả dư tần vương vì chính phi, có gì không hảo chỗ. Mẫu thân biết đến sự, trương chỉ ánh cũng rất rõ ràng, nàng kia tổ phụ phụ thân, cũng không là nhi nữ tỉnh trường người, từ trước đến nay nói một không hai. Tổ phụ cuối cùng một câu, đương nhiên không phải đơn giản khuyên nhủ nàng thôi. Bên trong nguy hiếp chỉ ý rõ như ban ngày. Trương Chỉ hoánh thân thể cứng đờ, cắn chặt hàm răng, song quyền tích cốc đến càng khẩn, móng tay trực tiếp chui vào lòng bàn tay, đau đớn truyền đến. Trương Kim chủ khinh phiêu phiêu một câu, thẳng đánh nàng yếu hại. Vùng trong loạn thành một đoàn, mới vừa rồi hầu đứng ở nội cửa phòng trước Nha Hoàn hơi hơi nhíu mắt, nàng buông ra thủ hạ mảnh, rời khỏi chính phòng. Lúc này trong viện lộn xộn, không người chú ý tới nàng, Nha Hoàn bước đi hướng trả phòng bước vào. Trên đường, nàng đụng phải một cái vẩy nước quét nhà thô sử bà tử. Lúc này mọi nơi vô người khác, Nha Hoàn dừng lại bước chân, nàng môi nhanh chóng mà không tiếng động địa chấn, bà tử đôi mắt không chớp mắt nhìn thẳng. Một lát sau, Nha Hoàn cất miệng, dường như không có việc gì tiếp tục đi trước, bà tử tiếp tục quét một hồi mà liền chấp khởi cái chổi rời đi. Chương 16. Kinh thành Tần Vương phủ. Ngoại trong thư phòng, Triệu Văn Huyên ngồi ngay ngắn với kể chuyện án lúc sau. Chính ngưng thần xử lý quân vụ hắn ly tần địa vào kinh sau Đất phong thượng tất cả quân chính sự vụ Không nóng nảy liền trước bông Nếu là quan trọng việc Liền phi mã đưa hướng kinh thành Trình đến triệu văn huyên trước mặt Rất nhỏ và táo cỏ sát tiếng vang lên Thư trung túi đầu hầu lập thái giám cung nhân Không hề có cảm giác Triệu văn huyên sớm đã dương mắt Đem trong tay tiểu quản bút lông sói gác Ở đồ gác bút thượng hắn tùy tay vấy lui cung nhân Thái giám cung nhân được chủ tử ý bảo Không tiếng động nối đuôi nhau mà ra, liêu vinh đi ở cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đem tấm bình phong môn dấu thượng, xoay người canh giữ ở bên ngoài. Một đạo màu đen thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ phi quỷ xuống đất thỉnh an sau, nói, bẩm vương, ra, Khánh Quốc công phủ có tin tức đưa ra. Nói xong, hắn tự trong lòng ngực móc ra một cái hình tròn sự việc, trình đến chủ tử trước mặt. Đây là một cái so ngón cái lược đại chút kim loại hình cầu, tạo hình là hạch đảo. Thủ công cũng không thu hút, giống như người bình thường ra thưởng thức vật nhỏ. Bất quá, này tiểu hạch đào trọn vẹn một khối, không thấy nửa phần khe hở. Triệu văn huyên tiếp nhận tiểu hạch đào, ngón tay liên tục ở mấy chỗ địa phương nhẹ béo, tiểu hạch đào đột ngột từ giữa vỡ ra, chia làm hai nửa. Hán tử giữa nhặt ra một cái hình trụ hình giấy cuốn. Này giấy cuốn lên sau không lớn, triển khai sau lại có một trương hoa tiên lớn nhỏ, phía trên tràn ngập rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ. Triệu Văn Huyên Du mắt nhìn, một lát sau, hắn dắt môi cười cười. Này ý cười không đạt đáy mắt, lạnh băng thả không hề độ ấm. Này phong tình báo thượng, sở thuật đúng là hôm nay Khánh Quốc Công Phủ đã phát sinh việc. Từ đêm qua Trương Chỉ Huánh cố ý phao nước đá, mở ra khung cửa sổ trúng gió thành công trí bệnh, đến Trương Thế Tử được biết chân tướng, bạo nộ tát thai nữ nhi, lại đến Hoàng Hậu truyền lời sau. Trương Quốc Công lấy Trương Phu nhân uy hiếp thân cháu gái, Trương Chỉ Huánh bất đắc di đi vào khuôn khổ. Nhất nhất nói tới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Triệu Văn Huyên tỉ mỉ bồi dưỡng thám tử quả nhiên có năng lực, bọn họ chưa chắc có thể biết được tất khánh quốc công phủ tuyệt mật, nhưng này đó nội rèm việc đã phi thường tường tận. Trong mặt nửa ngày, Triệu Văn Huyên phân phó tiếp tục lưu tâm, không thể chậm trễ sau, liền vây lui từ phi. Hắn không có triệu người đi vào hầu hạ, cũng không có tiếp tục xử lý công vụ, chỉ như mới vừa rồi giống nhau lặng lặng ngồi. Trong phòng vắng lặng không tiếng động, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có phong phất quá. Triệu Văn Huyên cầm tiên tay đặt tán thượng, khớp xương chỗ có chút xanh trắng, hiển nhiên là dùng sức quá độ gây ra. Hắn cầm căng chặt, đáy mắt mạch nước ngầm mấy liệt, lại dụ mắt liếc kia Bạch Tiên liếc mắt một cái, hắn rốt cuộc chọn môi cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm biết, hắn chính phi sẽ là nhà ngoại biểu muội, bởi vì đời trước đó là như thế. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này quá trình thế nhưng sẽ như thế xấu xí bất ham. Đời trước lúc này, Triệu Văn Huyên sớm đã tao nộ lần thứ hai bệnh nặng, hắn chống một hơi hồi kinh sau, liền hoàng cung cũng chưa đi đến, liền giường không dậy nổi. Ngự y thì thái y thì tề ra trận, suốt lăn lộn mấy cái nguyệt, đại khái là kia độc phân lượng nhẹ chút, hắn mới hoán lại đây, miễn cưỡng có thể xuống giường. Lúc đó, kiến đức đế cấp tứ nhi tử ban hồn, một chính một trách nhị phi, chính phi đó là Trương Chỉ Oánh, trách phi đó là hắn Cầm Nhi. Khi đó Triệu Văn Huyên thân thể không tốt, nào có tâm tư nói cợp phong nguyệt. Đón hai nàng vào cửa sau, liền khởi hành phản hồi tần địa. Tới rồi sau lại, ẩn sĩ xuất hiện, cho Triệu Văn Huyên có được con nối dõi hy vọng. Nhưng ẩn sĩ cũng nói, tần vương phi cùng tần vương quan hệ thân cận quá, cũng không thích hợp kéo dài con nối dõi. Này cách nói chưa từng nghe thấy, nhưng Triệu Văn Huyên lại tin phục. hắn tự thể nghiệm quá ẩn sĩ cao minh y lề thuật, tất nhiên là tin phục. Như vậy. Việc này tự nhiên liền dừng ở cố vân cẩm trên đầu. Số độ truyền miên lúc sau, cố vân cẩm liền có thai, 10 tháng dưa chín cuốn dụng, sinh hạ một tử. Tại đây trong quá trình, triệu văn huyên cùng cố vân cẩm thường thường tiếp xúc, phương sinh ra cảm tình, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sinh tử tương tùy. Đến nỗi vương phi trương chỉ hóa ánh, triệu văn huyên từ nhỏ tăng mẫu, tự nhiên mà vậy mà, một bộ phận cảm tình liền chuyển rời đến mẫu gia khánh quốc công phủ đi. Hắn đối biểu muội không có tình yêu, nhưng lại có thân tình. Lúc đó triệu văn huyên không sống được bao lâu, ẩn sĩ si nói hắn nhiều nhất cũng liền dư lại 3 năm dương thọ thôi. Hắn cảm thấy thẹn với biểu muội, không có đã cho nàng một tia sủng ái tình cảm, thậm chí liên tiếp xúc cũng cực nhỏ. Chờ đến hắn thệ sau, lại muốn biểu muội thanh xuân thủ tiết. Đến nỗi ngày sau đem hải tử cấp biểu muội nuôi nấng, triệu văn huyên căn bản không nghĩ tới, hắn hy vọng hải tử có thể thay thế chính mình. Làm bạn ở ái nhân bên người Vì thế, Triệu Văn Huyên cùng Trương Chỉ Huánh thương lượng qua đi Liền tin nổi nhà ngoại Hy vọng hắn qua đời sau Biểu muội cũng thương tâm chết bệnh Đến lúc đó liền đem nàng đưa về Khánh Quốc công phủ Khác an bài một thân phận xuất các Trương gia cảnh lá tốt gây Tìm một cái không tồi dòng bên đích nữ thân phận Trương Chỉ Huánh cũng có thể quá rất khá Hắn tự hỏi tận tâm tận lực Chưa từng bạc đãi biểu muội mảy may cũng coi như đối được trường chỉ huánh đại ở tần vương phủ mấy năm tịch mịch nhạ tử. Rốt cuộc, kiến đức đế càng cương độc đoán, hắn muốn tứ hôn, không người có thể tả hữu. Nhưng mà, tái thế làm người, một lần nữa đặt chân kinh thành sau, Triệu Văn Huyên khởi động Khánh Quốc Công Phủ Tháng Tử, ngày trước hắn mới biết, Nguyên Lai dục đem biểu mỡ gà cho hắn, đúng là hoàng hậu cùng Khánh Quốc Công Phủ. Nguyên Lai, Triệu Văn Huyên cũng không có quá để ý, hắn bệnh nặng quá một lần. Hai người nghĩ làm biểu mội chiếu cố chính mình cũng chưa định. Ai biết, hôm nay một giấy mật báo, trực tiếp chứng minh này hết thể chỉ là hắn phán đoán thôi, nhân ra toàn vô ý này, thậm chí biểu mội trường chỉ hóa ánh, còn tìm mọi cách trốn tránh việc này, cuối cùng bất quá nhân mẫu thân sinh mệnh chịu uy hiếp sao, phương mọi cách không cam lòng khuất phục Triệu Văn Huyên hiện giờ thân thể khỏe mạnh, biểu mội còn như thế, kiếp trước hắn kêu một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng kia trương chỉ hành chẳng phải là muốn tìm cái chết tìm sống nhiều lần. Hắn cười nhạo một tiếng, đem trên tay mật báo méo cái dập nát, tùy tay ném vào đồ rửa bút chung, vái vụn giấy dần dần vượng nhiễm hầu như không còn. Triệu văn huyên đáy mắt ám lưu dũng động qua đi, hiện giờ lạnh băng một mảnh, ngươi trương ngũ không muốn gả, chẳng lẽ hắn một cái biên giới thân vương liền phi người không thể. Hắn vì chính mình kiếp trước tự mình đa tình bật cười, vùng hắn chống từ từ trầm trọng bệnh khu Thao tâm tổn trí vì trường chỉ hoánh nhu cầu đường lui, có thời gian kia, hắn không bằng nhiều làm bạn Cẩm Nhi mẫu tử. Một khi đã như vậy, hắn thương tiếp Cẩm Nhi đồng thời, cũng không cần lại vì chậm trễ biểu mùa ấy náy. Cố vân Cẩm Thứ Nữ xuất thân, chú định vô pháp lấy chính phi chi vị tứ hôn, tần vương phi vị trí tất nhiên muốn ngồi trên một người. Triệu Văn Huyên vô pháp ngăn cản kiến Đức Đế tứ hôn, hắn lúc chưa nghĩ, chỉ có thể lại hủy khuất biểu mỗi mấy năm, đại việc này phai nhạt hắn lại an bài trường chỉ huánh như kiếp trước giống nhau chết đột, khắc tìm phu quân. Đến lúc đó cô Vân Cẩm sinh hạ Hải Nhi, mẫu lấy tử quý, hắn lại vì nàng cụ biểu thỉnh phong chính phi. Như thế, tuy bị khuất biểu mùa, rồi, nhưng cũng là có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Chẳng qua, hiện giờ Triệu Văn Huyên rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối sau, liền lập tức đánh mất cái này ý niệm. Tình nghĩa từ trước đến nay là tương đối, trường chỉ huánh không đảm đương nổi hắn lo lắng lưu hoa. Nếu như thế, khiến cho nàng tự hành tính toán đi. Triệu Văn Huyên liếc kia đổ rửa bút liếc mắt một cái, bên trong toái vụn giấy chìm nổi, hắn cầm lấy bút, một lần nữa túi đầu xử lý công vụ. Từ nay về sau, mỗi khi có chương chỉ hoánh tin tức chuyển đến, hắn liền chỉ tùy ý quét hai mắt, thấy vô mặt khác biến cố, liền còn tại một bên, không hề hao tâm tốn sức. Quá đến hai ngày, Triệu Văn Huyên đưa tới từ phi, chầm ngâm nửa ngày, hỏi, cô tứ cô nương như thế nào? Hắn hỏi chuyện khi sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không có biểu hiện mảy may hỉ nộ. Triệu Văn Huyên tuy biết dựa theo ban đầu quỹ đạo, cố vân cẩm sẽ tứ hôn dư hắn vì chắc phi, nhưng hắn cũng không dám thiện động, vạn nhất không biết khệ sai rồi nào điều huyền, sợ sẽ làm hai người lỡ mất dịp tốt. Bất quá, sở dĩ lo được lo mất, toàn nhân quá mức trân trọng. Cố vân cẩm tiến cung tuyển tú, triệu Văn Huyên biết do Hoàng cung đại nội thủy hồn thả thâm, khó tránh khỏi sẽ nhớ thương lo lắng. Triệu Văn Huyên chỉ cùng từ phi một người hỏi qua việc này, từ phi nhạy bén, nhận thấy được chủ tử bình tĩnh nếu thủy mặt ngoài hạ, kia ẩn ẩn ám lưu dũng động. Hán trực giác đến này cố tứ cô nương không giống người thường, bởi vậy riêng phân phó thám tử lưu tâm không ít tú nữ, đem chủ yếu mục tiêu xen lẫn trong trong đám người, được tin tức lại lấy ra tới. Từ phi ôm quyền, cung kính đáp lời, hồi bẩm vưng ra, cố tứ cô nương mạnh khỏe, cũng không bất luận cái gì không ổn. Triệu Văn Huyên vừa lòng gật đầu, hắn phân phó tử phi đối tuyển tú nhiều hơn lưu ý sau, phương làm này lui ra. Hắn khoanh tay chậm rãi trở về phòng, trong lòng suy nghĩ, hoàng hậu tất nhiên sẽ triệu kiến tú nữ, mà hắn thường tiến cung thình an, không nói được, hai người còn có thể vội vàng thấy thượng một mặt. Tường bãi, Triệu Văn Huyên bất giác mặt lộ vẻ ý cười, dưới chân cũng nhanh vài phần. Phần 15 chương 17